Phục thân y kìa cười nói, trở về kinh thành, nghị trong phủ tứ công tử bệnh tình, liền trước lại đây nhìn một cái. Trên thực tế hắn lão nhân gia nhập kinh thành chuyện thứ nhất nhi chính là lại đây nhìn xem Tống Ngọc Duyên tình huống, liền ra môn đều đi vào quá. Thôi thị rất kích động, đều quên vừa rồi lo lắng trưởng tử khoa cử chuyện này, thân y kìa, nếu không ngài uống trước điểm trà, ăn chút điểm tâm, ta làm phòng bếp làm chút thức ăn, buổi trưa ngài liền lưu tại trong phủ dùng nữa, tốt không? Mấy cái con cái chung... Thôi thị cảm thấy nhất thua thiệt chính là su su, nhưng nhất đau lòng còn lại là ấu tử. Thân y ghi nghĩ hắn đích xác gì cũng chưa ăn, mới vừa vào thành liền tới quốc công phủ, liền nói, cũng có thể, không vội này một chốc. Hắn dứt lời bưng lên chén trà một hơi uống sạch, lại ăn khối điểm tâm. Nhìn lao ra tử dáng vẻ này, su su biết được hắn định là mới nhập kinh liền tới đây quốc công phủ, đồ ăn sáng cũng chưa ăn qua. Su su nhỏ giọng cùng Thôi thị nói, mẫu thân. ta qua đi phòng bếp làm người làm một chén canh gà mặt cấp thần y rìa ra ra ăn đi ta coi thần y rìa ra ra giống như còn không dùng thiện. vẫn là su su chi kỷ mau qua đi đi phục thần y rìa nhìn về phía từ thôi thị bên người đứng dậy đi ra phòng ốc thiếu nữ thiếu nữ dung mạo kinh diễm cùng thôi thị có hai ba phân tương tự đối quốc công phủ tình huống phục thần y rìa vẫn là hiểu biết biết được nhị phòng chỉ có một vị cô nương tống lương quân thần y hình như có khó hiểu chờ đến su su không sai biệt lắm đi đến mái hạ thôi thị mới cười khổ thanh đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng tự nhiên không gạt trần ra phu thê đối su su ngược đãi nói không sai biệt lắm khi thôi thị thở dài một tiếng lại nói cũng muốn đa tạ thần y liề này phó thuốc dẫn nếu không chúng ta sợ là phải bị mông ở cổ chung cả đời vẫn luôn vô pháp cùng thân sinh cốt nhục đoàn tụ trước mắt ta nhất không yên tâm chính là su su cùng ngọc duyên thần y liề đây là một chút đã cứu ta hai đứa nhỏ thôi thị nhịn không được đỏ vành mắt phục thần y liề cũng nghe đến cảm khái Lúc trước khai này phúc thuốc dẫn cũng không nghĩ tới sẽ liên lụy ra quốc công phủ một cọc việc xấu xa. kia trong phủ nhị cô nương. Thôi thị ngơ ngẩn, sau một lúc lâu mới buông xuống mặt mày nói, tự nhiên vẫn là trong phủ nhị cô nương. Nhân nghị dưỡng 13 năm, tuy không có huyết thống, nhưng dưỡng ân dứt bỏ không ngừng. Đối ngoại chỉ là tuyên bố hai vị cô nương là bảo thai, tam cô nương tuổi nhỏ thể nhược ở nhà cũ dưỡng bệnh, trước mấy tháng mới về phủ. Nàng nói nhịn không được véo khẩn khăn. Như vậy rốt cuộc là đúng sai. Sợ là liền phục thần y đều cảm thấy lưu chữ quân nhi là đối su su bất công đi. Phục thần y thở dài một tiếng, không nói nữa. Su su qua đi phòng bếp, cùng liêu sư phó nói muốn phải dùng canh gà nấu điểm mặt. Liêu sư phó nói, sao cô nương còn tự mình đi một chuyến, làm nha hoàn lại đây nói tiếng liền thành. Su su nhuyễn thanh nói, liêu sư phó không cần quản ta, ta tự mình dùng lẩu niêu nấu mì liền hảo, là cho phục thần y đề nấu mặt. Nàng tưởng bài sư, tự nhiên muốn nhiều thân cận thần y đề mới được. Tiểu chủ tử phải dùng phòng bếp, liêu sư phó cũng không nói nhiều, đem phòng bếp nhường ra tới. Su su cũng không cần người trợ thủ, làm phòng bếp người đều đi ra ngoài. Nàng đem canh gà thượng phù du phiết sạch sẽ, ngã vào một nửa canh gà một nửa nước trong ở lầu niêu chung, còn trộm đoái một chút cam lộ, chờ đến canh gà nấu khai, đem liêu sư phó xoa hảo lạp tốt tế mặt để vào. Cái gì gia vị liêu đều không cần gia nhập, chỉ cấp muối ăn, sau đó lại mặt khác một cái nồi tử thượng đem rau xanh dùng nước gấm chát hảo vứt ra. đặt ở canh gà trên mặt ở nằm cái trứng trắng bao lầu niêu canh gà mặt liền làm tốt mãn phòng bếp đều là canh gà cùng mặt tiên hương khí vị liền liêu sư phó đều nhịn không được lẩm bẩm nói tam cô nương thật sự lợi hại đều là chút bình thường dân chúng ăn đồ ăn nhưng hương vị lại không bình thường trên thực tế su su chủ nghệ đích sắc không tồi nàng từ 3 tuổi liền bắt đầu bận việc trên bệ bếp chuyện này suốt 10 năm đều là nàng cấp trần ra những người đó làm thức ăn hơn nữa cam lộ hương vị tự nhiên càng thêm hảo đã là lẩu niêu canh gà mặt tự nhiên hợp với tiểu lẩu niêu cũng cùng nhau đoan qua đi su su bưng thực bản tự mình đem này chén lẩu niêu canh gà mặt đoan đến phục thần y lìa trước mặt ngoan ngoan nói thần y lìa ra ra ngài dùng nữa phục thần y lìa cũng bất đồng nàng khách khí nến khẩu thương tiếc nhìn su su liếc mắt một cái thực mau liền đem một chén mì ăn sạch sẽ ăn quá nhanh trên trán còn ra hãn phục thần y lìa thở phào, dùng khăn trà lao giữa chán hãn đây là lao phu ăn qua hương vị tốt nhất một chén mì su su càng thêm ngoan ngoãn thần y rỉa nếu là thích su su có thể mỗi ngày làm cho ngài lao ăn lời này nói có chút ý vị sâu xa phục thần y rỉa cũng không ngu ngốc tự nhiên minh bạch su su là ý gì hắn nhìn su su liếc mắt một cái cười nói trước không vội hãy đi trước nhìn một cái ngươi tứ lệ đi thôi thì biết được su su đối học y rỉa chấp nhất cũng đoán ra su su là tưởng bái thần y rỉa vi sư đi cũng không hảo chen vào nói chỉ có thể lanh thần y đi qua đi ngọc diên sân Tống Ngọc Duyên lúc này đang ngồi ở trong phòng đọc sách, thấy Bình An vội vàng chạy vào nhà thở hồng hộc nói, Chủ tử, Phục Thân Y đã trở lại, chính triều bên này lại đây. Thật sự, Tống Ngọc Duyên buông trong tay quyển sách. Bình An gật đầu, chính cùng Phu nhân còn có tam cô nương một khối lại đây. Đẩy ta đi ra ngoài nhìn một cái. Phục Thân Y cùng thôi thì lại đây khi, Tống Ngọc Duyên đã ở mái hiên hạ đẳng. Phục Thân Y đến gần nhìn thấy Tống Ngọc Duyên sắc mặt không chỉ có di thanh, hắn bước nhanh đi đến Tống Ngọc Duyên bên cạnh người. Chế trụ hắn mạch động, liền mặt lộ vẻ vui mừng, này phúc dược đích xác đối tứ công tử hữu hiệu, lao phu nguyên tưởng rằng muốn 3 năm mới có thể hoàn toàn chữa khỏi tứ công tử thai mang đến chứng bệnh, không từng tưởng hiệu quả như thế chi hảo, sợ là không cần 3 năm, chỉ cần 1-2 năm. Thời gian, tứ công tử này chứng bệnh là có thể hoàn toàn hào đấu. Thôi thị vui mừng quá đỗi, nước mắt liên liên, nàng nhất chờ đợi việc đó là có thể nhìn thấy hấu tử thân thể kiện toàn, cưới vợ sinh con. Liền su su đôi lông mày khỏe mắt đều nhiễm ý cười, rồi lại lặng lẽ đỏ vành mắt, tứ đệ đời này nhất định sẽ hảo hảo. Phục thân y gì cười nói, ta lại cẩn thận bắt mạch, đem phương thuốc điều chỉnh một chút. Đại phục thân y cấp Tống Ngọc Duyên cẩn thận bắt mạch, lại đem phương thuốc điều chỉnh một phen đã là non nửa cái canh giờ sau. Phục thân y gì công đạo nói, sau này liền ấn này phương thuốc ăn thượng nửa năm, thuốc dân tự nhiên vẫn là yêu cầu, bất quá mỗi tháng dùng dược thời gian sẽ giảm bất vài lần. trong phủ nhị công tử cùng tam cô nương cũng có thể thiếu phóng vài lần huyết thực tế phục thần y cũng thấy này dược hiệu quá mức bá đạo dựa theo mấy tháng trước tống tứ công tử bệnh trạng thật là cần 3 năm mới có thể chuyển biến tốt đẹp lần này trần trị thế nhưng phát hiện không cần 2 năm liền có thể khỏi hẳn có lẽ là tống công tử tâm cảnh rộng lớn lúc này mới có thể tốt càng mau kỳ thật su su biết hẳn là trộm cấp tứ đệ uống cam lộ nổi lên tác dụng su su đương nhiên sẽ không bại lộ cam lộ bí mật làm bộ không biết việc này Tống Ngọc Duyên nghe nói bệnh tình nhưng khỏi hẳn, cũng là đầy mặt ý mừng. Phục thân y kìa cười nói, không chỉ có như thế, tứ công tử ngày thường cũng có thể làm trong phủ nô buộc đỡ khắp nơi đi lại đi lại. Phía trước là ngươi thân thể quá hư vô pháp hành động, trước mắt thân thể tiệm hảo, mỗi ngày nhưng thích hợp đi đường coi như rèn luyện. Đa tạ thân y thì, Ngọc Duyên ghi nhớ. Đã mau buổi trưa, phục thần y sẽ lưu tại quốc công phủ dùng cơm trưa. Cấp Tống Ngọc Duyên xem qua sau, đoàn người qua đi chính viện. Thôi thị làm bọn nha hoàn dâng lên nước trà điểm tâm, nàng tự mình đi phòng bếp công đạo buổi trưa món ăn. Bọn nha hoàn dâng lên nước trà trái cây liền lui ra, chỉ dư phục thần y cùng Su Su. Su Su trộm nhìn phục thần y liếc mắt một cái, suy nghĩ một lát, đứng dậy đi đến phục thần y trước mặt liềm nhẫm hành lễ. Thần y liê ra ra, Su Su có không tùy ngài học y liê, Su Su sẽ thực nỗ lực. Phục thần y liê loát loát hoa dâm trong dâu, cười nói, ngươi này tiểu cô nương cũng biết học y có bao nhiêu gian khổ. Đó là liền nam tử đều rất ít có nghị lực kiên trì đi xuống, mỗi ngày đều phải cùng dược liệu cùng người bệnh giao tiếp, trên người đều là sợi dược vị, người cái nũng nịu tiểu cô nương như thế nào nguyện ý. Thần ý hề ra ra, ta nguyện ý. Su su thực kiên định, trở lại quốc công phủ sau, đọc quá vỡ lòng thư tịch, ta liền bắt đầu nghiên đọc y hề thư, hiện giờ đã có thể thức hơn một ngàn loại chung dược liệu, còn sẽ một ít đơn giản bảo chế dược liệu phương pháp, đó là một ít đơn giản phương thuốc ta cũng đã sẽ. Phục thân y yề nhớ rõ hắn cũng bất quá ba bốn tháng mới đến trong phủ cấp tống tứ công tử khám bệnh. Khi đó quốc công phủ mới tìm về chân chính huyết mạch sao? Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, nay thiếu nữ là có thể từ vỡ lòng đến nhớ kỹ hơn 1.000 loại trung dược liệu. Phục thân y suy nghĩ một lát nói, nếu như thế, lão phu khảo khảo ngươi, ngươi đều đọc quá những cái đó y y thư. Su Su trả lời, có bản thảo thập di thần nông bản thảo kinh bản thảo cương mục thuộc thảo mục bản thảo kinh tập chú này đó đã đọc xong. còn có chút đơn giản phương thuốc cùng với chứng bệnh tập đã muốn học y y hiểu biết trung thảo dược chính là cần thiết su su liệt kê này đó đều là nhập môn cấp bậc nhưng người bình thường muốn học thuộc lòng này mấy quyển ít nhất cũng muốn nửa năm thời gian phục thân y gì từ này mấy quyển thảo dược thư tịch trung rút ra không ít tới khảo su su phát hiện nàng thật là toàn bộ nhớ kỹ thậm chí là thuộc đầu hắn chịu thượng trăm loại thảo dược nàng đều có thể đem sở hữu chú giải bối ra một chữ cũng chưa bỏ lỡ liền phục thần y đều nhịn không được động dung đạo thật đúng là học y gì hạt giống tốt, nỗ lực tiến tới cũng không phải nói chơi. Nếu là nói chơi như thế nào sẽ hạ này phiên khổ công phu bối này đó thư. Phục thân y có chút tâm động, hắn làm cả đời đại phu cứu vô số người, đời này cũng chỉ có một người đồ đệ, là hắn tuổi trẻ thời điểm nhặt hài tử, từ nhỏ đi theo hắn học y gì. Nhưng tư lịch bình thường, liền hắn một nửa bản lĩnh cũng không học đi, hiện giờ ở kinh thành mở ra y quán duy trì sinh kế, làm một thế hệ thần y gì. Hắn đương nhiên hy vọng có người có thể đem hắn ý hề bắt truyền thừa đi xuống. Trước mắt liền có như vậy một cái hạt giống tốt. Nhưng nàng là quốc công phủ cô nương, không thể xuất đầu lộ diện, lang trung đối này đó nhà cao cửa rộng nhân ra tới nói, bất quá chính là tiện dân. Quốc công phủ lại như thế nào cho phép trong phủ cô nương học y y? Hắn thở dài một tiếng, nhưng ngươi là nữ tử, vẫn là quốc công phủ cô nương. Su su nghiêm mặt nói, nữ tử vì sao không thể? thần y lìa ra ra chính là lo lắng ta ngày sau không thể xuất đầu lộ diện còn sẽ gả chồng sinh con về sau vận mệnh ta vô pháp kết luận nhưng ta nếu có thể học y lìa liền nhất định sẽ kiên trì tự nhiên sẽ không để ý này đó cái gọi là xuất đầu lộ diện y lìa mãi tiện tịch lý do thoái thác thần y lìa ra ra nếu không chịu dạy su, susu susu tự học đó là tiểu cô nương còn rất có quyết tâm phục thần y lìa cười cười như vậy nếu như ngươi thỏa mãn hai điều kiện Lao phu liền thu ngươi vì đồ đệ như thế nào? Thần y lìa ra ra thỉnh giảng. Phục thần y lìa cũng chính xác rất nhiều. Một là cần đến cha mẹ ngươi đồng ý. Thứ hai ngươi cần thề với trời. Sở học chi y lìa thuật không thể dùng để hại người, chỉ nhưng cứu người. đương nhiên nhân sinh biên số quá nhiều, không chừng sau này sẽ có mấy cái kẻ thù. Nếu là ngày sau kẻ thù hoặc là không mừng người cầu ngươi cứu mạng, ngươi nhưng không cứu, nhưng không thể dùng y lìa thuật đi làm hại hắn. Đến nỗi dùng khác biện pháp báo thù như thế nào đều có thể, cái này lao phu là mặc kệ. Hắn chỉ là không muốn y y thuật đi hại người. Su Su chần chờ, nàng về sau nhất định phải báo thù, đời trước Tống Ngưng Quân dùng độc làm hại nàng cùng tứ đệ. Nàng lại không thể lấy gậy ông đập lưng ông sao? Nhưng trả thù Tống Ngưng Quân biện pháp rất nhiều, cũng không cần dùng y y thuật đi làm hại nàng. Su Su cũng lý giải phục thần Y Ilya, hắn không muốn chuyển thừa đi xuống đồ vật trở thành hại nhân tính mệnh tồn tại. Su Su nhìn phía phục thần Ilya Nhẹ giọng nói, thần y lìa ra ra, ta nguyện ý. Kia cũng cần cha mẹ ngươi gật đầu đồng ý mới thành. Đang nói, thôi Thị tiến vào trong phòng, su su qua đi cùng mẫu thân làm lũng. mẫu thân, ta tưởng bái thần y lìa ra ra vi sư, đi theo thần y lìa ra ra học y lìa, mẫu thân chính là đồng ý. Đệ 27 chương, chương 27, su su còn cùng thôi Thị bảo đảm, mẫu thân, ta tưởng đi theo thần y lìa ra ra học y lìa, trình tiền sinh dạy dỗ học vấn cũng là sẽ không lật hậu. Mỗi ngày công khóa đều sẽ nghiêm túc hoàn thành. Mẫu thân, ngài liền y su su đi. Su su này hai tháng vất vả học tập, xem y di thư, thôi thị cùng tống kim lương đều xem ở trong mắt, chẳng sợ trình tiên sinh đi vào trong phủ bắt đầu dạy dỗ nữ hài nhi nhóm học tập. Mỗi ngày bố trí công khóa, nàng vẫn không chịu từ bỏ học y di Mỗi ngày hoàn thành công khóa đều sẽ tiếp tục xem y di thư, buổi tối giờ hợi mới nghỉ ngơi. Nàng cùng phu quân là thương lượng quá chuyện này nhi, nhưng phu quân vẫn là chần trờ. không quá nguyện ý Su xu Su xu xu xuất đầu lộ diện đi học y yết Tống Kim Lương nguyên lời nói là ta cũng không giác học y yết là cực không tốt nữ hài học điểm y y thuật cũng có thể sau này vì chính mình điều trị thân thể đều là thành ta cũng hiểu được Su Su là tưởng chờ phục thần y trở về bái hắn làm thầy phục thần y nếu là lại thu đồ đệ định là muốn đem y yết bắt truyền thừa đi xuống nhưng Su xu Su là quốc công phủ cô nương chúng ta lại thiên vị nàng mười sáu nàng đều là muốn thành thân đến lúc đó làm phục thần y chuyển thừa đồ đệ Có người tới cửa cầu khám, nàng là chị vẫn là không chị. Nếu là bang nhân trần trị, nhà chồng trong lòng sợ không thoải mái. Thực tế đại ngu triều, nữ tử xuất đầu lộ diện cũng không tính chuyện này. Dân chúng trong nhà, nữ tử vì kế sinh nhai ra cửa làm một ít sinh ý đều là bình thường. Trên đường cái, nhiều ít nữ tử lộ diện, này muốn cảm kích đại vũ triều đệ nhất nhậm thái tổ hoàng đế. kia đã là 400 năm trước chuyện này, khi đó nữ tử chỉ có thể tam tòng tứ đức, đại môn không gia nhị môn không hại. Nếu đã chết nam nhân là muốn ôm trinh tiết đền thờ quá nửa đời sau, nếu dám tái giá, là muốn chầm đường. Quá, tổ hoàng đế khai cương thác thổ đồng thời còn chú ý dân sinh vấn đề, cổ vũ nữ tử vong phu tái giá. Nếu phu thê cảm tình bất hòa, cũng như hòa ly tái giá, nữ tử cũng có thể vì kế sinh nhai xuất đầu lộ diện, khi đó thậm chí có đệ nhất vị nữ quan, vị kia nữ quan cuối cùng trở thành quá, tổ hoàng đế yêu nhất nữ tử, trở thành đại vũ triều thái tổ nguyên hậu. Trải qua 400 năm. Hiện tại đại ngu chiều đối nữ tử là phi thường dày rộng, hòa ly tài giá, xuất đầu lộ diện, nữ tử học tập kinh thương đều là bình thường. Bất quá nhưng thật ra không lại ra quá nữ quan. Bởi vậy Su Su mới dám đưa ra học y gì đối nàng tới nói, liền tính gả chồng về sau cũng có thể làm người khám bệnh. Nhưng, rốt cuộc là nhà cao cửa rộng, thành thân sau là muốn giúp chồng dạy con, tổng không thể cùng bình thường ba tánh ra so sánh với. Thôi thì do dự, nương là đồng ý, chỉ là cha ngươi chỗ đó. nàng chính là vô điều kiện sủng ái nữ nhi chớ nói học ý ỉa su su nghĩ muốn cái gì gì nàng đều sẽ thỏa mãn phục thân ý ỉa cười nói này kiện còn giữ lời tiểu su su cha nếu là đồng ý ngày mai đi tìm ta liền có thể lão phu sẽ ở kinh thành lưu lại một đoạn thời gian huống chi lão phu cũng chỉ là tưởng đem này thân y nghệ thuật truyền thừa đi xuống lại không cần tiểu su su ngồi công đường cho người ta xem bệnh hắn chỉ là nghĩ này thân ý nghệ thuật không thể đoạn ở hắn nơi này tiểu su su học đi Về sau muốn nhận đồ tiếp tục chuyển thừa đi xuống đều là có thể. Thôi thì ánh mắt sáng lên, nếu không cần ngồi khám, làm su su bái sư tự nhiên cũng là tốt. Phu quân hẳn là sẽ đồng ý. Phục thân y lưu tại nhị phòng dùng nữa Tống Ngọc Duyên, Tống Ngưng quân cũng đều lại đây. Dùng bữa khi đảo không nhắc lại su su bái sư sự tình, dùng xong cơm trưa, phục thân y lưu rời đi, vẫn là su su tự mình đem người đưa đến cửa hông. Buổi tối dùng bữa tối khi, su su liền liên tiếp nhìn phía cha. Tống Kim Lương ăn luôn trong miệng thức ăn, cười hỏi, Su Su tổng như vậy nhìn cha làm chi? Su Su ngoan ngoãn thành, cha, trong chốc lát Su Su có việc nhi cầu ngài. Tống Kim Lương biết được hôm nay Phục Thần Y Lệ đã tới, suy đoán nữ nhi sở cầu, hắn ôn thanh nói, hảo, trong chốc lát cha ở thư phòng chờ Su Su. bữa tối sau, Su Su liền tùy Tống Kim Lương qua đi thư phòng, Su Su nói minh ý đồ đến, tỏ vẻ tưởng bái Phục Thần Y Lệ vi sư. Tống Kim Lương làm Su Su ở ghế thái sư ngồi xuống. Hắn cũng gác bên cạnh ngồi xuống, ôn thanh nói, su su, kia cha hỏi ngươi ba cái vấn đề, ngươi cẩn thận trả lời, cha lại suy xét hay không làm ngươi bái phục thần y liề vi sư. Su su nghiêm mặt nói, cha xin hỏi, cái thứ nhất vấn đề, ngươi hay không thật sự nghĩ kỹ, mặc kệ trải qua loại nào khó khăn, đều phải bái nhập phục thần y liề môn hạ học y liề. Su su ngồi nghiêm chỉnh, đúng vậy, cha, mặc kệ trải qua loại nào khó khăn, ngài cùng mẫu thân nếu không đồng ý, ta cũng sẽ tự học y liề thuật. Cái thứ hai vấn đề, ngươi nhưng có nghĩ tới ngày sau gả đi nhà chồng, nếu có người tới cửa tìm thầy trị bệnh, ngươi hay không có thể đỉnh nhà chồng bất mãn bang nhân trần trị. Ngươi muốn biết được, chúng ta là quốc công phủ, ngày sau ngươi hôn phối phu lang nhất định cũng là nhân trung lòng phượng nhà cao cửa rộng, đa số sẽ không cho phép trong nhà con dâu đi ra ngoài xuất đầu lộ diện cho người ta xem bệnh. Su Su càng thêm kiên định nói, cha, vì sao nhất định phải hôn phối nhà cao cửa rộng, vì học ý nghĩa, ta nguyện tìm một người bình thường ra hôn phối. Đó là ngày sau không gả chồng cũng không sao." Tống Kim Lương ngơ ngẩn, hắn chậm rãi nói, "Cái thứ ba vấn đề, sở học y y thuật, ngươi có thể bảo đảm chỉ dùng tới cứu người, không cần tới hại người sao?" Su Su cười đôi mắt con cong, "Cha, ta có thể bảo đảm, sở học y lý thuật chỉ dùng tới cứu người, sẽ không dùng để hại người." Trải qua 20 năm, nàng đã sớm nhìn thấu, nàng là Su Su, chẳng sợ sống lại một đời, nàng tính tình mềm mại, nàng không có biện pháp học Tống Ngưng Quân như vậy, tàn nhẫn ác độc. vì chính mình đích lợi đi tàn hại vô tội tánh mạng nàng sẽ báo thù dùng nàng biện pháp nhưng sẽ không học tống ngưng quân đi dùng độc đi dùng sở học y lý thuật đi báo thù liên cùng thân y cùng cha lo lắng giống nhau ý y thuật là thần thánh là cứu vớt tánh mạng húng chi nàng có cam lộ có thể được thần tiên di vật đại để vị kia thần tiên cũng sẽ không nguyện ý sở tuyển người phẩm hạnh bại hoại cho nên bình ngọc nhận chủ sau cam lộ nhưng tùy ý vì nàng sử dụng không giống tống ngưng quân mỗi ngày chỉ phải một dọn Đây cũng là su su suy đoán nguyên do. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng có cam lộ, cho nên mới muốn học y để cứu người, đem cam lộ sử dụng phát huy lớn nhất, nàng cảm thấy loại này thần vật, chính là tạo phúc vạn vật, vật. Bị nàng vận may được đến, liền không thể chỉ vì chính mình sử dụng, nàng sẽ đem cam lộ sử dụng phát huy lớn nhất. Thứ hai cũng coi như là vì chính mình vì người nhà, đời trước các nàng tống ra tất cả mọi người bị tống ngưng quân đùa bỡn bộ tay, chết chết, thương thương. học y thì cũng có thể phòng thai nạn lúc chưa xảy ra. Tống Kim Lương nghe nói su su trả lời, chầm mặc sau một lúc lâu, mới ôn hòa nói, đã ngươi học y tâm như thế kiên định, cha liền không cản trở, mong rằng ngươi ngày sau ghi nhớ hôm nay ba điều vấn đề cùng trả lời, cha cũng hy vọng ngươi có thể đem phục thần y lý bắt truyền thừa đi xuống. Cha, ngài thật là quá tốt rồi. Su su đôi lông mày khỏe mắt đều là dấu không được ý mừng. Thấy su su như vậy, Tống Kim Lương cảm thấy hắn làm như vậy hẳn là đối Đây là Su Su nguyện vọng, cùng lắm thì ngày sau tìm hộ thấp chút muôn hộ, cả đời che chở Su Su, nhà chồng cũng không thể nói gì hơn. Sớm chút sẽ đi nghỉ ngơi đi. Tống Kim Lương cười nói. Hắn Su Su nha, thật là cái thiện lương hài tử. Su Su trở lại thấm hoa viện cũng rất là cao hứng, liền Linh Miêu đều biết được nàng hảo tâm tình, vây quanh nàng xoay vòng, còn riêu hạ ngắn nhỏ cái đuôi. Su Su ngồi xổm xuống thân mình dùng sức xoa xoa Linh Miêu đầu, nó khỏ khẹ khỏ khẽ dùng sức cọ Su Su lòng bàn tay. su su nhỏ giọng nói tiểu lỵ ta có thể đi theo thần y lìa ra ra học y lìa li lạc linh miêu miêu dùng sức cọ chủ tử lòng bàn tay đã được đến mẫu thân cùng cha đồng ý su su ngày kế đi xuống liền đi phục thần y lìa chỗ ở buổi sáng nàng muốn qua đi tổ phụ sân rèn luyện buổi sáng muốn cùng trình tiên sinh học tập buổi trưa ăn cơm xong lập tức liền ra cửa nàng thay đổi thân màu nguyệt bạch tố mặt lụa hoa áo gấm eo hệ đai ngọc còn xứng cái cùng sắc túi tiền như vậy túi tiền su su là rất nhiều Đều là trong phủ tú nương làm, không tính bên người vật phẩm, mỗi ngày đeo đều không giống nhau, chỉ vì cùng siêu ý để làm phối hợp, đều là chân châu linh lung giúp nàng chọn lựa hảo, nàng mặc thượng liền hảo. Đây cũng là lúc trước nàng tùy tay đem túi tiền đưa cho tần yến đường nguyên nhân. Không phải bên người vật phẩm, liền cô nương ra tên húy đều sẽ không theo ở mặt trên, chỉ là cái bình thường túi tiền. Su su liền một đầu tóc đen cũng dùng ngọc quan thúc. Xa xa xem qua đi còn tưởng rằng là cái môi hồng răng trăng thiếu niên lang. Xu Xu muốn đi tìm thần y gì bái sư, về sau sợ mỗi ngày đều sẽ ra cửa, làm cha mẹ tự nhiên là lo lắng, tọa dẫn Xu Xu ra cửa làm này phúc trang điểm, khác nhau hoàn cùng phủ vệ đều phải mang lên. Xu Xu làm xe ngựa ra cửa, phục thân y ở tại phía nam một cái tên là hẻm táo tử ngõ nhỏ bên trong. Sở dĩ kêu hẻm táo tử, là bởi vì này ngõ nhỏ cơ hồ mọi nhà trong viện đều loại một hai viên quả táo thụ. Phục thân y ở kinh thành chỉ có cái này ra, ước hai tiếng tòa nhà. cùng đại đồ đệ toàn ra ở cùng một chỗ tòa nhà bên cạnh là cái tiểu viện tử cùng tòa nhà là đả thông là phục thần y lìa đồ đệ khai dược đường tên là đức thiện đường phu thần y lìa đại đồ đệ là cái thực hàm hậu trung niên nam tử danh phục xuân vinh hắn y lý thuật tự nhiên là so ra kém phục thần y lìa thêm chi là thần y lìa đồ đệ rất nhiều người tới đức thiện đường hỏi khám hắn nếu trị liệu không được liền sẽ đúng sự thật báo cho có chút người bệnh bệnh nguy kịch hắn nói trị liệu không được người nhà liền hội, còn chất vấn hắn Ngươi không phải phục thần y y đồ đệ sao? Như thế nào liền loại này chứng bệnh đều trị không hết, ngươi tính cái gì thần y y đồ đệ a? Loại này thời điểm, Phục Xuân Vinh liền sẽ không nói, tùy ý người bệnh người nhà phát tiết, phát tiết sau mang theo người bệnh rời đi. Cho nên trên thực tế, phục thần y, y nếu không ở, tới đức thiện đường người bệnh cũng không nhiều. Su su quá khứ thời điểm, đức thiện đường xem bệnh người bệnh không nhiều lắm, phục thần y y mới hồi kinh, tin tức còn chưa truyền khai. Ngồi công đường đúng là Phục Xuân Vinh. Hắn nhìn phía trước mắt môi hồng răng trắng thiếu nữ, liếc mắt một cái là có thể nhận ra là thiếu nữ, nhưng làm chính là thiếu niên lang trang điểm. Phục Xuân Vinh nhớ rõ hôm qua ban đêm sư phụ trở về cùng lời hắn nói. Hôm nay nếu là có cái mạo mỹ thiếu nữ tới tìm hắn, trực tiếp làm nàng đưa tới tòa nhà bên này. Còn nói cho Phục Xuân Vinh, ngày mai kia mạo mỹ thiếu nữ nếu là có thể tới, đó là ngươi sư muội, sau này phải nhớ đến che chở sư muội, hảo hảo dạy dỗ sư muội. Chính là trước mắt vị này đi. phục xuân vinh khởi thanh nói ngươi chính là sư muội đi sư phụ hôm qua trở về đã cùng ta nói rồi ta đây liền lánh ngươi qua đi tìm sư phụ su su cười nói đà tạ sư huynh phục xuân vinh gãi gãi đầu nết miệng cười ngây ngô một tiếng tiếp theo liền lãnh su su qua đi cách vách trong nhà phục thần y lìa đang ở dược phòng bên trong phối dược nghe nói su su lại đây cũng là cao hứng hắn lánh su su qua đi chính đường liền nói ngươi hôm nay đã có thể lại đây đó là cha ngươi cũng đồng ý ngươi đi theo học ý nghĩa hãy đi trước hành bái sư lễ đi qua đi chính đường phục thần y kêu gạ sai vặt bưng tới một chản trà nóng đưa cho su su su su quỳ gối phục thần y đi trước mặt tam dập đầu tiếp nhận trà nóng dâng lên thanh thúy nói sư phụ ngài uống trà phục thần y cười tủm tỉm tiếp nhận trà nóng nhẹ nhấc khẩu liền đem chung trà gác ở bên cạnh đồ nhi đứng lên đi su su đứng dậy, ngoan ngoãn nói sư phụ bái sư như thế đơn giản sao Không cần đi tê bái sư tổ sao. Không cần, không như vậy nhiều chuyện phiền toái nhi, uống cái bái sư trả liền không sai biệt lắm. Phục thân y không để bụng này đó quý củ, ngươi đã bái ta làm thầy, ngày xưa sư phụ sẽ nghiêm khắc dạy dấu ngươi, ngươi đọc những cái đó y thư cũng không sai. Trước mắt ngươi đã bối hạ không ít dược thảo chủng loại, này vẫn là không đủ, thiên hạ to lớn, chỉ là trung thảo dược số lượng liền nhiều đạt mấy ngàn loại, ngươi đọc những cái đó hiển nhiên không đủ. Ta trong thư phòng dược thảo trùng loại đã rửa theo dược tính độc tính làm tốt phân loại, bao gồm giống nhau thư tịch còn có ta sửa sang lại. Xuống dưới, ngươi đều có thể cầm đi xem, này chỉ là học y, y hề cơ sở, ngươi trước đem mấy thứ này học thuộc lòng rồi nói sau. Sư phụ, ta đã biết. Su su lời nói vừa ra, bên ngoài một cái thanh tú gã sai vật dẫn cái thân ảnh cao lớn thẳng tắp, khoác áo khoác thanh niên hướng tới bên này đi tới. Nhà chính môn mở rộng ra, su su tự nhiên chú ý tới kia thanh niên, lại là Vương Điện Hạ. thần y rỉa thục vương điện hạ lại đây gã sai vật lãnh người tới nhà chính bên trong thục vương điện hạ lanh đạm ánh mắt liếc quá su su dừng ở thần y rỉa trên mặt hắn nói phục thần y rỉa đã lâu không thấy điện hạ ngại như thế nào tự mình lại đây lão phu còn nói chờ lát nữa liền đi với phủ phục thần y rỉa đứng dậy đón chào thục vương nói không sao su su sau này lui bước nhỏ giọng cùng phục thần y rỉa nói sư phụ kia đổ nhi hay đi trước ngài thư phòng sao đi thôi đi thôi Làm tiểu lục tử lãnh ngươi qua đi. Tiểu lục tử đó là lãnh Thục Vương tiến vào gã sai vặt. Su Su gật đầu, tiểu lục tử liền lãnh Su Su hướng tới ngoài cửa đi đến. Đi đến mái hiên hạ khi, Su Su còn có thể nghe được sư phụ cùng Thục Vương nói chuyện. Điện hạ, đây là lão Phu hôm nay Thu Đồ Nhi, là định quốc công phủ Tam Cô Nương. Thục Vương ngử một tiếng liền không nhiều lắm nôn. Su Su đã muốn chạy tới đình viện, tiểu lục tử dẫn nàng hướng tới thư phòng qua đi. Su Su suy đoán hẳn là thuộc vương bệnh cũ hoặc là ngày ấy chùa bạch cư gặp phải hắn khi, hắn giống như trên người có đau thương, miệng vết thương vẫn là màu đen, sợ là trong cơ thể dư độc chưa thanh. thuộc vương điện hạ biết được thần y YG về kinh, lúc này mới tới tìm thần y lìa đi. Su Su cũng không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, nàng chỉ nghĩ cách vị này điện hạ rất xa. Thực mau liền đến thư phòng, thần y trong thư phòng có sợi nồng đậm dược hương vị, Su Su rất thích dược hương. Hơn nữa giá sách thượng đều là dược dỡ muôn màu. Bãi đầy y địa thư, tất cả đều làm tốt phân loại, su su cũng không tham nhiều, trước từ dược thảo chủng loại bắt đầu xem. Tiểu lục tử lặng lẽ rời khỏi. Thư phòng tự nhiên có án thư, su su tìm hai quyển sách qua đi ngồi ở án thư trước lật xem lên. Nay mặt trên còn có sư phụ một ít ghi chú, một ít tương sinh tương khắc dược thảo cũng đều đánh dấu ra tới, thoạt nhìn càng dễ hiểu. Su su thực mau liền trầm mê trong đó. Chờ hoàn hồn khi đã là mặt trời lặn tây sơn, su su đứng dậy hoạt động hạ cứng đờ thân mình. ngồi lâu lắm có chút khó chịu này hai bổn dược thảo tập nàng còn chưa xem xong thu thập hạ tính toán mang về trong phủ ăn qua bữa tối tiếp tục xem ra thư phòng su su cầm hai quyển sách qua đi nhà chính tìm thần y địa. thục vương điện hạ lại vẫn chưa rời đi nhưng và táo lược tảng ra thuốc phát cũng là tảng ra ướt rầm rề khoát phía sau tuấn mỹ khuôn mặt tái nhợt vô cùng su su đi qua đi đã nghe thấy trên người hắn nồng đậm dược vị hẳn là mới phao thuốc tắm ra tới thục vương điện hạ ngước mắt nhìn mắt su su tự nhiên là không gì độ ấm. Su Su hướng về phía Thục Vương gật đầu hạ, mới đi đến Phục Thần Y Y ở bên người, Nguyễn Thanh nói, Sư Phụ, hôm nay này quyển sách ta đọc một lần, còn có mặt khác một quyển cũng lật xem chút, nghĩ này hai cuốn mang về trong phủ đi, đại xem xong Sư Phụ liền có thể khảo ta công khóa. Phục Thần Y, y là thật thích ngoan ngoan Su Su, lớn lên đẹp, còn như vậy nỗ lực tiến tới, ai có thể không ngừng đâu. Hắn nói, Thành, ngươi trước đem này hai cuốn học thuộc lòng. Thục Vương Điện Hạ đứng dậy. ngón tay thon dài đem vả táo sửa sang lại hảo, hắn khuôn mặt vẫn là thực tái nhợt, có vẻ có chút tối tăm. Đạm Thanh nói, hôm nay đa tạ thần y quá hai ngày ta sẽ lại đến. Phục thần y lìa cũng đi theo đứng dậy đưa thuộc vương điện hạ ra cửa. Su Su chậm rãi đi theo sư phụ phía sau, cũng hướng tới Đại môn mà đi, nàng cũng nên hồi phủ. Trân Châu Linh Lung tự nhiên cũng đuổi kịp, hai gã đại nha hoàn hôm nay ở thư phòng bên cạnh cách Gian Thủ Chủ tử một buổi trưa. Ra Đại môn, thuộc vương cùng phục thần y lược gật đầu hạ. thượng phía bên phải dừng lại sơn đen đỉnh bằng trên xe ngựa su su lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm cũng cùng thần y để nói sư phụ ta đây đi về trước làm quá mấy ngày tới thời điểm đổ nhi cho ngài mang ăn ngon phục thần y thì cười khỏe mắt nếp nhăn đều gia tăng hảo hảo chờ ta đổ nhi mang ăn ngon hiếu kính sư phụ su su lúc này mới vui sướng cùng phục thần y để vây vây tay thượng quốc công phủ xe ngựa trở lại hầu phủ đã là bữa tối thời gian su su không kịp thay quần áo hãy đi trước cùng người nhà dùng bữa Tống Ngọc Duyên thấy Tam Tỷ như thế bộ dáng, trừng mắt nhìn hạ mắt. Tam Tỷ, ngươi đây là làm chi? Thôi Thị cười nói, ngươi Tam Tỷ hiện giờ đi theo phục thần y đi học y đi hề, như vậy ra cửa phương tiện chút. đã Tam Tỷ thích học y đi hề cũng không sao. Tống Ngọc Duyên không như vậy nhiều tâm tư, chính là cảm thấy người có thể đi làm thích chuyện này chính là tốt. hắn là duy trì Tam Tỷ, bất quá, Tam Tỷ nếu là tưởng y đi hề đã có thể muốn kiên trì, chớ có bỏ dở nửa chừng. Su Su gật đầu, đó là tự nhiên. Tam tỷ nhất định sẽ kiên trì đi xuống. Tống Ngưng quân tướng mạo không hiện, trong lòng cười lạnh thành. học y liễu rất khó, đại đa số đều là từ nhỏ bắt đầu, lấy 13 tuổi hạc nàng nhưng thật ra muốn nhìn một cái Tống Ngưng su có không kiên trì đi xuống. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình có thể cùng Tống Ngưng su làm chân chính tỷ muội, đem nàng coi như muội muội yêu thương, đối nàng hảo, chính là liên tiếp đả kích rốt cuộc làm nàng tâm thái vô pháp phóng bình, nàng có chút oán hận su su, vì sao đoạt nàng cơ duyên. Dùng qua cơn tối, Su Su trở về phòng rửa mặt trải đầu, lại cấp Linh Miêu uy quá cam lộ thủy. Đảo không cần cho nó uy thức ăn, trong viện hạ nhân sẽ hướng cách vách thiên viên ném chỉ phịch gà vịt, nó nếu là đói bụng sẽ bản thân qua đi vồ mồi. Su Su kỳ thật còn có chút khác tính toán, nàng hy vọng Linh Miêu càng thêm thông nhân tính một ít sau, sẽ ở hậu viện cho nó đánh cái động, nó có thể tự do ra vào quốc công phủ, đi núi rừng chung đi săn, rốt cuộc là trong rừng mánh thú, như thế nào có thể vẫn luôn quyển dưỡng tại hậu trạch. nếu như nó nguyện lưu tại núi rừng nàng cũng sẽ không ngăn trở thay đổi thân thoải mái tơ lụa chung y dìa su su đầu tiên là đi đem trình tiền sinh buổi sáng bố trí công khóa làm xong lúc này mới tiếp tục lật xem sư phụ cấp thảo dự tập nàng ước chừng đến giờ hợi mới ngủ hạ đó là ngã vào trên giường liền hôn mê qua đi ngủ nặng nề một đêm ngủ ngon su su giờ dần liền khởi lắc lắc đầu giường kim linh đang bọn nha hoàn nối đuôi nhau mà nhập hầu hạ nàng tẩy mặt xúc miệng mặc quần áo Rửa mặt trải đầu non nửa khắc chung, Su Su nhìn một lát thư mới qua đi tổ phụ sân. Tống ngưng quân mấy ngày trước đây thân thể hào lên liền tiếp tục mỗi ngày lại đây rèn luyện. Tống Sương Đức đã nghe nói Su Su học y lìa sự tình, hỏi hai câu, Su Su gật đầu hẳn là. Hắn nói, học y gì cũng thành, cô nương gia học y sau này còn có thể giúp đỡ bản thân điều trị thân mình. Hắn nhưng thật ra không cảm thấy một cái cô nương gia có thể học nhiều lợi hại, có thể điều trị chính mình đã là không tồi. Chờ đến ngày sau Su Su danh khắp thiên hạ khi, Tống Sương Đức mới biết được hắn lúc trước là có bao nhiêu coi khinh bản thân cháu gái. Su Su cười nói, sau này học y y cũng giúp tổ phụ ngài lão nhân ra điều trị thân thể. Tống Sương Đức nghiêm khắc khuôn mặt ôn hòa chút, cười nói, kia tổ phụ liền chờ Su Su học thành trở về giúp đỡ điều dưỡng thân mình. Su Su giòn ứng hảo. Dùng quá đồ ăn sáng, tự nhiên là đi thanh niên các học tập. Buổi trưa ăn qua, Su Su liền ngủ chưa đều không nghỉ, chuyên chú đọc sách. Buổi tối đã làm công khóa liền tiếp tục nghiên đọc y hề thư Chỉ là này sợi kính nhi đều làm người bội phục vạn phần Thôi thì còn cùng phu quân cảm thán Su su nếu là nam nhi thân Dựa vào này sợi kính đi đọc sách Chỉ sợ liền ngọc cẩn đều so ra kém nàng Đối với nữ nhi, hai vợ chồng là bội phục lại thương tiếc Như thế 7-8 ngày qua đi Su su đều kiên trì xuống dưới Mệnh tự nhiên là mệnh Mỗi ngày giấc ngủ thời gian chỉ có ba cái canh giờ mà thôi Nhưng nàng trả giá cũng là có hồi báo bất quá này bảy tám ngày quan cảnh nàng đã đem sư phụ cấp này hai quyển sách đều cấp nhìn thấu rất nhiều thảo dược tương sinh tương khắc nếu nắm giữ không lo cứu người dược cũng chỉ sẽ thành hại nhân tính mệnh độc vật buổi trưa dùng cơm xong su su tự mình đi phòng bếp làm chút gạo nếp táo cái này làm lên đơn giản quả táo đi hạch đem xoa hảo gạo nếp tiểu đoàn nhi nhét vào táo trung thượng nổi trưng thục liền hảo sư phụ tuổi có chút đại không thể ăn quá ngọt đồ vật su su liền không hướng trong đầu thêm đường nhưng ăn lên cũng là ngọt thanh mềm mại cấp sư phụ làm thức ăn su su đều có gia nhập một hai giọt cam lộ Trầm rãi giúp đỡ sư phụ điều dưỡng thân mình nàng nhớ rõ hai ba năm không đến sư phụ nội bộ ngũ tạng lục phủ suy kiệt thân mình chậm rãi sụp đổ nội tạng suy kiệt đây là liền thần y y cũng vô pháp trị liệu là người lao tới rồi số tuổi nàng tự nhiên hy vọng sư phụ có thể sống lâu trăm tuổi đem làm tốt gạo nếp táo trang ở thực bản chung su su lanh chân châu linh lung ngồi trên xe ngựa đi hướng sư phụ tòa nhà tới rồi sư phụ chỗ ở Su Su xuống xe ngựa phát hiện bên cạnh ngừng một chiếc sơn đen đỉnh bằng xe ngựa, nàng nhớ rõ đây là thuộc vương xe ngựa. Su Su bước chân dừng một chút, trên mặt do dự, thuộc vương bệnh cũ dư độc còn chưa rửa sạch xong sao? Này đều đã qua đi 7-8 ngày. Thôi, nàng có gì hảo sợ? Nàng hiện tại chính là sư phụ đồ nhi, liên tính là cao cao tại thượng thuộc vương điện hạ còn không phải yêu cầu đến sư phụ trước mặt. Su Su ôm hộp đồ ăn gõ cửa, người gác cổng khai phòng, Su Su lánh hai cái nha hoàn qua đi chính đường. Sư phụ quả nhiên ở chính đường, còn hảo chính là sư phụ một người đang ngồi uống trà, thấy Su Su lại đây, phục thân y hướng tới nàng với tay, đồ nhi mau tới đây. Su Su vui mừng qua đi, liền nghe thấy cách gian giường như chuyển đến tiếng nước. Su Su biết được hẳn là thục vương lại phao thuốc tắm, chỉ coi như không biết, đem hộp đồ ăn đưa cho thần y. Đi sư phụ, ta làm gạo nếp áo, không phải thực ngọc nhị, ngài nếm thử xem. đệ 28 chương, chương 28 phục thần y yêu thích đồ ngọt. Cũng chi vẫn là nhà mình đồ nhi làm tới hiếu kính hắn hắn nên cái đích sát sẽ không quá ngọt chỉ có táo đỏ ngọt thanh cùng gạo nếp mặt mềm mại phục thân y cảm thấy mỹ mãn hắn bình sinh liền thu hai gã đồ đệ đại đồ đệ phục xuân minh tính cách hàm hậu thành thật cưới thê tử cũng là chất phác sinh hai đứa nhỏ cũng tùy vợ chồng hai người tính tình toàn ra đều là thành thành thật thật buồn phận người chưa bao giờ như thế cẩn thận chi kỷ cùng hắn làm nũng, hiếu kính hắn tự nhiên không phải nói đại đồ đệ không tốt Hắn là đem đại đồ đệ coi như thân sinh tử dưỡng dục chỉ là không có hưởng thụ quá hài tử cái loại này đối hắn thân mật làm lũng cảm giác. Trước mắt su su như vậy, hắn rất là hưởng thụ, liên tiếp ăn vài cái gạo nếp táo, khen không dứt miệng, su su nhuyễn thanh tế ngữ nói, sư phụ, gạo nếp không hảo tiêu hóa, ngài ăn ít chút, thời tiết mát mẻ, thứ này có thể phóng mấy ngày, ngài đương cai ăn vật nhi từ từ ăn. Phục thân y thì tự nhiên sẽ hiểu, hắn tuổi tác tiệm đại. Mấy năm nay Vân Du Tứ Hải khắp nơi làm người xem bệnh khi liền có thể cảm giác thể lực đại không bằng trước kia, thêm chi lần này nhận lấy Su Su làm đồ nhi, hắn tính toán lưu tại trong kinh thành, một giáo hảo Su Su ít nhất cũng cần 7-8 năm, khi đó hắn sợ đã giá hạ tây đi. Nếu có thể trả lại đi khi đem này thân bản lĩnh toàn giao cho Su Su, hắn cũng không tiếc mới. Nay ngắn ngủn 7-8 ngày, rất nhiều người đã biết thần Y Lì về kinh, tới tìm Y Lì người bệnh nối liền không dứt. Mới vừa rồi su su vào cửa liền nhìn thấy cách vách đức thiện đường trước cửa bài mãn hàng dài, su su đưa cho sư phụ một chản trà xanh hiếu kỳ nói, sư phụ, cách vách đều là tới tìm ngài hỏi khám người bệnh. Phục thân y ghi hạp khẩu trà, thoải mái hút khí, đúng là, ta bất thời giờ lại đây chống lười, giải giải lao, nếu có bệnh buộc phát nặng làm Xuân Vinh lại đây gọi ta đó là. Hán từ buổi sáng ngồi khám đến bây giờ cũng không nghỉ tạm quá, rốt cuộc một phen láo xương cốt, thời gian dài ngồi khám liền có chút ăn không ăn tiêu. gần ngắn ngủi nghỉ tạm. Thả thục vương hôm nay lại đây tiếp tục giải trên người dư độc, hiện tại hẳn là mau từ cách gian ra tới, hắn mới bất thời giờ hồi tòa nhà một chuyến. Thục vương điện hạ thật là ở cách gian phao thuốc tám, su su lại đây khi hắn chính trần chuồng từ dược thùng trung bức ra, hắn bóc người cao lớn đến bạn, bất quá 18. 9 tuổi tắc liền so giống nhau thành niên nam tử còn muốn cao, tay vượn eo hòng, tóc đen tán ở sau lưng, trên người che kín lớn lớn bé bé vết thương. Sâu nhất một cái không gì hơn thiếu chút nữa sỏ xuyên qua hắn eo bụng đau thường hiện giờ sớm đã khỏi hẳn, lại còn có vẻ dữ tợn, nhưng nhìn thấy lúc trước thương thế là cỡ nào hung hiểm. Hắn lại không lắm để ý, bước ra theo tắm sau xả quá bên cạnh trên giá đắp khăn vải tùy ý trả lau quá thân thể, xả quá quần áo chồng lên, hắn tổng hỉ một thân huyền sắc quần áo. Đã nhiều ngày trên người dư độc giải không sai biệt lắm, đảo không trước đó vài ngày phao xong thuốc tắm tái nhuận bộ dáng. Mặt như quan ngọc, tuấn mỹ tựa thần chỉ. Hắn từ nhỏ tập võ, hai mắt so thường nhân nhanh nhạy mấy lần. Cách vách thiếu nữ kiểu nộn ngọt nị hoan thanh thiếu ngữ đều chuyển tới hắn trong hai. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều là một bộ cẩn thận sợ hãi bộ dáng, thiên ở những người khác trước mặt ngoan ngoãn nhu hòa, nói cười yến yến. Thục vương đem đai ngọc hệ hảo, đẩy ra cách môn liền đến chính đường. Nhìn thấy kiểu diễm thiếu nữ vẫn là lần trước thiếu niên lang trang điểm, lại cứ môi hồng răng trắng, ngọc diện kiểu nộn, đang theo phục thần y kiểu thanh nói chuyện, sư phụ. Ngày kia hai thảo mộc dược tập đồ nhi đều đã xem xong, chờ lát nữa lại đi đổi hai buồn khác mang về trong phủ. Phục thân y có chút ngoài ý muốn, lúc này mới bảy tám nhật quan cảnh, su su đều đã đem hai quyển thư tịch thượng thảo dược nhận thức xong. Hắn là biết các loại trung thảo dược muốn học thuộc lòng hiểu biết thấu triệt có bao nhiêu khó, lúc trước đại đồ đệ Phục Xuân Vinh chỉ là học thuộc lòng này đó đều đã tiêu phí đã nhiều năm công phu, này hai quyển sách, đại đồ đệ tiêu phí suốt ba bốn tháng mới học thuộc lòng. Kỳ thật phía trên chỉ có hai ba trăm loại dược thảo chủng loại, học thuộc lòng không khó, khó chính là thấu triệt lý giải. Mới vừa hỏi bãi, nghe thấy cách vách đẩy ra tiếng vang. Hai người đều hướng tới bên cạnh nhìn lại, là thục vương điện hạ đi ra, hắn vóc người cao, hai người đều là ngồi, đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn. Phục Thần y thì nói, điện hạ còn xin mời ngồi. Thục vương điện hạ gật đầu, ở phục Thần y thì thượng thủ vị trí ngồi xuống. Hai người trung gian liền cách một chương án kỷ, mặt trên bãi hộp đồ ăn. bên trong một đĩa tinh xảo gạo nếp táo có chút ngọt thanh mùi hương tản ra tới su su ngồi ở phục thần y gì bên cạnh tiểu ghế con thượng hơi câu nệ chút phục thần y gì thấy thục vương điện hạ đảo qua án thượng gạo nếp táo nghị thục vương điện hạ muốn bụng rông phao thuốc tám định là không ăn tuy rằng đây là tiểu đồ đệ hiếu thuận cho hắn nhưng tiểu đồ đệ có thể nhiều ở điện hạ trước mặt bác tốt hơn cảm sau này hắn nếu quy thiên điện hạ còn có thể giúp đỡ chăm sóc tiểu đồ đệ vài phần vì thế phục thần y y đem án thượng hộp đồ ăn đẩy đến thuộc vương điện hạ trước mặt điện hạ ngài bụng giống phao thuốc tắm sợ là lúc này cũng đã bụng đói không bằng dùng chút điểm tâm đây là lão phu tiểu đồ nhi làm hương vị ngọt thanh sẽ không quá mức ngọt nghị su su trương môi dưới có chút muốn nói lại thôi nhìn thuộc vương điện hạ liếc mắt một cái nàng chính là nhớ rõ vị này điện hạ cũng không ăn đồ ngọt cũng là nàng làm a phiêu thời điểm rảnh rỗi không có việc gì mỗi ngày tiệm sách cùng quốc tử giám đóng cửa lúc sau nàng không chỗ để đi khắp nơi phiêu đãng cũng không biết nàng vì sao có thể ra vào hoàng cung nàng nhớ rõ ngẫu nhiên gặp được mấy chỉ đồng dạng làm a phiêu quỷ hồn chúng nó khắp nơi phiêu đãng su su còn cùng chúng nó cùng nhau chơi qua su su mời chúng nó đi hoàng cung chuyển động khi kia mấy chỉ a phiêu hoảng sợ nói ngươi mặc là một con tân quỷ không biết hoàng cung chính là thiên mệnh chi nhân chân long thiên tử sở cư chỗ yêu ma quỷ quái đều không thể tới gần nếu không sẽ hồn phi phách tán sau này liền đầu thai cơ hội cũng chưa chính là su su thực mờ mịt nhưng nàng ngẫu nhiên cũng sẽ vào cung phiêu đãng hai vòng cũng không biết hoàng cung là không thể tới gần chỗ ngồi làm a phiêu khi su su không rõ ràng lắm nguyên nhân này một đời su su đến cơ duyên liền suy đoán ra cái đại khái hẳn là vẫn là bình ngọc nguyên do như vậy thân vật tất nhiên linh lực dư thừa nàng hàng năm đeo bình ngọc nhuận dưỡng nó nó cũng tẩm bổ chính mình chẳng sợ sau lại bị tống ngưng quân lừa lừa đi nàng biến thành a phiêu như cũ lây dính bình ngọc trên người linh khí nhi Phương bảo nàng vào cung không bị đế vương chi khí gây thương tích. Này đương nhiên cũng là Su Su suy đoán. Nhưng nàng cảm thấy chính mình suy đoán tám chín phần 10, rốt cuộc nàng cũng chính là cái người thường, chỉ có bình ngọc này một cái cơ duyên. Nếu không vì sao sau khi chết cùng khác A-phiêu bất đồng đâu. Nàng thường xuyên phiêu đãng đến trong hoàng cung. Khi đó thuộc vương điện hạ đã đăng cơ vi đế, Su Su liền nhìn lén quá hắn dùng nữa. Còn nhìn lén quá rất nhiều lần, đảo không phải khác nguyên lý do, chính là làm A-phiêu quá nhàng chán. lại không thể giấc ngủ buổi tối đều khắp nơi bay nàng quan sát thục vương cũng không ăn đồ ngọt ngự thiện nếu là đồ ngọt hắn là chạm vào đều sẽ không đi chạm vào một chút hiện tại sư phụ thế nhưng làm thục vương điện hạ dùng đồ ngọt hắn sẽ không tức giận đi su su chính dối rắm nơi nào nghĩ đến thục vương thế nhưng ứng thành cặp kia ngón tay thon dài méo lên một viên gạo nếp táo để vào trong miệng làm hoàng tộc thục vương điện hạ từ nhỏ cũng bị dạy dỗ lễ nghi quý củ an tương văn nhã nhã nho thực không ra tiếng Chờ đến trong miệng đồ ăn nhấm nuốt nuốt vào trong bụng, hắn gật đầu nói, tạm được. Hắn dường như thật sự cảm thấy này gạo nếp táo tạm được, cũng có lẽ là bụng đói, đem một cái đĩa gạo nếp táo ăn sạch sẽ, phục thần y để đẩy mặt đau lòng. Đây chính là hắn đồ nhi cho hắn làm gạo nếp táo, hắn cho rằng dựa theo điện hạ tính nết, lướt qua một cái liền sẽ đình chỉ. Su su thầm nghĩ, thuộc vương điện hạ nhất định là phi thường đói bụng, mà ngay cả ngày thường không dính đồ ngọt cũng ăn sạch sẽ. Phục thân y cũng không hảo cùng điện hạ dối rắm một mâm gạo nếp áo. Hắn biết được đồ nhi hôm nay muốn sớm chút hồi, nhân định quốc công phủ hai vị kỳ thi mùa thu công tử không sai biệt lắm đã khảo xong, chờ lát nữa là có thể về phủ. Quốc công phủ buổi tối sợ là sẽ có ra hiến. Phục thân y ghi cũng liền không tránh thục vương điện hạ, quay đầu đối đồ nhi nói, mới vừa rồi su su nói đã đem này hai cuốn học thuộc lòng, sư phụ liền khảo khảo ngươi. Sư phụ thỉnh ra đề mục. Su su ngồi nghiêm chỉnh. cũng bất chấp thuộc vương tại đây. Phục thần y lìa nói ra một loại dược thảo tên. Su Su thực mau đem dược thảo dược tính sinh trưởng tập tính. Sở tương sinh tương khắc đồ vật đều nhất nhất nói ra. Nàng trả lời nhẹ nhàng, hoàn toàn không cần suy nghĩ. Có thể thấy được là đem này nội dung hoàn toàn lý giải thấu triệt. Nếu là học bằng cách nhớ ra tới, trả lời lên tuyệt không như như thế lưu sướng. Phục thần y lìa liên tiếp khảo không ít vấn đề. Su Su đều thực chuẩn bị trả lời, thậm chí còn có nàng một ít giải thích, đều đến phục thần y lìa nhận đồng. Phục thân y trong lòng càng thêm yêu thích cái này tiểu đồ đệ. Thục vương không quấy rầy thầy cho hai người, hắn ngồi ở một bên uống trà. Phục thân y gì khảo không sai biệt lắm. Phục xuân vinh vội vội vàng vàng lại đây, sư phụ, đức thiện đường tới bệnh buộc phát nặng người bệnh. Phục thân y gì vội vàng đứng dậy, cùng su su công đạo nói, su su, ngươi tự mình đi ta thư phòng lấy thư, sau đó sớm chút hồi phủ đi. Dứt lời lại cùng Thục vương tạ lỗi, điện hạ, ngài trên người dư độc lại đến hai lần liền có thể hoàn toàn thanh trừ. cách nhật lại đây lão phu đi trước đức thiện đường cho người ta xem bệnh điện hạ còn thỉnh tùy ý thục vương đứng dậy bổn vương cũng đi trước hồi phủ không quấy dày thần ý hề. dứt lời đi nhanh rời đi phục thần ý hề cũng tùy phục xuân vinh qua đi đức thiện đường tiểu lục tử lãnh su su qua đi thư phòng su, su đem đã đọc xong hai quyển sách thả lại tại chỗ lấy ra mặt khác hai cuốn nàng một chốc cũng không rời đi tiếp tục nhìn nhìn khác thư tịch nhưng thật ra nhìn thấy một quyển phương thuốc tập đều là sáng tác su su gỡ xuống phương thuốc tập lật xem hai mắt nhận ra là sư phụ chữ viết nay bổn phương thuốc tập hẳn là sư phụ tự mình kinh nghiệm tích lũy ra tới sáng tác nàng nhìn hạ đều là chút hiếm lạ cổ quái phương thuốc thậm chí còn có giảm béo phương thuốc mỹ nhan phương thuốc sinh sôi phương thuốc đuổi trùng phương thuốc đều là chút hiếm lạ cổ quái su su nhìn cảm thấy có ý tứ cũng cùng nhau mang đi ra ngoài bất quá rốt cuộc vẫn là sư phụ nghĩ ra được phương thuốc su su qua đi đức thiện đường cùng sư phụ nói thanh đức thiện đường kín người hết chỗ Sư phụ đang giúp người bắt mạch, su su đứng ở ngoài cửa nâng tay trung phương thuốc tập, sư phụ nhìn thấy, vẫy vây tay tỏ vẻ làm nàng lấy về phủ tùy ý nhìn. Su su lúc này mới ôm thư hồi phủ. Lên xe ngựa khi, nàng liền phát hiện thục vương kia đỉnh sơn đen đỉnh bằng xe ngựa đã rời đi. Trở lại quốc công phủ đước trừng giơ thân, nàng chân trước cùng vừa đến, đại ca nhị ca cũng đều từ trường thi trở về. Su su nghe nói nhị ca trở về, thay đổi thân siêm ý để vội vàng qua đi chính viện. tống ngọc cẩn đang ở cùng mẫu thân nói lần này kỳ thi mùa thu tình huống giống như còn là không tồi đều là ta tương đối quen thuộc văn chương cùng đệ mục hơn nữa đã nhiều ngày cũng không sẽ cảm giác mệt nhọc tinh thần trạng thái không tồi nói cũng kỳ quái sở hữu thí sinh đi ra trường thi khi đều là một bộ sống không bằng chết bộ dáng chứ bỏ hắn cùng đại huynh hai người thần thái sang láng tinh thần phân chấn hoàn toàn không có đau khổ ngao mấy ngày chật vật bộ dáng tống ngọc cẩn khuôn mặt tuấn lãng ăn mặc một thân màu xanh đá áo gấm trước mắt trừ bỏ trên người có chút toan xú hương vị tinh thần khuôn mặt đích xác không tồi hắn cùng su su chào hỏi qua mới nói mẫu thân muội muội ta về trước phòng rửa mặt trải đầu một thân hắn xú vị liền tính tinh thần diện mạo không tồi đại ở trường thi 9 ngày chưa rửa mặt trải đầu trên người cũng là khó chịu khẩn thôi thị vội vàng nói mau chút đi thôi buổi tối muốn qua đi ngươi tổ phụ tổ mẫu bên kia ăn yến hôm nay nhật tử đặc thủ, trong nhà tự nhiên muốn bãi ra yến tống ngọc cẩn trở về phòng rửa mặt Thay đổi thân sạch sẽ màu nguyệt bạch đoàn hoa ám văn áo xuông, tóc cũng rửa sạch sẽ dùng ngọc quan thúc, phiên phiên thiếu niên lang, thanh tú tốn nhã. Tống Ngọc Cẩn qua đi tổ phụ tổ mẫu bên kia thời điểm người không sai biệt lắm đến đông đủ. Tống Xương Đức biết được hai cái tôn nhi giữa, Tống Ngọc Cẩn từ nhỏ liền siêng năng, chăm chỉ học tập, không cần quá lo lắng. Chỉ có đích trưởng tôn đánh tiểu liền bất hảo, ngồi không được, đưa đi quốc tử giám đều là hôn nhật tử, lần này hẳn là cũng là chung không được bảng. Bất quá, trường hợp thượng vẫn là muốn hỏi một chút. Hỏi trước Tống Ngọc Cẩn, Tống Ngọc Cẩn trả lời cùng cùng thôi thị nói không sai biệt lắm, nói là cảm giác cũng không tệ lắm. Tống Sương Đức lại hỏi Đích trưởng Tôn, Ngọc Bách cảm thấy lần này khảo như thế nào? Tống Ngọc Bách sắc mặt nặng nề có chút gương, hắn có thể khảo như thế nào? Hắn chính là cái làm nền, bồi không làm nền hắn là không để bụng. Nguyên là nghĩ đi hôn thời gian, mỗi ngày ngã đầu ngủ nhiều chính là, hắn ngày thường cũng ái ngủ cái lời giác, nơi nào biết được, tới rồi trường thi, hắn ăn uống no đủ, đem bài thi tùy ý viết viết, ngã đầu liền ngủ. Lại là ngủ không được, tới rồi buổi tối buồn ngủ đột kích, lập tức hôn mê qua đi. Sáng sớm tỉnh còn phi thường sớm, vẫn là trường thi số lượng không nhiều lắm trước hết tỉnh lại vài vị. Ban ngày hắn cũng không đây chỉ có thể làm ngồi ngao canh giờ, ngao đến buổi tối mới có buồn ngủ. Cứ như vậy ngao 9 ngày, hắn đều ngao tính tỉnh cũng chưa. Đây cũng là Tống Ngọc Bách lần đầu tiên kỳ thi mùa thu. Hắn cảm thấy chính mình không phải nhập con đường làm quan liêu, hắn kỳ thật cũng có khát vọng, hắn càng nguyện ý giống tổ phụ như vậy làm võ tướng. thượng chiến trường giết địch, thủ vệ biên cương. Khi còn nhỏ tổ phụ cũng dạy hắn tập võ, hắn hiện tại mỗi ngày đều còn sẽ luyện đao luyện kiếm, nhưng tổ phụ không muốn hắn đi quân doanh, tổ phụ nói cho hắn, chiến trường vô trò đùa, càng là vô tình. Hắn không nghĩ lại đem Tống ra con cháu đưa vào chiến trường, lúc trước Tống ra chỉ còn hắn này một mạch, phụ thân hắn, các huynh đệ tất cả đều chết ở trên chiến trường. Hắn già rồi, hắn sợ, hắn không nghĩ người nhà họ Tống tiếp tục làm võ tướng, cho nên ba cái nhi tử. Đều là đi khoa cử nhập con đường làm quan. Cho nên ở Tống Gia đã làm được quốc công phủ vị trí thượng khi, hắn cũng không có đồng ý đích trưởng tôn lúc trước đưa ra đi quân doanh ý tưởng. Hắn không nghĩ đích trưởng tôn chết ở trên chiến trường. Tống Ngọc Bách muộn thanh nói, còn thành. Ít nhất ban ngày tinh thần ban đêm ngủ hương. Tống Sương Đức thở dài trong lòng thanh, hắn cũng chỉ là làm đích trưởng tôn đi kỳ thi mùa thu thử xem, biết được hắn là không muốn. Thôi, ngày sau quên cái quan, chậm rãi ngao đi lên. Hùng chi tức vị chuyên đích trưởng, ngày sau Ngọc Bách cũng là muốn thừa tước, không cần một hai phải đi nhập con đường làm quan. Tống xương Đức không hề hỏi nhiều, người một nhà vui mừng ăn qua gia hiến. Dung qua hiến, đại gia sớm tan. Su Su trở về phòng viết trình tiên sinh bố trí công khóa, rồi sau đó tiếp tục lật xem theo sư phụ thư phòng mang về tới ý địa thư. Nhật tử dây lát mà đi, trước mắt chính là 5-6 ngày sau, tiết bảng còn cần 10 ngày. Su Su đã nhiều ngày liền đem sư phụ mặt khác hai bổn dược thảo tập cấp xem xong rồi. Nàng phát hiện chính mình dường như lại có tiến bộ, ban đầu muốn hoàn toàn thục thấu một quyển sách thượng tri thức yêu cầu xem buôn biến. Trước mắt thế nhưng chỉ cần hai lần, lật xem đệ nhất biến khi nàng trong lòng có đại khái ấn tượng, có thể đem nội dung bối ra, lại xem một lần liền sẽ có một loại thông thấu thấu triệt cảm giác. Su su biết được có thể là cam lộ công hiệu, nàng mỗi lần đều phải uống xong non nửa trảng cam lộ. Việc này nàng cũng không sẽ đối ngoại nói, chỉ là yên lặng học tập. Sư phụ thư phòng tìm phương thuốc tập nàng cũng toàn bộ xem xong. còn thử phương thuốc thượng là một lọ ô phát hoàn, ô phát hoàn, xem tên đoán nghĩa có thể làm tóc biến đen nhánh lượng lệ, su su vốn là có một đầu mềm nhắn tựa tơ lụa tóc đen, không dùng được ô phát hoàn. nàng ở tiểu nha hoàn bên trong tìm cái tóc thưa thất khô vàng lại đây, là bên người nàng tam đẳng nha hoàn hạnh nhi, hạnh nhi cùng hoa mai là lúc trước thanh hao thanh trúc bị tiện đi sau so điều tới thấm hoa viện, hai cái tiểu nha hoàn mới bị bán được trong phủ, xinh nhỏ nhỏ gầy gầy, hạnh nhi càng là một đầu khô vàng phát. Su su đem này bình tóc đen vạn cấp Hạnh Nhi dùng. Đây là một tháng lượng, nàng phối trí phương thuốc đều số lượng vừa phải tăng thêm cam lộ. Cam lộ tẩm bổ vạn vật, có thể tăng cường dược hiệu, là dược ba phần độc, tổng hội có chút thương gan thận, cam lộ có thể đi rất nơi này đầu độc tính, sử phương thuốc càng thêm ôn hòa áp dụng. Su su đem tiểu bình sứ giao cho Hạnh Nhi, Hòa Nhã nói, đây là ô phát hoàn, một tháng dược lượng, ngươi lấy xuống dùng thử xem, nếu là lo lắng, cũng có thể không cần dùng. Hạnh Nhi tưởng cũng không tưởng lập tức đem bình xứ tiếp nhận đi, vui mừng nói, cô nương, nô tỳ nguyện ý dùng, là một ngày một viên sao. Nàng nhân này đầu thưa thất khô vàng đầu tóc, đánh tiểu đã bị cùng thôn bọn nhỏ cười nhạo, liền Nam Hải đều chê cười nàng là cái hoàng mau nha đầu. Lúc trước thậm chí nhân này đầu thưa thất khô vàng đầu tóc bán so cùng thôn hoa mai thiếu một lượng bạc tử, may mắn quốc công phủ chủ tử thiện tâm, đem hai người một khối mua tới. Cô nương ra, ai không yêu thiếu, nàng cũng là thiếu nữ tuổi. Đương nhiên cũng hy vọng có một phen đen bóng đầu tóc. Su Su cười nói, một ngày một viên liền hảo. Nàng này thuốc viên, bất quá nửa cái móng tay cái lớn nhỏ, thực dễ dàng liền thủy nuốt ăn vào đi. Hạnh nhi cầm dược bình vui mừng lui ra. Su Su không sợ chính mình xứng ô phát hoàn ăn hư tiểu nha hoàn, nàng hiện giờ đối các loại dược liệu dược tính cũng coi như rõ như lòng bàn tay. Rất rõ ràng này ô phát hoàn phối phương là không có vấn đề, đều là mọc tóc bảo vệ tóc cùng với một ít bổ dưỡng dược liệu. Ăn qua nhiều nhất không có hiệu quả, sẽ không có hại. Nay cũng không phải một hồi nửa một lát là có thể thấy hiệu quả. Su su trước đem chuyện này phóng một bên, nàng buổi trưa qua đi liền đi đem sư phụ mấy quyển thư còn trở về. Hôm nay nhưng thật ra không gặp phải thục vương, nàng nhớ rõ sư phụ ngày ấy nói qua thục vương còn cần hai lần là có thể đem dư độc rửa sạch sạch sẽ. Này đều đã qua đi 5-6 ngày, tự nhiên là đã đem dư độc rửa sạch sạch sẽ, sẽ không tới cửa. Phục thân ý còn ở Đức Thiện Đường Bang Nhân xem bệnh. biết được tiểu đồ nhi lại đây phục thân y để vây vây tay làm nàng tự mình đi thư phòng tiếp tục tìm thư xem su su chỉ là tưởng đem sư phụ trong thư phòng về thảo dược chủng loại hiểu biết thấu triệt cũng cần hai tháng thời gian nàng lấy hai thảo mộc dược tập liền rời đi trở lại quốc công phủ thế nhưng gặp phải tiết thị tới trong phủ cùng mẫu thân nói chuyện tiết thị là thôi thị bạn thân lúc này nhéo khăn hồng hốc mắt cùng thôi thị nói chuyện ta là thật thật hâm mộ ngươi từ nhỏ ta liền là gặp ngươi sinh nhỏ xinh xinh đẹp mới muốn cùng ngươi làm bằng hữu Không giống ta, sinh cao to, tam đại Nam Thô sau khi lớn lên nhìn cũng thô trắng, ta liền thích các ngươi như vậy đẹp, sinh khuê nữ cũng là ngọc tuyết một đoàn. Ta cũng biết được phu quân không mừng ta như vậy, hắn trước đó vài ngày lại nạp phòng thiếp thất ta cũng không nói gì, nhưng ta cùng hắn nói, làm hắn đối châu châu việc hôn nhân để bụng chút, hắn thế nhưng không kiên nhẫn hồi ta, nói cực làm hắn như thế nào để bụng, sao không cho châu châu tự mình đi chiếu chiếu gương. Châu châu là tiết thị nữ nhi, phương châu châu, cùng su su cùng tuổi. Tiết Thị càng nghĩ càng thương tâm, khóc thanh âm đều lớn chút. Nàng thút tha thút thít nói, Châu Châu cũng là hắn nữ nhi, ta làm hắn để bụng chút nữ nhi việc hôn nhân có gì không đúng, hắn làm sao có thể nói ra nói đến đây tới? Ta chỉ là nghĩ lại có mấy ngày liền muốn ít bảng, chờ đến ít bảng, nhìn xem có này đó có thể trúng cử, không cần nhà cao cửa rộng, chọn cái ra thế giống nhau hậu sinh, lại có chút tiến tới tâm, này có gì không đúng? Hắn cái này đường cha như thế nào sẽ không chịu vì Châu Châu tưởng một chút, ta lại ăn qua đau khổ. Biết nam nhân đều hỉ xinh đẹp, này cũng không sai, vậy cấp châu châu tìm cái có thể áp chế trụ. Nhất đáng giận chính là, hắn thế nhưng nói như thế chính mình nữ nhi. Đây là tiết thị hận nhất nhất không thể tiếp thu châu ngồi, nàng cũng thật sự vì nữ nhi giàu thối ruột. Su su đứng ở ngoài cửa, do dự mà có vào hay không. Nàng biết phương châu châu, tiết thị tiểu nữ nhi, cùng nàng cùng tuổi, đời trước nàng cái kia tới cửa từ hôn vị hôn phu nội muội Su Su nhân đời trước Phương Dương Hoàng tới quốc công phủ từ hôn cầu thú tống ngưng quân sự tỉnh không mừng hắn, nhưng đối phương ra những người khác không thành kiến. Cũng rất thích cái gì, nàng là cái hảo trưởng bối. Đến nỗi Phương Châu Châu, bản tính không xấu, nhưng nhân thể trạng nguyên nhân rất là tự ti, nói chuyện tổng kẹp giao dấu kiếm, nếu có người nhắc tới thô trắng, béo, phì, chờ chữ nàng liền sẽ nổi điên. Có thể không nổi điên sao, liền chính mình thân cha đều ghét bỏ. Thực tế, Phương Châu Châu cũng không béo, cũng không xấu. Nàng chỉ là nhân vóc dáng cao, cái đầu cao nữ tử chính là có hại, nếu có thể bảo trì thức tha dáng người liền cũng không nói, nhưng hơi chút ăn nhiều chút, thịt nhiều điểm liền có vẻ thực thô trắng. cái đầu nhỏ xinh chút cô nương trên người có điểm tử thịt nhìn cũng là thịt trăng đáng yêu. Cũng nhân như thế, tiết thị vẫn luôn thực nhọc lòng nữ nhi việc hôn nhân. Hiện tại bị thành nghị hầu như vậy vừa nói, nàng thật là khí mất đi lý trí, cùng thành nghị hầu đại xảo một trận, chạy tới cùng khuê hữu tố khổ. Thôi thị nghe được thẳng thở dài. cũng không biết như thế nào an ủi bạn tốt su su tính toán lặng lẽ lui ra cái này để tài nàng cắm không đọc thuộc lòng bất quá nàng có trương giảm béo phương thuốc hẳn là thích hợp phương châu châu bất thời giờ nàng thử xứng một chút đang định lui ra tiết thị ngẩng đầu nhìn thấy cửa môi hồng răng trắng thiếu niên ngẩn ra hạ mới thấy rõ ràng nguyên lai là su su tiết thị trà lau nước mắt hướng tới su su với tay su su lại đây bồi gì trò chuyện su su liền ngoan ngoan ngoan, ngoan vào phòng dựa gần tiết thị ngồi xuống gì, ngài đừng khóc. Tiết thị sờ su su kiều nộn khuôn mặt, vẫn là nhịn không được thở dài một tiếng, vẫn là su su trí kỷ. Như vậy xinh đẹp hải tử, nhìn đều cảnh đẹp ý vui, nàng thật thật là tưởng đem su su kéo về phương ra, sửa sửa nàng tam đại năm thô huyết mạch. Bất quá chờ nhìn thấy su su trên người ăn mặc, nàng nghi hoặc nói, su su như thế nào xuyên thành như vậy. Đệ 29 chương. Chương 29. Su su học y lịch sự cũng không gì hảo giấu, thôi thị cười nói. Su su một hai phải đi theo phục thần y học y hề, chúng ta thấy nàng ngày thường cũng luôn là nghiên đọc y hề thư, liền đồng ý nàng đi theo phục thần y hề học, mỗi ngày ra cửa không lớn phương tiện, dẫn nàng dáng vẻ này đi ra ngoài. Su su làm thiếu niên làng trang điểm khi thật sự là môi hồng răng trắng, một đôi con ngươi thanh triệt thủy nhuận, còn lộ ra nữ nhi ra người thơ. Nhưng đem thiết thị mắt thèm, đều hận không thể kéo về ra làm con dâu đi. Nàng ôm su su ngoan ngoãn, ngoan ngoan tê Nếu không phải nghĩ bạn tốt nói muốn vãn hai năm mới cho Su Su nghĩ thân, nàng đều tưởng trực tiếp hỏi Su Su muốn hay không làm nàng con dâu. Tiết Thị ôm Su Su hảo một đốn hiếm lạ. chợt nhớ tới nhà mình nữ nhi, và anh mắt chậm rãi hồng lên, lẩm bẩm nói, nếu nhà ta kia nữ nhi cũng có thể làm nhà ngươi Su Su như vậy mà Mỹ, nên là thật tốt ta. Hiện tại không chỉ có phu quân ghét bỏ Châu Châu, ngay cả Châu Châu tự mình cũng dị thường tự ti, bọn hạ nhân nếu không cẩn thận nói ra thô tráng, béo, cao tráng linh tinh chữ. nàng liền sẽ cửa trách hạ nhân đem khuê phòng đồ vật đều cấp tạp cũng bởi vậy thanh nghị hầu càng thêm không mừng châu châu luôn là mang nàng thôi thị thở dài ngươi cũng đừng vội con cháu đều có con cháu phúc sau này châu châu nói không chừng có thể gặp được một cái đãi nàng như châu như bảo hôn phu đâu tiết thị cười khổ lắc đầu cũng biết bạn tốt là an ủi nàng lời nói su su lại nhịn không được gâm thầm thở dài nàng biết phương châu châu đời trước vận mệnh đại khái không so nàng hảo đi nơi nào đi dù sao đều là đã chết đời trước tiết thị rốt cuộc vẫn là cấp phương châu châu từ lần này kỳ thi mùa thu chúng cử học sinh giữa tìm cái gia cảnh bình hàn nhà nghèo tử cấp châu châu làm hôn phu người nọ học vẫn giống nhau lần này kỳ thi mùa thu yết bảng cũng là cuối cùng vài tên hãn tự mình cũng rõ ràng nhập con đường làm quan gian an, vì thế đồng ý việc hôn nhân này bởi vậy cùng thành nghị hầu leo lên thông gia quan hệ chậm rãi nhập con đường làm quan hướng lên trên bò ngay từ đầu châu châu gả qua đi khi đại phương châu châu còn tính không tồi, nhà chồng người cũng đều theo phương châu châu. Toàn ra có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng tổng thể còn tính hòa thuận. Qua đi 7-8 năm, người này nhập con đường làm quan, cũng làm cái lục thất phẩm tiểu con nhi, đối đại phương châu châu liền có chút không kiên nhẫn lên. Ngẫu nhiên một lần, phương châu châu thế nhưng biết được trượng phu bên ngoài giữa ngoại thất, nàng hỏng mất khóc lớn, náo loạn qua đi, trượng phu giữa ngoại thất quyến rũ, sinh hai đứa nhỏ cũng đều 6-7 tuổi. Thế nhưng so Châu Châu Hải tử liền tiểu thượng như vậy 2-3 tháng, có thể thấy được còn ở Tân Hôn Kỳ, trưởng phu đã dưỡng ngoại thất. Su su lúc ấy đã là A Phiêu. Ngày thường chỉ cần không phải quá lớn Thái Dương, nàng ban ngày đều dám khắp nơi Phiêu Đãng. Cố ý đi xem qua cái này náo nhiệt. Nàng Phiêu Đãng ở phương Châu Châu nhà chồng tường viện ngồi. Nhìn phương Châu Châu bà bà Ngưu Thị đem nhi tử ngoại thất sinh một nhi một nữ tiếp về nhà chung, muốn đem ngoại thất nâng làm thiếp thất, làm tôn tử nhận tổ quy tông. Phương Châu Châu xanh mặt không đồng ý, nàng sinh hai cái nữa nhi, nếu là ngoại thất tiến vào, nàng hai cái nữa nhi nên làm cái gì bây giờ? Lưu Thị che chở ngoại thất cùng cặp kia hài tử, chỉ vào Phương Châu Châu mắng, ngươi này không để trứng gà mái không hưu, rất ngươi đều là không tội, còn dám ngăn đón ta tôn nhi nhận tổ quy tông, cha mẹ ngươi là như thế nào dạy ngươi, thất xuất ngươi đều phạm phải hai điều, không con, đố giả, không cho ta tôn nhi vào cửa, ngươi liền cút xéo cho ta. Phương Châu Châu khi nào chịu quá cái này khí? nàng ở hầu phủ cũng là bị tiết thị giáo dưỡng lớn lên lập tức giận dữ một cái tắt ném ở ngưu thị trên mặt nàng sinh cao lớn thành thân sau mấy năm nay qua đi thể trạng càng là cường tráng một cái tắt đem ngưu thị cấp phiến ngã xuống đất ngưu thị bị phiến ngã xuống đất có chút ốc, phản ứng lại đây nằm trên mặt đất la lối khóc lóc nhục mạ phương châu châu muốn đại nghịch bất đạo phương châu châu sắc mặt trắng bệnh chung quanh xem náo nhiệt quê nhà chỉ chỉ trò trỏ nàng cũng biết vô luận như thế nào đều không nên thượng thủ đánh bà bà Nhưng nàng khi nào chịu quá loại này khuất nụ. Su Su cũng xem cực kỳ sinh khí, tưởng tiến lên tấu Phương Châu Châu nam nhân cùng nàng bà bà một đốn, nghề hà làm một con áp phiêu, nàng muốn đụng vào vật thật rất khó, càng không cần để đánh người. Phương Châu Châu lập tức lánh hai cái nữ nhi trở lại nhà mẹ đẻ. Chuyện sau đó, Su Su cũng nghe nói một ít. Phương Châu Châu cũng không có hòa ly, nàng hôn phu ở bị thành nghị bá một phen uy hiếp làm khó dễ sau, bị bắt tới cửa hống Phương Châu Châu trở về. Phương Châu Châu do dự sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là lánh hai cái nữ nhi trở lại nhà chồng. Lúc đó, kia ngoại thất trở thành thiết thất, hai đứa nhỏ cũng đã nhận tổ quy tông. Không mấy năm, Phương Châu Châu hẩm hực thành tật, lại trên giường bệnh nằm hai năm liền chết bệnh, nàng hai cái nữ nhi cuối cùng cũng bị tùy ý gả ra ngoài, không được nhà chồng sở hỉ. Su su nhịn không được tưởng, khi đó Phương Châu Châu nếu là có thể kiên định mang theo hai cái nữ nhi hòa ly, cũng không đến cuối cùng lạc cái thân chết kết cục. Nhưng sự tình không còn nếu liền giống như Su Su lúc trước bị tống ngưng quân lừa lừa tín nhiệm nàng, từ lúc bắt đầu chính là sai lầm. Nàng may mắn sống lại một đời, cũng tương đương thế gian này tất cả mọi người sống lại một đời, người vận mệnh là có thể thay đổi. Nàng cùng Phương Châu Châu không có thù hận, thậm chí có chút đáng thương nàng, đời này nếu có thể giúp nàng một phen, cứu một cái mạng người cũng là tốt. Thiết gì? Su Su suy nghĩ đến tận đây, cùng Tiết Thị nói, ta bái phục thần Y Yê Vi Sư, học được một ít phương thuốc. Trong đó có phó phương thuốc đó là có thể cho người gây một ít, không bằng ta phối ra tới cấp châu châu tỷ tỷ thử xem. Phương châu châu so nàng còn đại 2-3 tháng. Tiết thị cười khổ, kia cảm ơn su su. Lại hiển nhiên là không tin, nàng cảm thấy một cái tài học y hai tháng học đồ, như thế nào có thể phối ra giảm béo hoàn. huống chi, nàng cũng không phải không tưởng cấp nữ nhi thí dự phương, nhưng rất nhiều giảm béo phương thuốc sẽ đem người ăn ra vấn đề tới. Có hộ nhân ra khuê nữ cũng là bởi vì quá béo. uống thuốc giảm béo kia phương thuốc ăn qua cô nương ra một ngày liền một ngụm mễ đều không muốn ăn kết quả gầy là gầy xuống dưới thành thân sau phát hiện lúc trước uống thuốc thân thể ăn mắc lỗi tới vô pháp sinh dục lại bị nhà chồng hưu rớt cô nương ra vô pháp tiếp thu cuối cùng thế nhưng nhảy sông tự sát chuyện này nháo đến kinh thành mọi người đều biết tọa tiết thị cũng không dám cấp nữ nhìn nếm thử cái này biện pháp phương châu châu cũng thử mỗi ngày đi đường một canh giờ muốn thon thả chút kết quả trên đùi ngược lại càng thêm thô tráng cũng liền từ bỏ Tiết Thị nhớ tới này đó, lại nhịn không được thở dài. Tiết Thị lại đãi nửa canh giờ mới trở về nhà, rời đi khi còn cùng Thôi Thị nói, quá chút thời gian ta ở trong phủ mở tiệc, ngươi nhưng nhất định phải mang Su Su lại đây nha. Thôi Thị gật gật đầu, đó là tự nhiên, ngươi cũng chớ có tưởng quá nhiều, dễ dàng tương thân. Tiết Thị rời đi sau, Su Su trở về phòng làm trình tiên sinh lưu lại công khóa, song sau mới tiếp tục đọc sách. Sư phụ kia bổn phương thuốc tập nàng đều đã học thuộc lòng. Tính toán ngày mai đi trước hỏi qua sư phụ ý kiến. Ngày kế buổi trưa ăn qua cơm trưa, su su liền ngồi xe ngựa đến sư phụ chỗ đó đi. Sư phụ lúc này đang ở trạch nghỉ tạm một lát dùng cơm, đáy mắt phát thanh, su su có chút đau lòng, cùng phục thần y liền nói, sư phụ, nếu không sau này ngày buổi sáng ngồi khám, buổi chiều nghỉ tạm, nếu không cả ngày xuống dưới ngươi thân mình cũng ăn không tiêu. Phục thần y tuổi có chút đại, cả ngày xuống dưới thật là ăn không tiêu, hắn cũng phát hiện, sư phụ cũng là như vậy tưởng. Chờ lát nữa làm Xuân Vinh ở Đức Thiện Đường đằng trước quải cái thẻ bài, viết ta mỗi ngày ngồi khám nửa ngày, bệnh buộc phát nặng trực tiếp nâng bên này tòa nhà liền thành. Phục thân y thì nói. Hắn tuổi tác tiệm đại, trước kia Vân Du Tứ Hải mấy năm không trở về nhà đều là chuyện thường nhi, rất ít như vậy cả ngày ngồi khám, không từng tưởng như vậy ngồi khám cả ngày ngược lại thân thể ăn không tiêu. Hắn bộ xương già này tạm thời còn không thể có việc lâu, hắn còn phải dạy dỗ đồ nhi, xem đồ nhi lớn lên. Su su cười nói. Ta đây mỗi ngày buổi chiều đều lại đây sư phụ bên này đọc sách, có gì không hiểu còn có thể hỏi một chút sư phụ. Hơn nữa nhiều tiếp xúc một ít chứng bệnh trường hợp, nàng học cũng có thể mau một ít. Phục thân y thì tự nhiên đồng ý. Su su đem hôm nay lại đây ý đồ đến nói cho sư phụ nghe, lại hỏi qua sư phụ kia phương thuốc có thể hay không làm nàng sử dụng. Phục thân y cười nói, ngươi tùy tiện cầm đi dùng, hẳn là không gì tác dụng phụ, đến nỗi hiệu quả không biết, nhưng sẽ không đối thân thể có hại, nhiều nhất là không có hiệu quả. Đây cũng là ta nghĩ ra được phương thuốc, vẫn là các ngươi cô nương gia thích, ta cũng lười đến buôn bán này đó, húng chi người bình thường ra cũng mua không nổi này phía trên phương thuốc. Hắn lấy cứu người tánh mạng là chủ, liền không nghĩ lăn lộn này đó hiếm lạ cổ quái phương thuốc. Su su biết sư phụ nói chính là lời nói thật. Đừng xem thường này tiểu phương thuốc, chỉ là này giảm béo phương thuốc chính yếu một mặt dược chính là 50 năm trở lên nhân sâm. Nhân sâm mãi đại bổ chi vật, bổ ti ích phổi, giảm béo thời điểm là sẽ sói mòn đại lượng âm dương khí huyết. Nhân sâm còn lại là đem này đó tiêu hao khí huyết bổ trở về. nay trương giảm béo phương thuốc cũng không phải ức chế ngươi muốn ăn, không phải cái loại này làm người cái gì đều ăn không vô đặt thành hiệu quả phương thuốc. Còn thuận đường điều trị ngươi dạ dày, ngũ tạng lục phủ, làm ngươi đem trạng thái điều trị đến tốt nhất, sẽ không tam cơm không thực, buổi tối ăn uống quá độ. Ẩm thực cân bằng hợp lý, tự nhiên liền gầy xuống dưới. Su Su cùng phục thần ý YG nói lời cảm tạng, liền lánh hai cái nha hoàn đi mua sắm dược liệu. chính yếu một mặt nhân xâm trong phủ là có trước đó vài ngày tổ mẫu nhân đau lòng sinh bệnh tống ngưng quân làm nhà kho cho các nàng một người một chi nàng đều phóng lên vô dụng thực mau mua tể dược liệu su su về quốc công phủ đem tự mình nốt ở trong thư phòng không được bọn nha hoàn quái dày nàng thư phòng không sai biệt lắm mau trở thành dược đường bên trong đặt rất nhiều dược liệu còn có chế dược khí cụ liền nồi hơi đều bị có có chút dược liệu là yêu cầu xảo chế sau mới có thể sử dụng su su buôn bán một buổi trưa Xứng tam bình viên ra tới, hạt nhỏ nhỏ, mỗi ngày dùng một viên liền thành. Nàng thư phòng ngày thường đều là khóa lại, su su đem xứng tốt dược đặt ở thư phòng, chờ đến tháng sau thành nghị hầu phủ đưa thiếp mời mời quốc công phủ ngắm hoa uống trà khi, nàng lại cùng nhau mang qua đi. Dây lát mấy ngày qua đi, tới rồi Yết bảng thời điểm. Hôm nay quốc công phủ cô nương cũng không cần qua đi thanh niên các đi học, mỗi tháng nhưng có 3 ngày nghỉ ngơi thời gian. Vừa lúc hôm nay hết bảng, trình tiên sinh liền làm trong phủ các cô nương hôm nay nghỉ ngơi. Su Su hôm nay làm chi đều có chút phân tâm, mà ngay cả đọc sách khi đều phân thần. Nàng đơn giản làm chính mình nghỉ ngơi một ngày, từ nàng trở lại cùng tống ngưng quân ngâm nước nóng trì ngày ấy mới bắt đầu. Lúc sau nhật tử luôn là căng chặt, luôn muốn không cần lãng phí thời gian, học càng nhiều chút, ngay cả trong ngộng đều đang xem thư. Hôm nay nhân sự tỉnh quan nhị ca yết bảng chuyện này, nàng tâm thần không yên. Tuy rằng biết được đời trước nhị ca là chúng đệ tứ danh, đại huynh chưa thượng bảng, đại huynh giống như liền bài thi đều lười đến đáp. nhưng luôn là lo lắng ra cực sai lầm lão quốc công gia đã phái người đi bảng hạ xem xét chờ thượng một canh giờ là có thể công bố lúc này tam phòng sở hữu các chủ tử trừ bỏ đi thượng nha vài vị các lao gia còn lại nữ quyến cùng công tử các cô nương đều ở lão quốc công gia bên này tống ngọc cẩn chính ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư môi mỏng nhấp chặt hơi có chút khẩn trương tống ngọc bách còn lại là đại thứ thứ ngồi thậm chí vai thân mình bưng một quyển không biết cái gì thư nhìn hắn kỳ thật đều không nghĩ lại đây biết rõ tự mình lên không được bảng, bởi vì đề thi cũng chưa đắp xong, đến nỗi nhị đệ, hắn hẳn là không gì vấn đề. Các chủ tử nói chuyện. Một canh giờ qua đi, đi ra ngoài xem bảng hòn đá nhỏ ma lưu chạy về tới thông bẩm. Hòn đá nhỏ là lao ra tử bên người gã sai vặt, cơ linh hiểu chuyện, tay chân lanh lẹ, lao ra tử cố ý kêu hắn đi xem bảng. Hôm nay hết bảng, trong kinh thành mặt vân quý nhân ra đều sẽ vội vàng xe ngựa đi tra bảng, ủng đổ văn phần, hòn đá nhỏ là chạy tới. Hắn tốc độ mau còn không có dùng đến một canh giờ liền chạy cái qua lại. Lúc này mồ hôi đầy đầu, cũng bất chấp đi lao lao, đầy mặt ý mừng, hắn cao giọng nói, quốc công, già, nhị công tử trên bảng có tên, được đệ nhị danh. Lời này vừa nói ra, mãn phòng người đều lộ ra vui mừng, su su cũng cao hứng không thành. Nàng không nghĩ tới, này một đời nhị ca thành tích so đời trước càng tốt. Nàng suy đoán khả năng cấp đại ca nhị ca ấm nước trung tích chút cam lộ, nó nhưng làm người bảo trì nhất dư thừa tinh lực. Cũng nhân như thế, nhị ca trạng thái thực hảo, đầu góc bảo trì rõ ràng, đáp đề tự nhiên cũng sẽ nâng cao một bước. Tống xương đức nhịn không được trong lòng ý mừng, đại trưởng chụp hạ đùi, vuốt dâu cười to, liền nói ba tiếng hảo, lại hỏi, đại công tử nhưng có thượng bảng. Đệ 30 chương Trương 30 Su Su cũng nhìn phía đại huynh, nàng biết đại huynh là không có thượng bảng, dùng chút ít cam lộ có thể khiến người bảo trì dư thừa tinh lực. Trương kỳ dùng liền có thể giống như nàng giống nhau, hai thính mắt tinh. Học tập năng lực đại đại tăng lên, có thể trở nên càng thêm thông tuệ. Nhưng là loại này thông tuệ muốn xem ngươi dùng ở cái gì phía trên, cho dù ngươi trở nên thông tuệ nếu không chịu nỗ lực học tập, hết thể vẫn là hưởng phí. Hùng chi đại huynh cũng không phải trường kỳ dùng. Cho nên trường thi khảo thí kia mấy ngày hắn tinh thần trạng thái hẳn là tốt nhất, nhưng không cho thấy hắn có thể trúng cử, bởi vì khoa cử là rất khó rất khó. Đông học sinh từ nhỏ bắt đầu học tập, 10 năm gian khổ học tập khổ đọc cũng không phải nói nói. mà đại huynh tứ thư ngũ kinh đều bối lắp bắp nói cách khác đại huynh căn bản không có hảo hảo học tập quá liền bài thi để cũng không làm xong lại sao có thể trúng cử hòn đá nhỏ nhìn phía tống ngọc bách mặt lộ vẻ khó xử nhẹ nhàng nói ra một cái vô tự. nói cách khác tống ngọc bách cũng không có thượng bảng không có thi đậu lao quốc công gia có chút thất vọng đại phòng cao thị cũng nhẹ nhàng tiếng thở dài nhi tử thi rớt nàng cũng ở trong dự liệu tống ngọc bách đương nhiên biết được sẽ là như vậy cái kết quả Hắn mỗi ngày đi quốc tử giám cũng là ngủ, chỗ nào dụng tâm học tập quá, nếu có thể chúng cử mới là thấy quỷ. Tất cả mọi người ở chúc mừng Tống Ngọc Cẩn, cao thị lặng lẽ cùng nhi tử nói, Ngọc Bách chớ có thương tâm, nếu là không chúng, sau này nỗ lực đó là... Tống Ngọc Bách cười nhạo một tiếng, rốt cuộc vẫn là có chút thất vọng, mẫu thân liền hắn chân chính muốn làm cực đều không rõ ràng lắm. Tống Ngưng Quân qua đi chúc mừng quá nhị ca, lại thấy đại ca banh mặt, tựa không cao hứng, đi lên ôn nhu an ủ nói, đại ca... sang năm ngươi định có thể cao chung, quan ngươi đánh giám tống ngọc bách nhấc lên mí mắt khinh thường nhìn về phía tống ngưng quân vàng rau lẫn lộn ngoạn ý cũng dám chạy đến ta trước mặt tới nói nhiều hắn bản tâm trung liền có khí cảm thấy mâu thân không hiểu chính mình này tống ngưng quân lại cứ đụng vào trước mặt hắn tới không phải tìm mắng là gì tống ngưng quân sắc mặt trắng bệnh nàng chỉ là tưởng an ủi an ủi đại huynh nàng siết chặt quyền áp xuống trong lòng hận hốc mắt chậm rãi hồng lên đại huynh ta ta chỉ là tưởng an ủi an ủi ngươi nay ai muốn ngươi ăn ủi mắng ngươi hai câu thế nhưng cũng không biết xấu hổ khóc, sao đến không nghĩ ta muội ở nhà ngươi là như thế nào bị ngươi thân sinh cha mẹ khinh đục ngược đãi. Tống Ngọc Bách ghét bỏ nói, hắn thật là càng thêm chán ghét Tống Ngưng Quân, nàng nương lão tử như vậy khinh nục quốc công phủ huyết mạch, hắn cũng làm nàng nếm thử ta muội mấy năm nay bị khi dễ tư vị. Huống chi chính là mắng nàng hai câu, nàng nương lão tử đều không cho ta muội ăn no, từ nhỏ liền phải làm việc hầu hạ bọn họ cả nhà, cái gì dơ bẩn ngoạn ý. Kêu người nhà nếu là ở trước mặt hắn, hắn lập tức liền phải đánh gãy bọn họ chân. Tống Ngọc Bách Lao ra từ sắc mặt xanh mét, dị thường tức giận, đã từ ghế thái sư đứng lên, ngươi như vậy khi dễ mội mội tinh cái gì huynh trưởng, thật là còn thể thống gì? Lao phu nhân thịnh thị sắc mặt cũng không quá đẹp. Tống Ngọc Bách đứng dậy, sắc mặt lạnh như băng, nàng nơi nào tính ta muội muội, Ta chỉ là làm nàng đếm thử ta muội mấy năm nay ở nhà nàng ăn những cái đó đau khổ. Tống Ngọc Bách thê tử lương chiêu chiêu biểu tình nhàn nhạt ngồi ở ghế, căn bản lười đến quản trưởng phu chuyện này. Nàng ra thế không thấp, cũng là nhà cao cửa rộng, là lương quốc công phủ đích nữ, nhưng không phải đích trưởng nữ, cùng Tống Ngọc Bách xem như từ nhỏ thân định, đánh tiểu liền nghe nói hắn những cái đó ăn chơi chắc táng chuyện này, đối hắn vốn là bất mãn, cuối cùng lại vẫn là phải gả lại đây, hắn lớn lên không tồi, một bộ anh tuấn khuôn mặt, vóc người cũng đinh bạn, nhưng thì tính sao, thấy hắn đó là phiền chán, đứng đắn chuyện này một kiện không làm. Cả ngày cùng hồ bằng cầu hữu quẹ với nhau Không có đinh điểm đảm đương Nghe thấy hắn cùng người nhà tranh chấp Càng là cảm thấy buồn cười Người nam nhân này Không một điểm sở trường Ngọc Bách Ngươi mau chớ có nói Đại phu nhân cao thị vội vã đi vào nhi tử bên người Nắm hắn một phen Tống Ngọc Bách sắc mặt như sương Có gì không nói được Cũng liền các người Dối gạt mình tự người Tiếp tục đem mắt cá lưu tại trong phủ Cùng thật thiên kim nhón quẹ với nhau Sớm hay muộn sẽ ra chuyện Dứt lời không bao giờ quản trong phòng mọi người sắc mặt như thế nào phất tay háo rời đi thật thật là nghiệt tử lão gia tử khí nổi trận lôi đình hôm nay ngày đại hỷ cấp làm thành như vậy cao thị hốc mắt đỏ bừng nàng vì sao sinh ra như vậy một cái nhi tử a hôm nay rốt cuộc là ngày đại hỷ, lão gia tử không hảo trách phạt đích trưởng tôn lão phu nhân thịnh thị còn lại là đem khóc thương tâm tống ngưng quân ôm vào trong ngực căn ủi còn nói chờ ngày mai làm trưởng tôn lại đây cấp tống ngưng quân xin lỗi tống ngưng quân nước nở nói tổ mẫu ta nếu không ta còn là rời đi quốc công phủ đi thịnh thị quát lớn chớ có nói bậy là ngọc bách lung tung nói chuyện tổ mẫu biết ngươi thương tâm hôm nay ngươi về trước phòng nghỉ tạm đi thịnh thị hô tống ngưng quân nha hoàng tiến vào đem nàng đỡ trở về quân thúy viện tống ngưng quân một đường thất hồn lạc phách cảm thấy mất mặt cực kỳ làm cho tống ra mọi người mặt đem tầng này giấy cửa sổ đâm thủng nàng về sau như thế nào đối mặt người nhà họ tống chính sảnh trải qua này làm âm ý chuyện này Mới vừa rồi ý mừng đã tiêu tán toàn vô. Su Su thừa dịp người không chú ý ra chính sảnh, hướng tới đại huynh đi qua địa phương đuổi theo. Kỳ thật đời trước cũng từng phát sinh chuyện như vậy. Cũng là tại đây một ngày. Nhị ca khi đó chúng đệ tứ danh, đại huynh chưa thừa bảng. Tống ngưng quân qua đi an ủi lại huynh, bị đại huynh đâm hai câu, lại là không có giống hôm nay như vậy nghiêm trọng. Hôm nay đại huynh mỗi câu nói đều là đối tống ngưng quân nhục nhã. Su Su biết được là vì sao. Đời trước người nhà họ Tống đều không biết Trần Gia phu thê đối nàng làm hạ sự tình. Nhưng đời này, mọi người đều biết nàng ở Trần Gia quá kiểu gì nhập tử, đại huynh cũng biết được, hắn vốn là không thích Tống Ngưng Quân, lại biết Trần Gia người ngược đãi nàng, thêm chi sở hữu người đều không hiểu hắn, hắn lúc này mới nhục mạ Tống Ngưng Quân. Su su thở dài. Đại huynh thật sự không mừng khoa cử nhập con đường làm quan, hắn khát vọng đều ở chinh chiến trên sa trường, hắn muốn làm ra trận giết địch đại anh hùng, mà không phải an an ổn ổn chờ tức vị kẻ bất lực lại cứ tất cả mọi người không chịu lý giải hắn đời trước cũng bất thứ bất ước lưu tại quốc công phủ cuối cùng thậm chí bị tống ngưng quân hãm hại làm ra kia chờ sự tình đời trước đại huynh bị tống ngưng quân thiết kế thế nhưng ở cung yến mắc mưu chúng sẽ rách cùng phi siêm ý ỉa khi đó tống ngưng quân đã rời đi quốc công phủ bị phong làm huyện chúa còn thưởng phủ đệ su su làm một con a phiêu đi theo tống ngưng quân nhìn đến tống ngưng quân hãm hại đại huynh ngày ấy cung yến quốc công phủ người đều ở đây tuy nam khách các nữ quyến tách ra nhưng tống ngưng quân đối đế vương nói cảm kích quốc công phủ từ nhỏ đến lớn chiếu cố nghĩ tới đi cấp lão quốc công gia kính rượu đế vương tán tống ngưng quân hiếu thuận liền dẫn tống ngưng quân qua đi nam khách bên kia cấp lão quốc công già kính rượu kính đến đại huynh khi tống ngưng quân ghé vào đại huynh nách hai khẽ cười nói đại huynh ngài cũng thật thật là cái kẻ bất lực đều hai mươi mấy vẫn là liền nửa điểm công danh đều vô còn chờ thừa tức xuống dưới sao quốc công phủ tức vị sớm hay muộn chặt đức ở trong tay ngươi đại huynh tự nhiên tức giận nhưng rốt cuộc cung yến thượng không hảo động thủ đánh người lại không biết tống ngưng quân sớm sân hắn không chú ý khi đem dấu ở chỉ sắc khe hở trung thuốc bột đạn ở đại huynh trong chén rượu tống ngưng quân rời đi sau đại huynh sụ mặt đem rượu uống một hơi cạn sạch su su lúc ấy cấp không thành muốn ngăn trở đại huynh lại liền đại huynh quần áo rách đều sờ không tới một mảnh trơ mắt nhìn đại huynh đem kia ly rượu uống xong cuối cùng nhân bực mình một ly ly tiếp theo uống rượu thực mau đại huynh liền phát rách không thích hợp trên người khô nóng đầu nặng nghề, xem người đều là sóng ảnh hắn phát hiện không thích hợp liền tưởng rời đi đứng dậy lảo đảo hướng tới một thứ u tính địa phương qua đi nơi nào hiểu được vừa lúc gặp phải cung phi trải qua hắn đã mất đi lý trí cung phi dãy rủa kêu to bên người cung nữ bọn nô tải cũng tiến lên ngăn trở cũng dẫn mọi người qua đi xem xét cuối cùng vẫn là thị vệ đánh hôn mê đại huynh chờ đại huynh tỉnh lại khi sự tình đã thành kết cục đã định tuy cuối cùng cũng không thật sự làm ra cầm thú không bằng sự tình Nhưng nhục nhã hoàng đế phi tử, cũng đủ hắn rơi đầu. Tất cả mọi người nói hắn uống đại say đã phát rượu điên tưởng khinh nhục cung phi, thế tử cũng muốn hòa ly, tất cả mọi người không tin hắn, hắn hết đường chối cãi. Hắn biết là Tống Ngưng quân động tay chân, chính là không có người tin tưởng hắn. Bởi vì việc này, đế vương tức giận. Lão Quốc Công lấy hy sinh quốc công phủ tức vị giữ được đại huynh tánh mạng. Đế vương cũng không có cấp lấy Tống Xương đức tức vị, nhưng con cháu rốt cuộc vô pháp thừa tước, quốc công phủ tức vị cũng liền đến hắn mới thôi. Cũng chỉ là giữ được đại huynh tánh mạng. Nhưng đại huynh vẫn là bị xung quân lưu đầy ngàn dặm ở ngoài cằn tối nơi. Nhớ tới chuyện cũ năm xưa, Su Su thở dài, bước nhanh đuổi theo đại huynh. Tống Ngọc Bách nghe thấy phía sau động tĩnh, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là Su Su. Su mặt nói, ngươi nhị ca chúng cử, ngươi không ở bên kia chúc mừng hắn, đi theo ta làm chi. Su Su ngoan ngoan nói, ta lại đây nhìn một cái đại huynh. Ta lại không có việc gì, nhìn ta làm chi. Tống Ngọc Bách ở lệnh về một bên tích đỉnh viện ghế đá ngồi hạ. Đệ 31 chương mươi 31 Tống Ngọc Bách biểu tình lãnh đạo, hình như có không kiên nhẫn, hiển nhiên không nghĩ làm ta muội theo tới. Hắn liền tưởng một người tĩnh một lát. Nhìn đại huynh anh Tuấn mặt Nghiêng, su su âm thầm thở dài, nàng kỳ thật cũng không nghĩ đi theo đại huynh. Nhưng là đại huynh là nàng thân nhân, đại hắn cũng không tồi, ở nàng sau khi chết thậm chí đưa ra muốn cho Tống Ngưng Quân đưa đi con nhà, Tống Ngưng Quân còn báo cắn chết người, đó là giết người. lại cứ lúc ấy thịnh thị không đồng ý, tống ngưng quân cũng cùng tam hoàng tử nhận thức, tam hoàng tử âm thầm chu toàn, miễn với tống ngưng quân bị đưa đi quan nhà vận mệnh. đời này nàng liền hy vọng đại huynh hảo hảo, không cần lại bị tống ngưng quân hãm hại. huống chi đại huynh thật sự thực hảo nha, đời này đại huynh hảo hảo tồn tại, đi làm hắn muốn làm sự, không chừng còn có thể lập hạ sự nghiệp to lớn, đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ nàng đối phó tống ngưng quân. su su cũng là có nàng tự mình cân nhắc, tống ngưng quân sau này trợ lực cũng không ít. Nàng yêu cầu người nhà họ Tống, yêu cầu làm người nhà họ Tống biến thành chân chính thân nhân, trở thành huyết mạch tương dung người nhà, ở nàng xảy ra chuyện thời điểm có thể che chở nàng, mà không phải vứt bỏ nàng. Hùng chi đời trước nàng sắc quá xuân chút, nàng bị Tống ngưng quân lừa lừa đi đi bước một sai lộ, căn bản không có đem người nhà họ Tống coi như thân nhân, cũng khó trách Tống ra cuối cùng không mừng nàng. Đời này, cái gì đều không giống nhau, mẫu thân cha đãi nàng thực hảo, huynh trưởng tứ đệ bọn mội mội cũng hỉ nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý trả giá, liền sẽ có điều hồi báo, chấm dãi, này đó thân nhân đều sẽ trở thành nàng máu mủ tình thâm chân chính thân nhân. Su su còn nhớ rõ đại huynh nhân hôm nay việc bị tổ phụ mắng chửi, tâm phiền ý loạn, ngày kế những cái đó hồ bằng cẩu hưu gọi hắn ra cửa du ngoạn. Hắn liền theo những người này ra cửa đi bộ, chạy tới uống rượu, kết quả náo loạn chuyện này, đánh người, trở về vẫn là say khước, kia hộ nhân ra tuy so ra kém quốc công phủ danh đình, nhưng cũng là hầu phủ nhà, bị tìm tới muôn tới. Lão quốc công gia gia pháp hầu hạ đại huynh, liền đại tẩu cũng đối hắn kinh thường. Đại huynh cùng đại tẩu giải thích là kia hầu phủ gia công tử khinh nhục dân nữ, hắn xem bất qua mới tiến lên đánh người. Đại tẩu mặt lạnh đại hắn cũng không tin tưởng, vợ chồng hai người nháo hạ càng sâu khoảng cách. Su Su nhớ tới này đó chuyện cũ, nghiêm mặt nói, đại huynh, ngươi vừa không nguyện khoa cử nhập con đường làm quan, vì sao không chịu hảo hảo cùng tổ phụ tranh thủ? Thật sự tưởng tầm thường sống hết một đời. Tống Ngọc Bách cười lạnh, ngươi biết cái gì? Su su khinh thanh tế ngữ nói, ta đích sắc không hiểu lắm này đó, ta ở tại thủy hương thôn thời điểm bị dưỡng mẫu bọn họ dưỡng tính cách mềm mại khiết đảm, gặp chuyện chỉ là khóc thút thít. đó là như thế ta cũng lòng mang hy vọng, khi còn nhỏ một ít tâm nguyện là có thể ăn đốn cơm no, liền chính mình lên núi kiểm xài khi không đương trích chút quả dại từ ăn, liền cũng coi như cơm no. Lại lớn hơn một chút ta liền nghĩ cùng trong thôn đầu bếp học chú nghệ, sau này là một người đầu bếp nữ tổn chút bạc, cũng vẫn luôn thực nỗ lực học, lại lớn lên chút. Dưỡng mẫu lại muốn đem ta bán cho trấn trên vương lao ra ra ngốc nhi tử làm tức phụ nhi, ta đều không có từ bỏ, sau lại mẫu thân phái người tiếp ta trở về quốc công phủ. Nàng những lời này đều không giả, chính là đời trước quá xuẩn, trở lại quốc công phủ bị Tống Ngưng quân lừa gạt, bị hạ độc dung mạo biến xấu xí, cùng người nhà họ Tống Ly Tâm khi nàng cũng không có từ bỏ quá, khi đó đều tưởng hảo hảo tồn tại, nhưng Tống Ngưng quân chưa cho nàng mạng sống cơ hội, hẳn là đời trước nàng củ xả Tống Ngưng quân khi, hai người té ngã trên đất. Không cẩn thận khái đến tống ngưng quân trên cổ mang theo nàng cái kia bình ngọc nhỏ, cho nên tống ngưng quân đối nàng nổi lên. Sát tâm. Tống ngọc bách ánh mắt nặng nề nhìn nàng, không biết lại tưởng chút cái gì. Su su tiếp tục nhuễn thanh nói, đại huynh, ta như vậy tính cách đều biết nghĩ muôn cái gì liền chính mình đi tranh thủ, ngươi vì sao không biết đâu. Ngươi vì sao không biết đâu. Ngược lại cả ngày tự hoán tự ngải, thậm chí oán trách người nhà họ tống, kỳ thật này đó thân nhân cũng chỉ là yêu thương hắn. không nghĩ hắn thượng chiến trường vứt bỏ tính mạng có sai sao là không có sai thê tử nếu là cho hắn sinh dục một đứa con hắn sợ là cũng luyến tiếc bọn họ đã chịu nửa điểm thương su su nhìn mắt lâm vào trầm tư đại huynh lặng lẽ rời đi nàng hy vọng đại huynh đời này có thể có phiên làm không ở tầm thường vô vi cuối cùng bị tống ngưng quân hãm hại hy vọng hắn cùng đại tẩu cầm sắt hòa minh đại tẩu tâm địa kỳ thật thực tốt chỉ là đại huynh vẫn luôn làm nàng thất vọng ngẫm lại tự mình gả người chơi bời lêu lổng. Không làm việc đàng hoàng, cả ngày uống rượu đánh nhau, ai có thể vui mừng. Tống Ngọc Bách ngồi ở nơi này phát ngốc hai cái canh giờ mới trở lại trong phòng. Thê tử lương chiêu chiêu chính nghiêng nghiêng dựa vào trên giường làm nữ hồng, thấy hắn trở về cũng không hỏi nhiều, tinh tế trắng non ngón tay tiếp tục theo khăn. Tống Ngọc Bách nghĩ cùng thê tử thành thân mấy tháng, luôn là chọc nàng thất vọng, đi đến giường biên ngồi xuống, chiêu chiêu, mấy ngày nay là ta không tốt, luôn là chọc ngươi sinh khí thất vọng, sau này ta định quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Nỗ lực đi học tập, làm chính mình muốn làm sự tình, ta sẽ vì ngươi bác cái cẩm tú tiền đồ trở về. Lương chiêu chiêu một đôi con ngươi nhẹ nhàng dừng ở trượng phu trên người, hiển nhiên là không tin, nhưng vẫn là trần chờ hỏi, chính là thật sự. Ngươi ngày sau có thể định hạ tâm tới. Trượng phu thật sự có thể hảo hảo sửa lại, tính hạ tâm tư an tâm học tập khoa cử nhập con đường làm con sao. Nàng cũng là kiều kiều nữ, cha mẹ sùng ái lớn lên, ban đầu thành thân khi cho rằng Tống Ngọc Bách chỉ là không thành thụ. Thành thân hẳn là chậm rãi hảo lên, mới thành thân khi, hai người cũng từng có một đoạn gắn bó keo sơn nhật tử, nhưng mặc kệ như thế nào gắn bó keo sơn, chỉ cần trượng phu những cái đó bọn xấu cấu kết với nhau lại đây tìm hắn, hắn liền lập tức ra cửa uống rượu đầu điểu, uống say khất trở về, nàng như thế nào chịu nổi. Hiện tại nghe nói trượng phu còn muốn quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, nàng vẫn là có điều hoài nghi. Tống Ngọc Bách là thực thích lương chiêu chiêu, hắn từ nhỏ cùng nàng thân định, khi còn nhỏ liền gặp qua nàng. Phấn đô đô đáng yêu nữ hoa hoa, còn đi theo hắn phía sau nhu nhu kêu ngọc bách ca ca, hắn khi đó liền hạ định quyết định hảo hảo bảo hộ chiêu chiêu, từ nhỏ đến lớn hắn bên người liền cái thông phòng đều không có, sau này càng thêm sẽ không nạp tiếp, hắn trong mắt trong lòng đều chỉ có nàng, chính là thành thân sau, lại lần lượt làm chiêu chiêu thất vọng. Lần này hắn định sẽ không như thế, liền cùng ta muội nói giống nhau, hắn không nghĩ tầm thường vô vi quá xong cả đời này, hắn sẽ đi theo đuổi hắn khát vọng lý tưởng. tự mình cấp Chiêu Chiêu tránh cái cáo mệnh trở về. Bất quá rời đi phía trước, hắn cũng sẽ nỗ lực chút, làm Chiêu Chiêu mang thai. Mặc kệ như thế nào, Chiêu Chiêu đời này chỉ có thể là hắn thê, coi như là hắn tư tâm đi. Tống Ngọc Bách ôn thanh nói, Chiêu Chiêu thả hãy chờ xem. Dứt lời lại là túi người bế lên thê tử đi hướng dường. Lương Chiêu Chiêu có chút sinh khí, gương mặt từng đỏ, hiện tại ban ngày ban mặt, huống chi người mới vừa rồi còn nói muốn đau sửa. Nô, no, Lương Chiêu Chiêu phấn nộn nộn môi bị lấp kín. Tới rồi buổi tối, Tống Ngọc Bách vẫn chưa đi chính viện dùng ra yến, cùng Chiêu Chiêu Đại ở phòng ngăn chút liền qua đi thư phòng cũng không biết lại bận rộn chút cái gì. Lương Chiêu Chiêu cho rằng trượng phu đi thư phòng đọc sách, đôi lông mày khỏe mắt đều nhiệm ý cười. Ngay kế dậy sớm, dùng quá đồ ăn sáng, vợ chồng Son đang ở trong phòng nói chuyện, Tống Ngọc Bách gã sai vặt tiến vào thông bẩm, đại công tử, lưu công tử Trần Công tử tìm ngài đã tới. Này hai người là Tống Ngọc Bách bạn nhậu chí nhất, trong nhà đã nghèo túng. Cả ngày định bợn định hót trong kinh thành Tống Ngọc Bách như vậy cậu ấm. Nghe nói là này hai người, lương chiêu chiêu khỏe miệng ý cười làm đi, nàng cho rằng sẽ nghe thấy trượng phu đứng dậy ra cửa thanh âm, chỗ nào nghĩ đến trượng phu lạnh mặt nói, làm cho bọn họ cúp đi, về sau đều đừng tới tìm ta. Hắn cũng không phải thật sự đấu đất, sao lại không biết này hai người ngày thường bất quá là phùng hắn, muốn cho hắn bỏ tiền đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời. Hắn đã quyết định sự tình, tự phải làm ra hành động, tổng không thể làm thê tử cùng tam muội đều cười nhạo hắn Lương Chiêu Chiêu không từng tưởng trượng phu lần này cự tuyệt như thế quyết đoán, nàng kinh ngạc nhìn phía trượng phu, thủy nhuận nhuận con ngươi tràn đầy ngạc nhiên cùng vui mừng. Su su từ khi hôm qua trở lại nhị phòng, cùng nhị ca chúc mừng quá, buổi tối lại đi chính viện dùng quá gia hiến, đại huynh đại tẩu buổi tối cũng chưa lộ diện, tống ngưng quân cũng không đi. Gia hiến thượng rốt cuộc vẫn là nhân đại huynh sự tình có chút dầu dĩ. An qua gia hiến tổ phụ khiến cho đại gia tan. Hôm sau thần khởi ăn qua đồ ăn sáng. su su làm hạnh nhi đi đại huynh sân hỏi thăm hạ hạnh nhi chính là được su su mọc tóc hoàng tiểu nha hoàn nhỏ nhỏ gầy gầy nghe xong chủ tử lời nói lập tức qua đi đại phòng bên kia hỏi thăm hạ nàng cho rằng chủ tử là lo lắng đại công tử thi rất chuyện này liền ngoan ngoãn quá khứ đại phòng tìm người hỏi thăm hai câu qua hơn nửa canh giờ hạnh nhi vui sướng lại đây cùng su su nói cô nương đại công tử giống như không có việc gì thậm chí còn đem tới tìm hắn ra cửa ngoạn nhạc hai cái ăn chơi chắc táng cũng cấp đổi rồi Nghe nói đại huynh cũng không có cùng đời trước giống nhau cùng kia hai cái bạn nhậu ra cửa, su su cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất đại huynh cũng ở chậm rãi thay đổi, mỗi người đều hướng tới càng tốt phương hướng nỗ lực. Đã nhiều ngày trong kinh thành có người vui mừng có người sầu. Vui mừng chính là trên bảng có tên, không chúng cử tự nhiên mặt ủ mày hê, nên về nhà về nhà, tiếp tục gian khổ học tập khổ đọc, tranh thủ 3 năm sau kim bảng đề danh. Kỳ thi mùa thu thuộc về thi hương. Đều là kinh thành cùng với hộ tịch thuộc kinh thành mới có thể tới đây kỳ thi mùa thu, còn lại các nơi cũng đều nhưng ở hộ tịch mà tỉnh thành tham gia kỳ thi mùa thu. Các nơi chúng cử học sinh đều sẽ từ từ tới đến kinh thành chờ đến năm sau 3 tháng kỳ thi mùa xuân, lần này khảo thí địa điểm còn lại là ở kinh thành thượng thư tỉnh lễ bộ bên trong tổ chức, nếu có thể trung bảng tắc vì công sĩ, công sĩ nhưng đến hoàng đế trước mặt tham gia thi đình, bị hoàng đế khâm điểm tiền tam danh đó là trạng nguyên bảng nhãn tháng hoa, còn lại tắc vì tiến sĩ. trước mắt thi hương vừa qua khỏi còn lại tỉnh thành trúng cử các thí sinh cũng đều chậm rãi tính toán lại đây kinh thành này mấy tháng kinh thành sẽ như cũ náo nhiệt phi phàm lần này thi hương giải nguyên mãi tần yến đường á nguyên đó là su su nhị ca tống ngọc cẩn kinh khôi còn lại là mặt khác một người gọi là vân Diệt dương nhà nghèo tử tống ngọc cẩn ra ở kinh thành đến sang năm kỳ thi mùa xuân phía trước chỉ cần tiếp tục đãi ở trong nhà đọc sách giải nguyên cùng kinh khôi đều là kinh thành phụ cận huyền thành sẽ tiếp tục lưu tại kinh thành chờ đợi sang năm kỳ thi mùa xuân tần yến đường tự đồng phúc khách sạn rời đi sau liền tìm mặt khác khách điếm chủ hạ. như cũ vẫn là đồng phúc khách sạn phụ cận nơi này khách điếm là nhất tiện nghi hắn lần này rất là cẩn thận đem tiền bạc đều bên người phóng ngày đó giúp hắn giải vây thiếu nữ tính cả túi tiền cùng nhau cho hắn bên trong lá vàng cũng đủ hắn tìm cái thực tốt khách điếm trụ thượng một hai năm nhưng hắn không có đi tìm thoải mái thượng cấp bậc khách điếm tần yến đường đứng ở khách điếm lầu hai phía trước cửa sổ. Nhìn phía dưới rộn ràng nhốn nháo đám người, khuôn mặt lãnh đạm, trên tay vô về cái kia viền vàng thêu hoa sen gấm tứ xuyên túi tiền. Liên túi tiền đều là nhất thượng đẳng nguyên liệu làm thành, với thiếu nữ kia chỉ là cái phối hợp siêm ý hề túi tiền, với hắn lại là cứu mạng dâm dạ. Ngây thơ ngọc tuyết thiếu nữ, đó là cũng đủ làm hắn nhìn lên tồn tại. Lại là mấy đêm đều vào hắn mộng, không biết chờ đến hắn kim bảng để danh ngày ấy, có không kỳ vọng thiếu nữ doanh doanh cười. Su Su đã nhiều ngày bận rộn không thành, nàng buổi sáng có khóa buổi chiều còn muốn qua đi sư phụ bên kia đọc sách học tập. Sư phụ đã bắt đầu giáo nàng nhân thể kinh lạc, này đó đều là tất học, học y thì không có lối tắt đều là ngày đêm cực cực khổ khổ ngao ra tới. Trừ bỏ đi theo sư phụ học tập kinh lạc, mặt khác còn sẽ đi qua dược đường nhìn đại sư huynh cho người ta ngồi khám, này đó đều là kinh nghiệm. Đối su su tới nói, nhiều xem nhiều học là không có sai. Nàng đời này cũng không nghĩ tầm thường vô dụng quá cả đời, nữ tử cũng có thể có lý tưởng của chính mình khát vọng. Đào mắt liền đến tháng 11. Thời tiết càng thêm lạnh lẽo, su su đều thay mỏng áo, ra cửa đều phải khoác áo choàng mỏng sưởng. Hai ngày trước, tiết thị cấp thôi thị tặng thiệp lại đây, mời trong phủ cô nương đi thành nghị hầu phủ ngắm hoa dùng trà. Cũng là tiết thị tưởng cuối cùng nỗ lực một phen, cùng kinh thành trung phu nhân các thái thái nhiều liên lạc cảm tình, nhìn một cái có thể hay không vì nữ nhi định ra một môn việc hôn nhân. Nếu vẫn là không thành, nàng liền tính toán từ lần này kỳ thi mùa thu chung bảng danh sách thượng tìm cái ra thế bình thường chút. Lần này tống gia nữ quyến đều có mời đi. thịnh thị tuổi đại, lười đến ra cửa, khiến cho mấy cái con dâu đi. Đại phòng cao thị lãnh thư nữ tống ngưng lan, đại phòng đích nữ đã định ra việc hôn nhân, liền cũng chỉ có thể lãnh thư nữ ra cửa xã giao, cũng là vì cấp thứ nữ tìm việc hôn nhân. Gia đình giàu có như vậy lui tới cơ bản cũng chính là vì trong nhà con cái việc hôn nhân. Nhị phòng tự nhiên là thôi thị lãnh su su cùng tống ngưng quân. Tống ngưng quân đảo không nghĩ ra cửa, nhưng nàng rõ ràng, nàng tuổi đã không nhỏ. Lại có hai năm như thế nào đều phải đem việc hôn nhân định ra tới Nàng cần thiết từ trong nhà chủ mẫu lánh nhiều ra cửa tham gia như vậy yến hội Nàng yêu cầu một môn tốt việc hôn nhân Nàng cũng cần thiết lưu tại tống gia Nàng không thể trở lại thủy hương thôn Đi qua bùn chân như vậy khổ nhật tử Nàng thậm chí tưởng thực minh bạch Nàng hôn phu cần thiết bao trùm ở tống gia phía trên Nàng mới có thể tìm về mất đi thể diện Mới có thể ở người nhà họ tống trước mặt ngẩng được đầu Cho nên như vậy xã giao cần thiết tham gia Nhiều ở này đó phu nhân trước mặt nhiều hơn lộ mặt. Đến nỗi tam phòng, vạn thị tới cùng hai vị chủ mẫu nói thân thể có thai còn bất mãn 3 tháng, cho nên không hào ra cửa. Hai vị chủ mẫu cũng thay vị này chị em dâu cao hứng, cũng hiểu chị em dâu lời này ý tứ, chính là có thai không đầy 3 tháng, còn không thể đối ngoại nói. Hai vị chủ mẫu cũng không phải lắm miệng người, tự nhiên sẽ không nơi nơi ồn ào. Toại lần này chính là đại phòng nhị phòng chủ mẫu mang theo hai phòng cô nương đi thành nghị hầu phủ ngắm hoa dùng trà. hơn nữa đi theo ra cửa hầu hạ nha hoàn tổng cộng dùng bốn chiếc xe ngựa thôi thị cùng hai cái nữ nhi đái ở một chiếc xe ngựa thượng su su ra cửa trước còn mang theo tam bình lớn bằng bàn tay bạch bình sứ nhi lên xe ngựa liền dùng tơ lụa bao hảo đặt ở áng cách thôi thị còn cười nói su su đây là cấp tiết gì lễ gặp mặt sao su su lắc đầu mẫu thân không phải đâu đây là cấp châu châu tỷ tỷ lễ gặp mặt tiết gì không phải nói châu châu tỷ tỷ ngại chính mình béo sao ta xứng chút thuốc viên Hẳn là có thể hữu hiệu. Thôi thị kinh ngạc, Su Su đều có thể phối dược sao? Su Su cười nói, đơn giản chút phương thuốc vẫn là sẽ. Thực tế khó chỉ là phương thuốc, cũng không phải phối dược thủ pháp, đáng giá cũng là phương thuốc. Thôi thị kinh hỉ liên tục, khinh lệ nói, nhà ta Su Su thật là lợi hại. Tống ngưng quân thấy các nàng mẹ con hai người như thế, rốt cuộc không nhìn xuống, nhắc nhở nói, mẫu thân, muội muội, phương thuốc không thể ăn bậy, các ngươi quên trước đó vài ngày nhảy sông tự sát vị kia sao? Chính là ăn bậy phương thuốc, thân thể ăn ra vấn đề, cuối cùng tuy gầy xuống dưới gả cho người, lại không cách nào sinh dục vẫn là bị hưu về nhà, lạc gái nhảy sông tự sát kết cục, cho nên phương thuốc không thể ăn bậy, nếu không không phải hại nhân tính mệnh sao. Thôi thị cương hạ, nghĩ nghĩ nói, ta su su y thuật há là kia lang băng có thể so, ta su su là phục thần y đề đồ đệ. Tống ngưng quân du mắt, che hạ trong mắt trào phúng, đảo thật là mẹ con tình thâm, mặc kệ tống ngưng su làm cái gì, mâu thân đều sủng nàng. Nàng cũng rốt cuộc không phải thôi thị thân sinh, chẳng qua ở su su bên người xếp vào hai cái nhà hoàn, liền bị thôi thị đề phòng, thậm chí liền lén trợ cấp cũng chưa. Di vãng su su không về quốc công phủ thời điểm, mẫu thân thường xuyên tắt hai ba ngàn lượng ngân phiếu làm nàng hoa, hiện tại trừ bỏ mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng, liền không còn có mặt khác. Nàng như thế nào còn có thể đủ tâm bình khí hòa, nàng càng thêm ghen ghét su su. Su su cười tủm tỉm nhìn thôi thị, cũng không đã làm nhiều biện giải. Ba tháng sau, gặp mặt sẽ hiểu. Đương nhiên, cũng yêu cầu tiết thị nguyện ý tiếp thu nàng phương thuốc, nàng sẽ không trực tiếp đem thuốc viên cấp phương châu châu, sẽ cho tiết gì, dù sao cũng là tiết gì nữ nhi. Đến nỗi cuối cùng kết quả như thế nào, không phải nàng có thể tả hữu. Thực mau liền đến thành nghị hầu phủ, ma ma người gác cổng nhóm lánh khách quý trong chiều đầu đi. Thôi thị cũng giúp đỡ su su đem tia tam bình thuốc viên giao cho quản sự ma ma, nói cho ma ma làm nàng giao cho tiết thị. Quản sự ma ma thế nhà mình phu nhân cảm tạ thôi thị. Thực mau đến đại khách thính đường tự nhiên đều là nhận thức không khỏi một phen xa giao, tống ra ba vị cô nương liền đi theo hai vị chủ mẫu kêu người các cô nương hô qua người sau ngồi xuống mọi người đều sẽ tuyển chính mình quen biết bằng hữu hoặc là từ nhỏ lớn lên bạn thân tụ cùng nhau nói chuyện tống ngưng quân cùng tống ngưng lan đều đi tìm bằng hữu. chỉ có su su nàng mới đến kinh thành nửa năm đều không đến ngày thường cũng rất ít đi theo thôi thị ra cửa xa giao, trước mắt lẻ loi ngồi ở thôi thị bên cạnh thôi thị nhìn đau lòng Nghiêng đầu nhỏ giọng cùng su su nói chuyện, bảo nhi, nếu không ngươi cũng tìm cái cô nương trò chuyện. Sau này tổng muốn nhiều mấy cái bằng hữu, liền tính gả cho người này đó xã giao đều không thiếu được. Su su kỳ thật có chút nội hướng, đi theo không thân người khó mà nói lời nói, hơn nữa giao bằng hữu loại chuyện này cũng muốn tùy duyên, nàng lắc đầu, mẫu thân, ta ngồi liền hảo. Hiện tại này đó các cô nương đều có cái vòng nhỏ hẹp, nàng mạo mội qua đi cũng không được tốt. Tống ngưng quân ở su su bên này ăn qua mấy cái đau khổ. liên không tính toán ở đem nàng lánh đến chính mình trong vòng. Su su rửa gần thôi thị ngồi, nghe nàng cùng bên người phụ nhân nói chuyện. Kia quý phụ nhân ánh mắt tổng nhịn không được dừng ở su su trên mặt, cùng thôi thị nói, ai ra, nhà ngươi cái này tiểu nhân, lớn lên thật là xinh đẹp, nhưng có làm ai? Chủ yếu là nhìn còn ngoan ngoãn, không phải hồ mị tử diện mạo, là cái loại này đoàn chính thanh nhã có một không hai dung mạo. Thôi thị cười nói, nhà ta su su tính toán chờ hai năm lại nói thân, tưởng ở lâu hai năm bồi bồi ta. Ngươi cũng biết, nàng từ nhỏ không ở ta bên người lớn lên, ai nghĩ đến su su khi còn nhỏ sự tình, thôi thì liền tâm đoa từ đau. Quý phụ nhân cười nói, kia cũng là, ai ra, nhưng là nhìn thật là mắt thèm. ra thế hảo, diện mạo xinh đẹp, ngoan ngoan ngoan ngoãn, mềm mại mảnh mai, có thể trói chặt nam nhân tâm, phu thê hòa thuận, gia trạch liền hòa thuận. Này đó đương gia chủ mẫu đều là nhân tình, đích trưởng tử làm ai tự nhiên muốn nói cái có bản lĩnh có thể trưởng ra. Chính là trong nhà tiểu nhi tử liền không cần như thế, tìm đứa con trai thích, tính tình nuôi nhược, hơi chút có thể tính sổ quản sự nhi liền thành, hòa thuận, vui mừng. Su su nghe các nàng nói chuyện, chậm rãi nhấp khẩu trà. Lúc này tiết thị đang ở nữ nhi phòng. Hôm nay đến hội, nữ nhi tự nhiên muốn lên sân khấu, nhưng nàng ở trong phòng thay đổi hồi lâu xem ý cũng không chịu ra cửa, cuối cùng còn tránh ở trong phòng khóc lên. Tiết thị nghe đau lòng, đi vào khuyên bảo, châu châu, tiến hội không sai biệt lắm muốn bắt đầu. Chúng ta xuyên này thân yên chi xác này thân liền xinh đẹp. Phương châu châu ghé vào đầu giường không muốn lên, khóc thực thương tâm, nương, ngài liền gắt ta, theo ta cái này đầu dáng người, xuyên cực đều cao cao trắng trắng, còn xuyên thân yên chi xác không phải chọc người chê cười sao. Nàng vì cái gì liền không thể gây một ít, nàng tưởng cũng xinh xinh đẹp đẹp ra cửa xa dao Tiết thị tâm đều nắm lên, đang muốn khuyên nhiều hai câu bên ngoài truyền đến quản sự ma ma thanh âm, phu nhân, tống nhị phu nhân tặng đồ vật lại đây. Minh Tuyết đưa tới. Thứ gì? Tiết thị không nghĩ tới bạn tốt sẽ tặng đồ, hô quản sự ma ma tiến vào, thấy quản sự ma ma trong tay phủng cái hộp gấm, nàng nghi hoặc nói, Minh Tuyết cho ta đưa gì? Quản sự ma ma nói, Tống Nhị Phu Nhân nói là Tống Gia Tam Cô Nương cấp đại cô nương, nói cực trước đó vài ngày cùng Phu Nhân ngài để qua phương thuốc. Tiết thị bỗng nhiên liền nhớ tới ngày ấy đi quốc công phủ cùng Minh Tuyết đoán giận thời điểm bị Su Su cấp nghe xong đi, Su Su nói nàng sẽ phối dự phương, có thể cho Châu Châu giảm trọng. Nàng không đương một chuyện, không nghĩ tới su su thật sự cấp ghi tạc trong lòng. Nhưng giảm trọng phương thuốc, tiết thị nơi nào tùy tiện cấp nữ nhi dùng A. Nàng làm quản sự ma ma đem đồ vật đặt ở bên cạnh bàn thượng. Quản sự ma ma rời đi sau, phương châu châu từ trên giường lên. Nàng đôi mắt là mắt hạnh, cái mũi cũng rớt, môi hình no đủ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ngũ quan là thật xinh đẹp, lại cứ gương mặt thịt nhiều. Trên người cũng có chút trắng, thêm chi cái đầu cao, có chút lưng hùn vai gấu bộ dáng. Phương Châu Châu vành mắt đỏ bừng nhìn bàn thượng hồ gấm, hỏi tiết thị, nương, đây là cái gì phương thuốc? Tiết thị ấp úng, nàng nghĩ đến cái kia bởi vì giảm trọng nhảy sông tự sát cô nương. Nàng tình nguyện nữ nhi béo chút trắng chút, cũng không nghĩ làm nàng bỏ mạng. Nương, ngài mau nói cho ta biết đi. Phương Châu Châu không bao giờ tưởng bị người dùng cái loại này dị thường ánh mắt đối đãi. Tiết thị thở dài, người thôi di ra nữ nhi, chính là su su, đi theo phục thần y đi học y thì hề, tự chế giảm trọng thuốc viên. phương châu châu hai tròng mắt đều sáng lên nàng mở ra hộp gấm nhìn bên trong dùng lụa bố bao ba cái bạch bình xứ lẩm bẩm nói ta tình nguyện chết cũng muốn xinh đẹp đẹp không bao giờ chịu bất luận kẻ nào khác thường ánh mắt phương châu châu cầm lấy một lọ mặt trên dùng nhu mị châm hoa chữ nhỏ viết dùng dùng lượng mỗi ngày một viên liên tục dùng ba tháng nàng tưởng vặn ra dược bình nút lọ bị tiết thị để lại tay châu châu ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng lương phương châu châu khóc dòng nói ta tưởng rất rõ ràng Ngài làm ta thử xem đi Nàng thật sự không có biện pháp Tiết thị rốt cuộc vẫn là buông ra tay Thôi thôi, trước làm châu châu thử xem đi Thường xuyên thỉnh làng chung lại đây bắt mạch Nếu có không thích hợp, lập tức ngừng đó là Đệ 32 chương mươi 32 Phương châu châu từ bình xứ trung đảo ra một viên thuốc viên Móng tay út cái lớn nhỏ Nghe là sợi thanh đạm dược hương Nàng liền bản thượng nước cấm ăn vào Hơi có chút chua sót, thuốc viên không lớn Thực dễ dàng bị nuốt ăn vào đi thả không biết có phải hay không nàng ảo giác tổng giác này thuốc viên nuốt vào trong bụng sau trong bụng có chút hơi nhiệt phương châu châu nuốt vào thuốc viên đôi tay nắm bình xứ thật sâu thở phào nàng đem đồ vật dược bình đặt ở dương trung khóa kỹ lúc này mới tùy ý chọn thân xiêm y, y đi theo mâu thân qua đi phía trước đại khách thính đường nàng không chọn lửa kia thân yên chi sắc tuyển thân tương đối ảm chút nhan sắc như vậy yên chi sắc thích hợp cao gầy mảnh khảnh luôn có một ngày phương châu châu theo tiết thị thực mau tới đến thính đường Bên trong đã ngồi rất nhiều người, đều là kinh thành cùng thành nghị hầu phủ có chút lui tới. Có lui tới không đại biểu quan hệ hảo, liền tính tiết thị cùng này đó thái thái các phu nhân quan hệ không tồi, nhưng các tiểu cô nương rốt cuộc vẫn là từng người có từng người vòng nhi. Cũng có chút tính tình không tốt lắm. Các nàng nhìn đến phương châu châu khi mắt lộ ra trào phúng, châu châu, heo heo thật đúng là người cũng như tên. Trận này đến rốt cuộc là ý gì, đại gia cũng rõ ràng, đơn giản là tiết thị tưởng cấp nữ nhi tìm việc hôn nhân. Kỳ thật ở đây phu nhân thái thái cũng có yêu thích Phương Châu Châu, nhìn liền phúc khí có thể sinh, nhưng cũng muốn trong nhà nhi tử thích nha, bằng không cưới trở về nhi tử không chịu cùng phòng. Vợ chồng hai người nháo khoảng cách, nháo đến ra chạch không yên, thậm chí liền thông ra đều đắc tội, biến thành kẻ thủ, kia đến nhiều khó coi. Cưới vợ không chỉ có cưới hiền, còn muốn bọn nhỏ thích, đây cũng là đính hôn trước, các gia đều sẽ hỏi một chút bọn nhỏ ý kiến. Phương Châu Châu cảm nhận được vài đạo khác thường ánh mắt, nàng chậm rãi nắm chặt nắm tay. Tiết thị nhỏ giọng cùng nữ nhi nói, ngươi qua đi cùng đại gia trò chuyện đi. Phương Châu Châu lạnh mặt đứng ở tại chỗ bất động, nàng căn bản không có khuê hữu, khi còn nhỏ còn có mấy cái, dần dần sau khi lớn lên liền không có lui tới. Lúc này Phương Châu Châu ánh mắt rừng ở thôi Di bên cạnh cái kia tuyết ra hoa mạo thiếu nữ trên người, thiếu nữ da thịt bạch như ngọc, mắt như thu thủy, thủy nhuận con ngươi đang nhìn nàng. Thanh triệt con ngươi không chứa bất luận cái gì làm thấp đi cùng trào phung ý tứ, chính là tò mò đánh giá nàng. Phương Châu Châu lược trần chờ hạ vẫn là đi đến Su Su bên người ngồi xuống, nhỏ giọng cùng nàng nói chuyện. Ngươi là Thôi Di ra tiểu nữ như sao? Tiết Thị là biết Su Su cùng Tống Ngưng Quân ôm sai trận tướng, bạn tốt nói cho nàng, nhưng cũng không hy vọng nàng ngoại chuyện. Nàng ngay cả thân sinh nữ nhi cũng chưa nhắc tới quá. Su Su cười tủm tỉm gật đầu, ngươi chính là mẫu thân thường xuyên nhắc tới Châu Châu đi. Mẫu thân còn nói để cho ta tới tìm ngươi chơi. Nàng phát hiện Châu Châu là thật sự cái cao, nàng hiện giờ vóc người đã không lùn. Cùng tống ngưng quân không sai biệt lắm, so với khắc cùng tuổi thiếu nữ cũng là không lùn, nhưng là châu châu so nàng còn muốn cao nửa cái đầu. Su su tươi cười lại mềm lại ngọn, phương châu châu nguyên bản nôn nóng tâm đều chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng nhỏ giọng nói, nhưng cái đó thuốc viên là ngươi tặng cho ta sao? Su su, thật là đa tạ ngươi. Mặc kệ có hiệu quả hay không, nàng đều phi thường cảm kích cái này xinh đẹp cô nương. Su su cũng thỏ lại gần nhỏ giọng cùng nàng nói chuyện, ngươi yên tâm đi, nhất định hữu hiệu. hơn nữa sẽ không thương thân đây là sư phụ ta xứng phương thuốc nhưng sư phụ cảm thấy là bọn nữ tử dùng dưỡng sinh phương thuốc hắn cũng không hảo lấy ra tới ta liền tìm sư phụ muốn lại đây xứng chút thuốc viên này thuốc viên bên trong hàm một ít bổ thân dưỡng thân dược liệu cũng không sẽ ngưỡng chế ngươi muốn ăn ngươi sẽ yên tâm dùng đi nàng sẽ không đem ý gì thuật dùng ở hại người sự tình thượng về phương thuốc đều là phi thường thận trọng liền tính là sư phụ viết phương thuốc nàng cũng sẽ cẩn thận cân nhắc nghiền mất quá phương châu châu bị nàng như vậy vừa nói Trong lòng cùng ăn thuốc gan thần giống nhau, cũng không biết vì sao, nàng chính là tin tưởng Su Su lời nói. Phương Châu Châu bông ra hầm hực tâm tư, thực vui sướng cùng Su Su nhỏ giọng nói chuyện, nàng cho rằng Su Su mới từ nhà cũ dưỡng bệnh hồi kinh, ở đây người định là hơn phân nửa đều không quen biết, thực chi kỷ đem này đó cùng tuổi các cô nương thân phận tên húy nói cho Su Su. Su Su hiện tại đầu thực thông tuệ, nhớ cực đều nhớ rõ tốc hành. Này đó thân phận tên ở nàng trong đầu qua một lần cũng đã hoàn toàn nhớ kỹ. nàng cùng châu châu nói lời cảm tạ, châu châu kinh ngạc nói ngươi đều nhớ kỹ lạ su su gật gật đầu đều nhớ kỹ phương châu châu hâm mộ nói ngươi nhớ do thật là nhanh có thể thấy được là cái thông thuệ nếu là không có sinh bệnh từ nhỏ sinh hoạt ở quốc công phủ hiện tại khẳng định cũng là kinh thành tài nữ nàng chính là có chút tò mò rốt cuộc chứng bệnh gì một hai phải hồi ngàn dặm ngoại nhà cũ đi dưỡng bệnh lưu tại kinh thành có phục thần y còn có trong cung thai y không phải cung có thể hảo hảo dưỡng bệnh sao Bất quá nàng nhớ rõ tống ra nhà cũ là ở đất lành, không chừng nơi nào hoàn cảnh khí hậu hợp lòng người, toại mới một hai phải bên kia dưỡng bệnh đi. Này đó nghi vấn phương châu châu tự nhiên sẽ không loạn hỏi. Su su biết được nàng hiện giờ thông tuệ chỉ là cam lộ cho nàng, Nguyễn Thanh nói, so với cái này, ta càng hỉ học ý đi nay Này đó cái gọi là tài nữ tên tuổi cũng bất quá là này đó kinh thành quý nữ bên trong tuyển chọn, so với những cái đó có thể trúng cử học sinh, học vấn căn bản không đủ xem. Bất quá là có thể ngâm hai đầu xinh đẹp thơ liền dám khẳng tự tài nữ. Chân chính có tài nữ tử thế gian cũng có vô số, đại ở quốc công phủ dạy dỗ các cô nương công khóa trình như nghi đó là một vị, không chỉ có có tài còn có đức. Còn có mấy trăm năm trước đại ngu triều khai quốc thái tổ nguyên hậu cũng là một vị, nàng mới là vì thế gian nữ tử làm ra đại cống hiến người, có đại tài người. Cũng là bởi vì nàng, đại ngu triều hiện tại nữ tử mới nhưng tùy ý ra cửa, hòa ly sau cũng có thể tái giá. Nữ tử tình cảnh không có như vậy kham yêu. Hai cái tiểu cô nương nói chuyện, phát hiện đối phương vẫn là thực phụ chính mình tính nết. Phương Châu Châu thích ngọc tuyết tiểu Mỹ Susu Susu su su cũng rất thích Phương Châu Châu sang sảng đại khí tính cách. Thực mau đến trưa, muốn lưu tại thành nghị hầu phủ dùng Yến. Susu su đi theo Phương Châu Châu làm ở một bàn, ngồi cùng bàn án còn có Tống Ngưng Quân, đại phòng thứ nữ Tống Ngưng Lan, cùng với hai người bạn thân. Tống Ngưng Lan bạn thân không nhiều lắm, lần này cùng đi hầu phủ An Yến cũng chỉ có một vị. Là Lâm An Hầu Phủ trong nhà thứ nữ nhiếp tư tư, tuổi cùng Tống Ngưng Lan đại một tuổi. Tống Ngưng Lan bị mẹ cả cao thị giáo dưỡng thực hảo, tính cách nhu hòa, sở giao bằng hữu cũng là ôn ôn nhu nhu tính tình. Còn có hai vị còn lại là Tống Ngưng quân bạn tốt, Tống Ngưng quân mãi kinh thành tài nữ, sở giao khuê hữu cũng cần văn thải không tồi. Hai vị này trong đó một vị là chính tứ phẩm công bộ thị lang trong nhà đích nữ Lâm Thi Thục, còn có một vị còn lại là chính ngũ phẩm gián nghị đại phu trong nhà đích nữ Hà Tư Dư. Tống ngưng quân tử cao thanh cao, không muốn cùng con vợ lẽ tử giao tiếp. Nàng sở giao khuê hữu đều là con vợ cả nữ tử, những người này đại để cũng là như thế, đều có tự mình vòng, còn lại kinh thành quý nữ rất khó dung đi vào. Trừ cái này ra, còn có mặt khác vài tên cô nương. Đại gia ngồi xuống ăn yến, nhân là đại khách tiến hội, tự nhiên không có như vậy nghiêm khắc quý củ, vẫn là có thể nhỏ giọng nói chuyện. Mọi người đều nhỏ giọng trò chuyện. Su su rửa gần phương châu châu ngồi, hai người còn đang nói chuyện thiên. su su chính cùng phương châu châu công đạo dùng này phương thuốc cần ẩm thực thanh đạm chút kỵ tay độc trọng khẩu đồ ăn bất quá nó no vốn chính là điều trị dạ dày ngũ tạng lục phủ dùng sau khẩu vị cũng sẽ có điều thay đổi su su đang nói nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhạo kia cười nhạo áp cứ thấp nhưng nàng thai thính mắt tinh tự nhiên nghe thấy ngẩng đầu nhìn mắt phát hiện là dán nghị đại phu trong nhà đích nữ hà tư dư su su cũng không tính toán quán những người này tới tham gia hiến hội còn không biết thu liễm nàng nói Ngươi cười gì? Nàng tính tình tuy mềm, nhưng phiêu đáng 20 năm, đời này còn có người nhà yêu thương, hết thể đều không giống nhau. Tượng đất cũng có 3 phần hòa khí, lại sao lại tùy ý tống ngưng quân bằng hữu nhục nhã. Hùng chi những người này đời trước tổng nói móc nàng, nàng bị nói im hơi lặng tiếng nhận nước mắt. Hà tư dư che miệng cười khẽ, tam cô nương nhĩ lực thật tốt, ta một tiếng cười khẽ đều có thể nghe thấy. Tự nhiên, su su gật gật đầu, nói ra lời nói cũng là mềm mại, ta nhĩ lực rất tốt. đang ngồi quý nữ đều là quý củ cực hảo, ngai kỹ nuốt chậm dùng nữa, ăn nói nhỏ nhẹ nói chuyện, chỉ có hà cô nương này đột ngột tiếng cười. Tiếng nói tuy mềm, lời nói lại không mềm. Su su chính là nói người này không quý củ, như vậy trường hợp, dù cho là mặc kệ cái gì nguyên nhân, cũng không nên cười ra tiếng tới. Hà tư dư tự nhiên cũng nghe đã hiểu, ý cười giấu đi, da mặt tử banh lên, nàng có chút thẹn quá thành giận, đó là cười ngươi lại như thế nào. Mới đi theo phục thần y học bao lâu y thế nhưng cũng dám cấp phương cô nương khai phương thuốc, không sợ đem người ăn ra vấn đề tới, còn không biết xấu hổ nói cái gì là điều trị ngũ tạng lục phủ, đã là giảm méo tự nhiên là ngượng chế muốn ăn phương thuốc, người không ăn cơm thân thể nơi nào chịu nổi, lại vẫn không biết xấu hổ lại nơi này lừa gạt phương. Cô nương, chuyện này cũng là vừa mới tống ngưng quân cùng hai vị bạn tốt nói. Mới vừa rồi tống ngưng quân cùng các nàng sầu lo nói, ta thật sự có chút lo lắng. Nhà ta ta Muội mội đã bái phục thần y lì vi sư, muốn học y nàng lúc này mới học hai tháng chưa tới, liền tự mình xứng giảm béo dược đưa cho phương cô nương, ta thật thật là lo lắng. Hà tư dư lúc ấy còn trào phúng su su, người ta Muội chẳng lẽ là cánh ngốc, quốc công phủ Thiên kim thế nhưng đi học y đây là không tính toán gả chồng sao. Tuy nói hiện tại đại ngu chiều đối nữ tử khoan dung, không cấm nữ tử ra cửa, nhưng rốt cuộc là quốc công phủ, sau này gả ngạch cửa cũng sẽ không thấp. Nhà chồng há có thể chịu đựng nàng cho người ta xem bệnh? Tống ngưng quân như mày, đảo không phải nói cái này, nàng từ nhỏ thân mình không tốt, học y gì cũng có thể lý giải, chỉ là nàng lúc này mới học bao lâu, liền. Hà tư dư cùng lâm thi thuộc cũng như mày. Hai người sở dĩ không mừng su su có hai điểm. Một là su su lớn lên quá mức mạng Mỹ, chỉ là trước đoạn nhật tử nàng ở Tào quốc công phủ lộ kia một mặt, đều làm kinh thành công tử ca nhóm nhớ thương vạn phần. nói nàng lại lớn lên chút định là đại ngu triều đệ nhất mỹ nhân nhi các nàng tự hỏi dung mạo cũng không kém nhưng tiến đến su su trước mặt kia hoàn toàn vô pháp xem đó là da thịt đều so bất quá các nàng lại không mừng su su cũng không thể không thừa nhận nàng có được một thân không hề tì vết da thịt đây là mỗi cái nữ tử đều hâm mộ thứ hai là vì bạn tốt bất bình hai người liền tính là song thai nhưng tống ngưng su ở nhà cũ nuôi lớn mới vừa hồi phủ tống nhị phu nhân liền bắt đầu bất công nhìn một cái xem quân nhi trên người xuyên xiêm y vẫn là lần trước ra tới xuyên qua trang sức cũng là dị vãng đeo quá lại nhìn một cái tống ngưng su trên người xuyên xiêm y thì nguyên liệu đều là trong kinh thành đầu nhất đúng mốt trang sức nhìn cũng là bảo đức các tân gia có thể thấy được tống nhị phu nhân có bao nhiêu bất công các nàng liền thế bạn tốt tức giận bất bình đệ 33 mươi ba chương chương ba trên thực tế thôi thị đích sắc không ở lén cấp tống ngưng quân trợ cấp nàng cảm thấy chính mình thân sinh huyết mạch ở dưỡng gia đình nhà gái trung chịu như vậy bị khuất còn kém điểm bị chỉ vong liền tính nàng đối dưỡng nữ còn có chút cảm tình kia cũng vô pháp lại công bằng đối đại dưỡng nữ nàng thậm chí thấy dưỡng nữ liền sẽ nhớ tới nàng thân sinh cha mẹ phạm phải những cái đó ác hành nàng tâm nhịn không được thiên vị chính mình chân chính huyết mạch cốt đủ. nhưng thôi thì cũng không có cắt xén dưỡng nữ mỗi tháng trong phủ các cô nương thêm vào siêm ý gì trang sức đều là không sai biệt lắm đến nơi tống ngưng quân vì sao không mặc kia liền ý vị sâu xa. Thôi thị cơ bản bất quá hỏi các cô nương mỗi ngày xuyên đáp, đều là thuộc hạ nha hoàn hoặc là các cô nương tự mình xứng. Giống như vậy yêu cầu ra cửa xa giao, thôi thị sẽ ở các cô nương ra cửa khi giúp đỡ nhìn một cái nhưng có xuyên sai. Nếu không có mặc sai, các cô nương xuyên cực đều là các nàng chính mình yêu thích. Tống ngưng quân cực không khéo, chưa ở bạn tốt trước mặt nói qua thôi thị nửa câu không tốt. Nhưng bạn tốt hiểu biết nàng yêu thích. nàng ngôi tháng tất sẽ xuyên xứng kinh thành nhất đúng mốt xiêm y phối hợp bảo đức các tân gia trang sức gần nhất này hai tháng lại rốt cuộc chưa từng có tự nhiên liền cho rằng là thôi thị bất công nghe nói Hà Tư Dư lời này Su Su còn không có mở miệng Phương Châu Châu đã tính tình hỏa bạo đã mở miệng muốn ngươi tới xen vào việc người khác Su Su thông tuệ lại là phục thần y lìa đồ đệ đến phục thần y lìa thân truyền Phương Thuốc cũng là phục thần y lìa xem qua chẳng lẽ là các ngươi cho rằng phục thần y khai Phương Thuốc cùng kia Lang Băm là giống nhau? Mặc đem phục thần ý gì cùng lang băm làm tương đối. Nàng chính là không thể gặp Tống Ngưng Quân cùng nàng này đó bản thân, giả thanh cao, cái gì ngoạn ý. Su su nhìn về phía Tống Ngưng Quân, ánh mắt lại lược quá lâm thi thủ, cuối cùng lạc hà tư dư bị chọc tức có chút vặn vẻo khuôn mặt thượng. Nàng nhẹ giọng nói, tưởng các ngươi còn tự xưng kinh thành tài nữ, không nghĩ tới chỉ là đức này hạng nhất, các ngươi liền không có làm đến. Sau lưng nghĩ người thị phi, người khác nói chuyện khi vô cớ bật cười. cũng không phải có thể ngâm vài câu xinh đẹp câu thơ liền xưng là tài nữ tự cổ trí kim chân chính tài nữ đều là tài đức gồm nhiều mặt phẩm hạnh thuần khiết người giống như thái tổ nguyên hậu như vậy người các ngươi cũng xứng các ngươi cũng xứng phương châu châu thật muốn cấp su su vỗ tay cũng không phải là cái gì miêu miêu cẩu cẩu cũng dám xưng kinh thành tài nữ ngay cả đang ngồi còn lại vài vị cô nương cũng nhịn không được trong lòng mừng rỡ này tống gia tam cô nương nói nhưng quá đúng nay những kinh thành tài nữ tự thành một vòng tròn Bản lĩnh khác không có, sẽ ngâm vài câu thơ từ ca phú liền không coi ai ra gì, nếu là ngâm thơ hội thượng, người khác cô nương ra làm không ra thơ hoặc là làm ra câu thơ giống nhau, các nàng liền muốn trảo phúng hai câu. Không nghĩ tới như vậy phẩm hạnh cũng dám xương tài nữ. Chỉ có thái tổ nguyên hậu như vậy nữ tử mới xứng trở thành chân chính tài nữ. Tống Nương Quân, Lâm Thi Thục, Hà Tư Dư ba người bị xấu hổ sắc mặt bỏ bừng, thế nhưng đem bọn họ cùng thái tổ nguyên hậu làm tương đối, các nàng như thế nào dám cùng thái tổ nguyên hậu so sánh với Này Tống Gia Tam cô nương chính là cố ý nhục nhã các nàng. Bên này vài vị cô nương ẩm ý thanh âm không nhỏ. Đã khiến cho đường bàn cô nương cùng thái thái các phu nhân chủ ý. Bên cạnh có chút nghe được các cô nương đều nhịn không được cười trộm một tiếng. Bất quá vẫn là nghe đến phía trước khắp khẩu những lời này đó. Tống Gia Tam cô nương thế nhưng đã bái phục thần y về vi sư. Thậm chí còn cấp phương châu châu xứng giảm béo phương thuốc. Thật sự có thể ăn sao. Rốt cuộc không phải thần y tự mình xứng dược. Các tiểu cô nương trong lòng đều tồn xem chuyện này tâm thái, đảo cũng không hảo nghị luận. Phu nhân Thái Thái bàn tị thượng, có người cùng Thôi Thị giao hảo. nhịn không được hỏi, ngươi thật đúng là bỏ được làm nhà ngươi tam cô nương đi học y rìa nha. Thôi Thị cười nói, nàng thực thích, thêm chi cũng phi thường nỗ lực đi học, chúng ta tự nhiên cũng là duy trì. Xem Thôi Thị như thế sùng hải tử, các nàng đều tắp lưới, nếu là các nàng, định sẽ không làm trong nhà cô nương đi học y rìa, chịu khổ không nói, sau này gả chồng làm sao bây giờ. còn có người hỏi thôi thị nhà ngươi tam cô nương tài học bao lâu ý điểm, liền dám phối dược còn có cách phu nhân ngươi thật đúng là làm nhà ngươi cô nương ăn đâu Tiết thị hoàng thần nhưng vẫn là cười nói ta tin minh tuyết ra su su trên thực tế nàng cảm thấy su su hẳn là hảo ý nhưng trước sau có chút lo lắng thôi thị cũng nói ta tin tưởng su su thúng chi này phương thuốc thần ý là xem qua cũng là dẫn nàng chính mình phối dược nếu không su su chỗ nào dám đem dược cấp châu châu ăn lời nói là nói như vậy Nhưng chung quanh phu nhân các thái thái thần sắc khác nhau, hiển nhiên là không tin. Trải qua này phiên ở mỹ đại gia lại tiếp tục dùng nữa. Hà Tư Dư rốt cuộc không dám mở miệng nói, nàng không dự đoán được Tống Ngưng Xu cũng là cái biết ăn nói, các nàng trừ bỏ như vậy tranh chấp vài câu lại không thể thật sự cùng phố phường người đàn bà đánh đá giống nhau đối mắng. huống chi thật là nàng chiếm không lý nhi. Dùng cơm xong thực, đại gia qua đi qua đi hòa viên ngắm hoa Phương Châu Châu thật sự lười đến cùng những người này xa giao, nàng nhất định sẽ nỗ lực. tranh thủ gầy xuống dưới, đến lúc đó làm những người này mở rộng tầm mắt. Không biết vì sao, nàng chính là tin tưởng Su Su có thể hỗ trợ nàng. Phương Châu Châu không nghĩ đi ngắm hoa, mời Su Su qua đi nàng phòng chơi. Su Su cũng không muốn lưu tại bên này làm người nghị luận, nàng suy đoán không ra hai ngày, hôm nay chuyện này liền sẽ tuyên truyền đi ra ngoài. Toàn bộ kinh thành đều sẽ biết nàng thành phục thần ý lìa đồ đệ, biết được nàng một cái quốc công phủ cô nương muốn học ý gì hay, biết được nàng cấp Châu Châu lung tung phối dược. Thôi. Tùy các nàng nói đi, 3 tháng sau gặp mặt sẽ hiểu. Su Su cùng mẫu thân nói thành, mới tùy Phương Châu Châu qua đi nàng khuê phòng, hai người uống trà nói chuyện phiếm đọc sách. Su Su tìm mấy quyển thư xem, Châu Châu liền ngồi ở nàng bên cạnh làm nữ hồng biên chuối ngọc, đây là nàng cấp Su Su đáp lễ, làm phá lệ dụng tâm. Phương Châu Châu nhân tự ti, không yêu xa giao, luôn là tránh ở trong nhà, ngày thường không có việc gì liền làm làm nữ hồng. Cho nên nàng nữ hồng làm cực hảo. Một thất thiên tĩnh. Chỉ có trang sách nhẹ nhàng phiên động thanh âm, Phương Châu Châu có chút bừng tỉnh, nếu nhân sinh có thể được một chi kỷ, chỉ là như vậy tĩnh nhiên làm bạn đều là ấm áp. Phương Châu Châu đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài truyền đến vội vàng tiếng bước chân, theo sau một cái to lớn vang dội thiếu niên thanh âm truyền vào hai người trong hai, muội muội ngươi nhưng ở trong phòng đầu. Vừa dứt lời, phòng úc mảnh bị sốc lên, một vị sinh cao cao tráng tráng thiếu niên đi đến. Thiếu niên vóc người lại cao lại chắc định, cùng toa tiểu sơn giống nhau. Ngũ Quan cùng Châu Châu có chút tướng, mày rậm mắt to, còn tính tuấn lãng. Hắn vào nhà liền nhìn thấy nghiêng nghiêng dựa vào trên giường muội muội cùng mặt khác một vị cực mạo mị thiếu nữ. Trương Kỳ gác ở song cửa sổ hạ, ngoài cửa sổ ánh sáng chiếu xạ tiến vào, hơi mỏng kim quang chiếu vào thiếu nữ khuôn mặt thượng. Với ánh bạch da thịt, hơi hơi khơi màu đôi mắt, mang theo một cổ tử nói không rõ liêm diễm. Thiếu niên lần đầu tiên nhìn thấy như thế xinh đẹp thiếu nữ, phảng phất từ trong lòng đẳng khởi một cổ tử ngọn lửa, thiếu hắn da mặt tử nóng lên nóng lên. Thậm chí chân tay luống cuống lên. Hắn lắp bắp nói: "Muội, muội muội, người, người trong phòng có, có khách nhân a?" Phương Châu Châu che miệng phụt cười ra tiếng tới: "Nhị ca, ngươi nói chuyện như vậy nói lắp làm chi? Vị này chính là Định Quốc công phủ Tam cô nương, cũng chính là Thôi Di ra nữ nhi. Thiếu niên này đúng là Phương Châu Châu Nhị ca Phương Dương Hoàng, cũng là su su đời trước vị hôn phu. Vì Tống Nương Quân, làm cho Quốc công phủ mọi người mặt từ hôn, cầu thú Tống Nương Quân người." Su su đối hắn kỳ thật không có gì cảm tình, mới thân đúng giờ, nàng thường thường tới thành nghị hầu phụ chơi, phương dương hoàng đái nàng thực hảo, nàng thực cảm kích hắn, đem loại này cảm kích coi như cảm tình hồi báo hắn. Lại sau đó, hắn làm cho mọi người mặt cho nàng nàng kham. Su su không chịu nổi, bắt đầu hận hắn hận tống ngưng quân. Sống lại một đời, nàng đã không hận hắn, nhưng đối hắn cũng không hảo cảm, chỉ là đem hắn coi như người xa lạ. Đời này, hai người sẽ không có bất luận cái gì sâu xa. Su Su nhàn nhạt liếc Phương Dương Hoàng liếc mắt một cái. Phương Dương Hoàng chân tay luôn cuống, da mặt đỏ lên, hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy Su Su. Lần trước Tào quốc công phủ thời điểm hắn không đi, sau lại nghe nói trong kinh thành công tử ca nhóm nói, tống ra tam cô nương quốc sắc thiên hương, tuyệt sắc giai nhân, hắn còn khinh thường, cảm thấy có thể xinh đẹp đến chỗ nào, trước mắt nhìn thấy mới biết hắn kiến thức thiền bạc, thế gian thật sự có như vậy không rảnh thiếu nữ. Ngay cả hắn cũng nhịn không được rối loạn tâm. Phương Dương Hoàng quá khẩn trương Lắp bắp nói, ta, ta chính là xem ngươi không ở phía sau hoa viên, có, có chút lo lắng ngươi, cố ý lại đây nhìn một cái. Hắn là lo lắng Châu Châu. mới vừa rồi nữ quyến yến hội khi phát sinh chuyện này hắn đã nghe nói, lo lắng Muội Muội chính mình giận dỗi, lại trộm sau khi đi qua hoa viên, không ở nữ quyến trung tìm được Muội Muội, mới lại đây mội mội khuê phòng nhìn xem. Nếu ngươi không có việc gì, ta kia đi trước. Phương Dương Hoàng nói lại vội vã rời đi. Thân ảnh đều có chút chật vật, như là chạy chối chết. phương châu châu quay đầu lại cùng su su nói giỡn, ta còn là lần đầu nhìn thấy ta nhị ca như vậy su su cũng nhẹ nhàng cười thanh không mang theo bất luận cái gì cảm tình su su đợi cho giờ thân liền rời đi thành nghị hầu phủ đi theo mẫu thân về quốc công phủ nàng rời đi sau phương dương hoàng tâm tâm niệm niệm gian đều là kia kinh hồng thoáng nhìn hắn không thể chịu đựng được trong lòng đồng bột ngưỡng mộ qua đi tìm mẫu thân tiết thị tiết thị vừa mới đưa xong các nữ quyến gia phủ vạn phần mỏi mệt đang muốn nghỉ một lát nghe thấy nhi tử lại đây Chỉ phải đứng dậy mặc tốt xiêm ý qua đi đại sảnh thấy nhi tử, nào biết hiểu nhi tử do do dự dự ấp đúng sau một lúc lâu mới hỏi nàng, mẫu, mẫu thân, tống gia tam cô nương nhưng có đính hôn. Nguyên lai like là vì chuyện này. Tiết thị cười thanh, ngắm lại lại không đúng, nhi tử như thế nào đột nhiên nhắc tới su su. Nàng nói, ngươi gặp qua su su. Phương Dương Hoàng gật gật đầu, buổi chiều ở mội mội trong phòng nhìn thấy liếc mắt một cái. Chỉ là liếc mắt một cái khiến cho hắn ném linh hồn nhỏ bé. Sao đến? Người thích Su Su?" Tiết thị cười hỏi. Phương Dương hoàng sắc mặt đỏ bừng, lại không phản bác. Tiết thị thu liễm tươi cười, thở dài, "Kỳ thật ta cũng thích Su Su, mới thấy Su Su khi liền cùng Minh Tuyết nói muốn làm Su Su làm con dâu ta, nhưng người thôi gì hỏi qua Su Su ý kiến? Su Su nói nàng 15 tuổi phía trước không nghĩ thân định." "Nàng sao lại không hiểu? Su Su đây là cự tuyệt ý tứ." Nàng đánh giá, nhi tử cùng Su Su căn bản không diễn. Phương Dương hoàng không ngu, tự nhiên cũng hiểu ý tứ này. hắn nga thanh mất mát hồn phách rời đi tiết thị lại nhịn không được thở dài là nàng nhi tử không phúc phận su su trở về quốc công phủ trên đường thôi thị sắc mặt không được tốt nàng nhìn tống ngưng quân nói con nhi hôm nay là ngươi cùng kia mấy cái hài tử nói su su cấp phương cô nương đưa dược sự tình tống ngưng quân đang thương vô cùng nói mẫu thân ta không nghĩ tới như vậy nhiều các nàng đều là ta từ nhỏ chơi đến đại đồng bọn ta cảm thấy ta muội muội đi theo thần y học y là rất lợi hại chuyện này liền cùng các nàng nói thanh Còn nói ta muội mội đã sẽ phối dược, nơi nào nghĩ đến tư dư nàng thế nhưng sẽ. Nàng thanh âm nhỏ đi nhiều, phảng phất dầu di không vui, mẫu thân, ta biết sai rồi. Thôi thì không nói, theo lý thuyết nếu này chỉ là quân nhi cùng nàng khuê hưu gian thân mật lời nói đích sắc không tính sai, nhưng nàng chính là không nghĩ làm su su trở thành đại gia sau khi ăn xong nghị luận đề tài câu chuyện. Hiện tại quân nhi đem sự tình truyền đi ra ngoài, không ra hai ngày, toàn bộ kinh thành đều nên biết được su su bái sư học y địa sự tình. nàng thở dài thôi su su cũng kéo thôi thì cánh tay an ủi nói mẫu thân không có việc gì mặc kệ như thế nào ta bái sư học y sự tỉnh tổng hội truyền ra đi sau này ta còn sẽ bang nhân ngồi khám đâu khiến cho bọn họ tự mình nói đi thôi nàng lại không để bụng này đó lời ra tiếng vào nàng hiện giờ lời này cũng chỉ là an ủi mẫu thân cũng không phải tưởng giúp đỡ tống ngưng quân tống ngưng quân như thế nào cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ thôi thì trong lòng thoải mái chút vô vô su su tay Không có việc gì, su su làm cái gì, nương cùng cha ngươi đều là duy trì ngươi. Tống ngưng quân thiếu chút nữa cấp khí ngưỡng đảo, hảo một cái mẹ con tình thâm. Trở lại quốc công phủ, su su lại biến thành không để ý đến chuyện bên ngoài, cả ngày trừ bỏ đọc sách chính là qua đi sư phụ bên kia học ý đi chớp Trước mắt qua đi một tháng, tới rồi 12 tháng, khí hậu hoàn toàn chuyển lãnh, có gió bắc quắc tới, thổi mặt đau. Như vậy thời tiết, các phủ đệ thiệp An Yến liền thiếu rất nhiều, không bằng gió bắc thổi. ở đi hậu hoa viên ngắm ngắm hoa, da mặt tử đều phải thổi vỡ ra. Su Su đã đem phục thần y ghi ở nơi đó về dược thảo tập y thư tất cả đều học thuộc lòng, thông hiểu đạo lý, hiểu biết thấu triệt. Liên phục thần y đều cảm thán không thôi, hắn cái này đồ nhi cực thông tuệ, năm đó hắn học y cũng là hạ phiên khổ công phu, mỗi ngày ngủ hai cái canh giờ, bối này đó thảo dược tập khi cũng hao phí đã hơn một năm công phu. Su Su lại chỉ dùng hai ba tháng liền toàn bộ ghi nhớ. hắn là biết su su mỗi ngày buổi sáng còn có khắc khóa muốn học tập liền tính như thế nàng tiêu phí hai ba tháng liền đem hắn nơi này dược thảo tập toàn bộ thuộc độc thậm chí bối hạ không ít phương thuốc nhân thể kinh mạch cũng học không sai biệt lắm hiện tại còn đi theo hắn học tập bắt mạch mỗi ngày buổi chiều mặt khác chịu nửa canh giờ ngồi ở đức thiện đường xem đại sư Vinh phục xuân vinh cho người ta xem bệnh vọng van vấn thiết nàng đều có yên lặng ghi nhớ phục thân y gì không thể không cảm khái mặc kệ làm bất luận cái gì sự đều là yêu cầu thiên phú đi Đại đô đệ làm nghề y thì ngần ấy năm, không ra một năm là có thể bị su su siêu đuổi kịp. Lại có thường nguyệt liền phải đến cửa ải cuối năm, quốc công phủ dần dần công việc lưu đủ lên, thôi thị danh nghĩa cửa hàng rất nhiều, đến cửa ải cuối năm khi nàng đều phải thẩm tra đối chiếu chứng ngủ. Mặt khác còn có trong phủ công việc vặt muốn xử lý, gần nhất mấy ngày chỉ có dùng đưa khi mới cùng trong nhà mấy cái hải tử gặp mặt. Tống Ngọc cần vội vàng công khóa, hắn mỗi ngày còn muốn xem thư vội vàng năm sau kỳ thi mùa xuân khảo thí. Tống Ngọc Duyên còn ở dưỡng bệnh trung, xem như nhất nhàn nhã, nhưng hắn hiện tại mỗi ngày đều sẽ đi lên một hai cái canh giờ. Ngay từ đầu hắn liền 15 phút đều kiên trì không được, hiện tại lại một ngày thêm lên đã có thể đi lên một hai cái canh giờ. Đến nỗi Tống Ngưng Quân, nàng mấy ngày nay cũng đem chính mình nốt ở phòng đọc sách luyện tự. Su su ngày này giờ thân theo sư phụ chỗ ở rời đi về quốc công phủ, nàng ăn mặc thân màu xanh đá ám văn trường bào, hệ hậu sưởng, hiện tại thời tiết đã thực lánh mấy ngày trước đây còn hạ tràng tiểu tuyết. Thượng đến xe ngựa Trần Châu lập tức đem ấm lò sưởi tay đưa cho Su Su, cô nương, ngài mau che che tay. Su Su đem ấm lò sửa tay phủng trong ngực chung, Nguyễn Thanh nói, về đi. Sa Phu vội vàng xe ngựa hướng tới quốc công phủ trở về, trên đường đi được chậm, có chút chỗ ngồi còn có tuyết động chạy trốn mau sợ xe ngựa trượt xảy ra chuyện. Không trung âm u, lại là trời giá rét, trên đường người đi đường cũng chưa hai cái, trống, giống. Hướng tới phía trước đi rồi một đoạn, tới rồi bốn phương thông suốt đại lộ thượng. Mới vừa đi không vài bước, xe ngựa đột nhiên kéo kẹt vang lên vài tiếng, ngồi ở thùng xe nội su su cùng chân châu cảm giác thùng xe đột nhiên đi xuống trầm xuống, liền không núc ních. Su su đẩy ra mành nhìn phía phía trước, thường thúc, đây là làm sao vậy? Đánh xe thường thúc đã từ trước mặt nhảy xuống xe ngựa, chính ngồi xổm thân mình xem xét, nghe nói su su nói, hán nội nói, tam cô nương, xe ngựa hư rồi, này ổ trục dùng, có chút lâu, cấp tách ra, hiện tại sợ là chạy không thành. Su Su nhìn mắt bên ngoài âm ú không trùng, sợ là trong chốc lát lại muốn lạc tuyết. Không có Thương Thúc, liền tính hồi sư phụ ra mượn chiếc xe ngựa cũng vô pháp đánh xe trở về. Su Su nhớ rõ phụ cận cách đó không xa hẳn là có xe hành, có thể đi trước bên trong thuê một chiếc. Trân Châu, chúng ta xuống xe ngựa, đằng trước ta nhớ rõ có ra xe hành, trước thuê chiếc xe ngựa đưa chúng ta hồi phủ đi. Su Su dứt lời lại nhìn phía Thương Thúc. Thương Thúc nói, tam cô nương, vậy ngươi về trước phủ. lão nô đi tìm đồ vật đem xe ngựa sửa chữa hảo, cũng chỉ có thể như thế. Trân Châu nhảy xuống xe ngựa, lại đỡ cô nương xuống dưới. Su Su trong tay còn ôm lò sưởi, nàng vẫn là làm thiếu niên lang trang điểm, khuôn mặt nhỏ nhếch bạch. Cách đó không xa vừa lúc có chiếc đỉnh bằng sơn đen xe ngựa trải qua, bên trong ngồi thuộc Vương điện hạ. Hắn chính dựa vào gối mềm nhắm mắt dưỡng thần, bên hai ẩn ẩn nghe thấy thiếu nữ tiểu mềm thanh âm, Trân Châu, chúng ta xuống xe ngựa, đằng trước ta nhớ rõ có ra xe hành. trước thuê chiếc xe ngựa đưa chúng ta hồi phủ đi trong đầu chiếu ra một chương kiều nội ngọc nhan thục vương điện hạ mở hẹp dài mắt phượng thon dài hữu lực ngón trỏ nhẹ nhàng câu động xuống xe mảnh từ khe hở trung nhìn thấy làm thiếu niên lang trang điểm thiếu nữ vừa lúc từ trên xe ngựa nhảy xuống trong tay phủng cái lò sưởi thanh triệt thủy nhuận con ngươi chính khắp nơi nhìn xung quanh hẳn là tìm xe hành vị trí thục vương điện hạ trong lòng khẽ nhúc đích, nhớ tới nàng gần người khi trên người thanh đạm hơi thở cũng không chán ghét cũng không có phạm lê tởm Đây là hắn lần đầu tiên có thể cho một nữ tử tiếp xúc gần gũi mà sẽ không sinh ra chán ghét cảm giác. Thục vương đạm thanh nói, qua đi bên kia nhìn một cái. Sa phu vội vàng xe ngựa qua đi su su bên kia. Su su chính tìm chiếc xe, xem mặt sau đỉnh lại đây một chiếc đỉnh bằng sơn đen xe ngựa, có chút quen mắt. Nàng ngừng lại tâm thần, liền thấy kia chiếc xe ngựa mảnh bị xúc lên, lộ ra thục vương một trường tuấn Mỹ lại lạnh nhạt mặt. Su su trong lòng rụt hạ, như thế nào lại ở chỗ này gặp phải. Từ khi lần trước Thục Vương Điện hạ ăn sạch nàng một cái đĩa gạo nếp táo, hai người liền lại vô giao thoa. Thục Vương nói: "Đi lên." Su Su thầm nghĩ, đây là tính toán tiện đường đưa nàng hồi phủ sao? Nhưng không quá thích hợp đi. Su Su nghĩ nghĩ, Nguyễn thanh nói: "Cảm ơn Điện hạ, phía trước liền có xe hành, không cần phiền toái Điện hạ." "Đi lên." Thục Vương Điện hạ lại lặp lại một lần, mục tựa Hàn Đàm. Ngữ điệu rõ ràng so vừa nãy lạnh hơn chút. Su Su sợ hãi. Ôm ấm lò sưởi tay lên xe ngựa, chân châu đỡ nàng một phen. Chân châu do dự hạ, rốt cuộc cũng đi theo đi lên. Đây là nàng chủ tử, khẳng định muốn hộ hảo. Su Su lên xe ngựa ở thuộc vương đối diện ghế dài ngồi hạ, chân châu cũng rửa gần nhà mình cô nương ngồi xuống. Su xu Su xu cùng trên đường thường thúc nói, thường thúc, ngươi tu hảo xe ngựa liền hồi phủ đi thôi. Thường thúc theo tiếng là, hắn tự nhiên cũng nhận ra thuộc vương tới. Này đại ngu chiều ai không biết thuộc vương, không nghĩ tới thuộc vương điện hạ đối nhà bọn họ cô nương cũng không tệ lắm. Trân Châu đang muốn đem màn xe bông, Thục Vương đỉnh mày hơi nhíu ngươi ngồi phía trước đi. Phía trước đánh xe vị trí thông thường đều là hai người, Thục Vương là làm Chân Châu ngồi đằng trước vị trí. Trân Châu dọa mặt mũi trắng bệnh, nhìn nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, Su Su âm thầm thở dài, không có việc gì, ngươi đi phía trước ngồi đi. Trân Châu vội vàng nhảy xuống xe ngựa, ngồi đi phía trước. Thùng xe nội chỉ còn lại có Su Su cùng Thục Vương, Su Su không lời nào để nói, khẩn trương phùng ấm lò sửa tay. Thục vương thấy nàng khẩn trương ôm chặt ấm lò sưởi tay, giao nhau tương nắm mấy cây ngón tay đều huyết sắc toàn vô, trắng nón đều sắp có chút trong suốt. Hắn ánh mắt rừng ở kia tinh tế lại bánh bạch ngón tay ngọc thượng nhìn nhiều hai mắt, hỏi, đi theo phục thần y đi học như thế nào? Su Su cũng bất chấp nghĩ nhiều điện hạ vì sao chủ động tìm hắn nói chuyện, dẫn theo thầm nghĩ, hồi điện hạ nói, Thảo Dược đã nhận thức không sai biệt lắm, nhân thể kinh mạch cũng chính học, còn có chút đơn giản phương thuốc cùng chứng bệnh đều sẽ xử lý. Nàng đã có thể trị liệu một ít đơn giản chứng bệnh, ngay cả sư phụ giáo nàng bắt mạch, nàng cũng là vừa học liền biết. Thục vương gật đầu, nói, không tồi. Khó được nhìn thấy như thế vẻ mặt ôn hòa thục vương, nhưng su su cũng không dám lỗ mãng. Nàng chính là nhớ rõ hắn ở trên chiến trường giết địch bộ dáng, so la sát đều phải đáng sợ. Thục vương liếc nàng liếc mắt một cái, lại đây giúp bổn vương đảo chén trà nhỏ. Hắn là thánh thượng tự mình phong vương, đất phong đều có, vẫn là đương triều đại hoàng tử. Liền tính phân phó trọng thần chi nữ giúp đỡ châm trà cũng không tính có nhục thân phận. Su su lại không tưởng nhiều như vậy, hắn là vương gia, làm nàng làm chi nàng đều không thể cự. Nàng từ trường ghế trên dưới tới, nửa phủ quỷ gối trong xe phô nỉ thảm thượng, này thùng xe bên ngoài nhìn không đủ tráng lệ huy hoàng, nhưng bên trong nên có đều có. Ám cách, án kỷ, tiểu than lò đều là có, tiểu than lò thượng còn ôn một hồ nước ấm, án kỷ thượng bãi trung trà. Su su buông trong tay ấm lò sưởi tay. nhắc tới ấm đồng đổ tràn nước gấm ra tới án kỷ liền ở thuộc vương bên cạnh su su túi người nửa quỷ khi ly thuộc vương cơ gần thuộc vương nhìn nàng hắt như mực phát đỉnh nhàn nhạt, nhạt mùi hương tàng ra là gội đầu xà đông thơm mùi hương còn trộn lẫn mặt khác một loại cỏ cây thanh hương hắn cũng không có cảm thấy chán ghét sẽ không khó có thể tiếp thu nàng tới gần su su đã rót xong nước trà ngẩng đầu thấy thuộc vương đôi mắt híp lại chính như suy tư gì nhìn nàng nàng bưng lên chén trà đưa cho thuộc vương nhỏ giọng nói điện hạ Ngài trà. Thục vương nhìn chằm chằm nàng phùng trung trà ngón tay nhìn mắt, duỗi tay tiếp nhận trung trà, ngươi cũng uống chút nước gấm ấm áp thân mình. Su su nói tiếng cảm ơn, cũng không dám không uống, lại cấp tự mình đổ một chản nước gấm. Nàng không có thêm lá trà, phùng nóng hầm hập cái ly, trên người Hàn ý xua tan không ít, chờ đến một ly nước gấm xuống bụng, đông lạnh đến có chút cứng đờ tay chân cũng ấm áp lên. Lúc sau hai người một đường không nói gì. Thục vương đạm mạc ánh mắt luôn là dừng ở trên người nàng, tựa hồ nghĩ chuyện gì Su Su bị nàng xem sờn tóc gáy, Thục Vương đây là ý gì, nàng chính là nhớ rõ vị này điện hạ cực kỳ chán ghét nữ tính, thậm chí vô pháp chịu đựng nữ tử tới gần. Su Su đứng ngồi không yên, cũng may dọc theo đường đi Thục Vương vẫn chưa nói gì, cũng chưa làm ra vượt qua cử chỉ. Xe ngựa đi ngang qua Thục Vương phủ cũng không có dừng lại, thẳng đến định quốc phủ cửa hồng khi mới chậm rãi dừng lại. Đệ ba mươi tư trương Tới rồi quốc công phủ cửa hồng, xe ngựa chậm rãi dừng lại. su su áp xuống trong lòng đủ loại suy nghĩ cùng thục vương nói lời cảm tạ đa tạ điện hạ thục vương gật đầu vẫn chưa nhiều lời nhìn chân châu ma lưu vén rèm lên đem nhà mình cô nương đỡ xuống xe ngựa su su ôm ấm lò sưởi tay đứng vững sau xe ngựa chậm rãi xử ly quốc công phủ cửa hông chân châu rốt cuộc dám há mồm thở dốc nàng còn đỡ su su cánh tay cô nương thục vương điện hạ đây là có ý tứ gì a su su ôm chặt trong tay ấm lò sưởi tay ôn nu dặn dò nói Trân châu Hôm nay sự tỉnh chớ có nơi nơi nói bậy. Trần Châu vội vàng nói, cô nương yên tâm, nô tỳ đã biết, nô tỳ sẽ không nói bậy. Sa phu thường thúc cũng là cái ổn trọng, càng thêm sẽ không đối ngoại loạn giảng. Su Su cùng Trần Châu vào cửa hông, hướng tới thấm hoa viện đi qua đi, trên đỉnh đầu có bông tuyết bay xuống, Su Su ngẩng đầu xem, lại là tuyết. Thiên nhi càng ngày càng lạnh, lại có không đến một tháng chính là tân Yên Trở lại thấm hoa viện, trong phòng bãi có bạc than nháy mắt ấm áp lên. Su Su đem ấm lò sửa tay bông, trở lại án thư trước đêm buổi sáng trình tiên sinh bố trí công khóa làm xong, còn có 15 phút mới đến bữa tối thời gian, nàng không có vội vã qua đi, phùng quyển sách ngồi ở song cửa sổ hạ, lại chưa đọc sách, con ngươi đựng đầy một tia nghi hoặc. Su Su ở tự hỏi hôm nay thuộc vương hành động. Nàng nhớ do hắn rõ ràng không mừng nữ tử, chán ghét nữ tử tới gần, cũng không thực đồ ngọt, lại cứ ăn xong nàng làm được gạo nếp áo, thậm chí còn đưa nàng trở về quốc công phủ. Liên tính hôm nay thật sự là đột nhiên phát thiện tâm, y đi theo thục vương tính tình, cũng nên một đường lạnh nhạt đãi nàng, mà không phải không nói chuyện tìm lời nói. Hai người liêu kia hai câu nhưng không phải giống không nói chuyện tìm lời nói. Nàng là cảm thấy cực không được tự nhiên. Su su bất giác thục vương là thích coi trọng chính mình, trong mắt hắn lãnh đạm vô tình, hắn đủ loại tiếp cận, càng như là một loại thử. Thử cái gì? Làm nàng châm trà, thậm chí ở nàng tiếp cận cũng không quá nhiều biểu tình. su su cảm thấy thục vương có lẽ là dò xét nàng gần người hay không sẽ làm hắn xính ghét chẳng lẽ chính mình tới gần sẽ không làm hắn chán ghét sao su su nghĩ trăm lần cũng không ra trong lòng cũng có sầu lo chẳng lẽ nàng tồn tại đối thục vương tới nói là đặc biệt vì sao cố cam lộ nguyên nhân sao cô nương phu nhân kêu ngài qua đi dùng bữa tối bên ngoài chân châu hô su su hoàn hồn ném ra trong đầu sầu lo nàng cầm trong tay quyển sách vương nói ta đây liền qua đi hiện tại tưởng như vậy nhiều cũng là vô dụng. nàng tính toán sau này càng cẩn thận chút, nàng không nghĩ cùng thục vương có gì liên lụy. qua đi ăn qua bữa tối. su su sớm về phòng rửa mặt trải đầu, thay đổi thân mềm lụi trung y lìa, dựa vào sụp thượng đọc sách. hầu hạ su su tiểu nha hoàn nhóm đều ở tại thấm hoa viện đảo tòa phòng. chỉ là hầu hạ su su lớn nhỏ nha hoàn thêm lên đều có 14 cái, còn không tính còn lại nô buộc, này đó chỉ là nhất đẳng nha hoàn đến tam đẳng nha hoàn. hai cái đại nha hoàn ở tại một gian trong phòng. còn lại bọn nha hoàn đều là bốn người một gian phòng hạnh nhi hoa mai cùng mặt khác hai cái nhị đẳng nha hoàn linh hương linh thảo ở tại một gian trong phòng bởi vì hầu hạ cô nương đều phải sạch sẽ chỉnh tề bọn nha hoàn mỗi ngày cũng muốn rửa mặt trải đầu buổi tối hạnh nhi rửa mặt trải đầu hảo ngồi ở trong phòng dùng khăn vải trà lao ướt dầm dề đầu tóc tính tình có chút ôn thôn linh thảo lại đây di thanh nhìn chằm chằm hạnh nhi tóc nói hạnh nhi ngươi đầu tóc dường như nhiều rất nhiều còn đen chút đó là tự nhiên Hạnh nhi thanh âm mang theo che lấp không được vui mừng, nàng tiểu tâm mềm nhẹ trà lau tóc, linh thảo tỉ tỉ ngươi mới phát hiện nha, trước đó vài ngày liền toát ra không ít lông xù xù mềm phát, chính là có chút sơ không thượng, mau tạc tạc, mỗi ngày đều phải dùng dầu bôi tóc, hơn nữa gần nhất tóc cũng trở nên đen chút. Linh thảo hâm mộ nói, người đây là ăn cái gì thứ tốt, hiệu quả cũng thật hảo. Nàng còn nhớ rõ hạnh nhi tới mới thấm hoa việc khi, khô vàng thưa thớt đầu tóc, nghe nói nhị phu nhân lúc trước thiếu chút nữa đều không nghĩ mua nhà đầu này. Hoa Mai khi đi theo Hạnh Nhi cùng nhau mua vào trong phủ, lúc này nằm ở ấm áp giường đệm thượng lăn một vòng nói: Linh Thảo tỷ tỷ, đây chính là Tam cô nương phía trước cấp Hạnh Nhi phương thuốc, chuyên môn sinh sôi dùng. Lúc này mới qua đi một tháng, rưỡi nàng phát lượng so trước kia nhiều gấp đôi. Tam cô nương cho Hạnh Nhi hai bình mọc tóc hoàn, nói là một cái đợt trị liệu dùng lượng, hiệu quả thật thật là thật tốt quá. Nàng đều có chút hâm mộ hoảng, tuy nàng phát lượng cũng không tệ lắm, nhưng tương đối buồn thể, không giống Hạnh Nhi ăn qua mọc tóc hoàn đầu tóc. vớt thực lưu thuận, phát lượng cũng nhiều lên, còn đen không ít. Đương nhiên, cùng tam cô nương như vậy một đầu như tơ lụa giống nhau nồng đậm thủy lượng tóc đen đó là không có khả năng, nhưng có hạnh nhi như vậy, các nàng cũng là hâm mộ. Nguyên là tam cô nương cấp mọc tóc hoàn nha. Linh Thảo hâm mộ nói. Dứt lời, nàng nghĩ đến cái gì, ngồi ở hạnh nhi bên cạnh tiểu ghế con thượng sờ sờ hạnh nhi mềm mại phát, lại chậm gì gì nói, tam cô nương xứng mọc tóc hoàn hiệu quả đã là cực hảo. Như vậy giúp đỡ thành nghị hầu gia châu châu cô nương xứng giảm béo thuốc viên chẳng phải là càng tốt dùng, hiện tại bên ngoài người đều nói bậy, nói nhà chúng ta tam cô nương học y y hay bất quá 2-3 tháng liền dám phối dược cho người ta ăn, liền tính là phục thần y y năm đó học y y cũng không dám như vậy, còn nói chúng ta. Tam cô nương tự cho là đúng, cung vọng tự đại, luôn có một ngày sẽ gây thành đại sai. Hạnh nhi lập tức nói, người ngoài trước nay đều không hiểu biết chúng ta tam cô nương, tam cô nương xinh đẹp thiện tâm, y lý thuật cũng lợi hại. mấy ngày trước đây hoa mai nhiễm phong hàn chính là cô nương cấp khám trả lại cho hoa mai hai phó dược hoa mai tỉ ăn người thì tốt rồi lại quá một hai tháng chờ đến châu châu cô nương gầy xuống dưới không cho những người đó kinh rớt trong mắt ừ sớm hay muộn có một ngày các nàng sẽ cầu đến nhà chúng ta cô nương trước mặt nàng là tam cô nương tuyệt đối người ủng hộ nàng cảm thấy nhà mình tam cô nương không gì làm không được lớn lên mạo mỹ người thông tuệ còn thiện tâm tóm lại đó là không có một đinh điểm tì vết Linh Thảo gật gật đầu, hạnh nhi mội mội nói không tồi, luôn có một ngày, những người này sẽ cầu đến nhà chúng ta tam cô nương trước mặt. Thanh nghị hồi phủ. Trời ra rét, tiết thị mấy ngày này rất ít ra cửa xa giao. Kỳ thật tới rồi tháng chạp, các gia các hộ xã giao giao tế đều sẽ giảm bớt, tháng chạp tiếp cận cửa ải cuối năm, đương gia chủ mẫu yêu cầu vội chuyện này quá nhiều chút. Từ khi nữ nhi được tống tam cô nương kia mấy bình thuốc viên, nữ nhi liền mỗi ngày dùng một viên. Ngay từ đầu thời điểm, tiết thị lo lắng đề phòng. cách hai ba ngày liền thỉnh cái lang trung cấp nữ nhi bắt mạch đảo cũng đem cũng không được gì lộng hai ba lần châu châu thật sự không kiên nhẫn lại sinh khí còn khóc một hồi đem tiết thị cấp dọa đến cũng không dám nữa thỉnh lang trung lại đây bất quá nàng nhưng thật ra mỗi ngày có chú ý nữ nhi chẳng uống châu châu mỗi ngày dùng thuốc viên sau tam cơm như cũng là ăn nhưng không hề thích tay độc trọng khẩu đồ ăn khẩu vị thanh đạm rất nhiều khoảng cách khi đó đã một tháng nàng cảm giác nữ nhi dường như thật sự có gầy chút mặc kệ gầy không ốm nữ nhi khí sắc là hảo sắc mặt hồng nhuận trên mặt làn da cũng tinh tế chút chỉ có châu châu bản thân biết nàng biến hóa có bao nhiêu đại gần qua đi một tháng nàng eo trên bụng thịt thừa hao gầy rất nhiều còn có trên người nàng da thịt cũng không phải thực hảo nàng làn da không hát nhưng trên lưng tổng trưởng một ít tiểu ngất đáp cánh tay cùng hai chân thượng da thịt vớt ve đi lên cũng là thô giáp thực nàng ăn một tháng dược phần lưng không có lại trưởng quá ngất đáp bóng loáng vô cùng hai tay hai chân thượng da thịt cũng bóng loáng rất nhiều nay đó thay đổi Châu châu liền tiết thị đều gạt. Nàng biết mẫu thân không tin su su phương thuốc, hiện tại ngày mùa đông xuyên giám chắc, nàng liền tính gầy một ít người ngoài cũng nhìn không ra cái gì tới. Chờ đến ngày xuân thời điểm, nàng là có thể đủ hoàn toàn gầy xuống dưới, đến lúc đó mặc vào xuân sam, nàng sẽ làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Làm các nàng biết su su dược là cơ nào thần kỳ. Tiếp cận cửa ải cuối năm, các đại nhân bận rộn, bọn nhỏ liền không như vậy nhiều chuyện nhi. Tương đối mà nói. Toàn bộ quốc công phủ cô nương bọn công tử đều tương đối thanh nhàn, chỉ có su su, nàng mỗi ngày công khóa đều bài mãn đương đương. Dậy sớm qua đi tổ phụ sân luyện công, buổi sáng đi theo trình tiên sinh học tập, buổi chiều đi theo phục thần y học ý liề, buổi tối tiếp tục đọc sách, như vậy nghị lực ngay cả tống xương đức đều liên tục tán thưởng. Su su đứa nhỏ này, so với lúc trước quân nhi còn phải có nghị lực, nếu là cái nam nhi thân, sợ sẽ có một phen đại thành tiểu. Thịnh thị cũng nhịn không được tán đồng, nàng yêu thương tống ngưng quân. nhưng đối với quốc công phủ chân chính huyết mạch nàng cũng là thích thương tiếc chỉ là ở chung thời gian không nhiều lắm tóm lại vẫn là càng thêm thương tiếc tống ngưng quân một ít nhật tử lão đảo lắc lư tới rồi cuối tháng chạp buổi trưa ăn qua cơm trưa su su ngồi xe ngựa qua đi sư phụ bên kia bầu trời còn ở lạc tuyết xe ngựa đi được chậm rộng lớn trên đường có chút ồn ào đủ loại kiểu dáng thét to thanh cuối tháng chạp năm vị trọng chút chẳng sợ còn rơi xuống tuyết đều ngăn không được các bá tánh ra tới đặt mua hàng tết vui mừng còn có tiểu hài tử cười cười nháo nháo, xảo trong nhà đại nhân muốn thức ăn tiểu ngoạn ý nhi thanh âm. Su su đấy lòng một mảnh mềm mại, chẳng sợ nàng hài đồng thời kỳ tương đối bi thảm, ăn tết thời điểm nàng ngược lại muốn làm càng nhiều việc. Nhưng là tốt xấu có thể ăn thượng một hai khẩu ăn thịt, khi còn nhỏ vì như vậy mấy khẩu ăn thịt, thêm có lôi thâm niên có thân thích lui tới, trần ra phu thê cơ bản sẽ không động thủ tấu nàng, nàng luôn là thực chờ đợi ăn tết. Hơn nữa ăn tết thời điểm, Cửa thôn cắt thẩm còn sẽ trộm đưa cho nàng mấy khối kẹo điểm tâm, cắt thẩm một nhà đối nàng chiếu cố rất nhiều, có đôi khi ăn không đủ no, cắt thẩm còn sẽ đưa cho nàng một hai cái bánh bột bắp, nàng cùng cắt thẩm trong nhà khuê nữ Thải Phượng chơi thực hảo. Hai người cũng coi như là từ nhỏ đến lớn bản thân, đối nàng tới nói đến cùng hơn 20 năm không thấy. Su Su nhớ tới cắt thẩm cùng Thải Phượng luôn có chút hoảng hốt, trước đó vài ngày nàng còn cùng mẫu thân để qua chuyện này, nói cho mẫu thân, Thủy Hương thôn cắt thẩm một nhà đối nàng thực hảo. nàng tưởng nhờ người cấp cắt thẩm một nhà đưa chút lễ thôi thị nói cho nàng su su chớ có lo lắng ngươi ở thủy hương thôn sinh hoạt mẫu thân đều phái người tìm hiểu danh mạch biết được cắt thẩm đối đãi ngươi hảo mẫu thân đã sớm làm người bị thứ tốt đưa đi qua đánh ra cuối tháng chạp là có thể đưa đến su su lúc này mới an tâm chút trong kinh thành đầu một mảnh tường hòa cũng không đại sự phát sinh xa ở ngàn dặm ở ngoài thủy hương thôn cũng đều bận rộn ăn tết chuyện này đặt mua hàng tết trong nhà trong ngoài vệ sinh đều phải quét tước Ở tại cửa thôn cắt thẩm một nhà, nàng nhà chồng họ lư, trong nhà ba cái hài tử, nhật tử quá khổ ba ba. Bất quá cũng may người trong nhà đều cần mẫn, mấy cái hài tử cũng đều lớn lên giúp đỡ làm chút việc nhà nông. Trưởng phu ngày thường đi chấn trên làm chút việc, đến cuối năm toàn ra còn có thể còn lại hai lượng bạc. Nhưng là trong nhà trưởng tử đã 20 còn chưa thành thân, thật sự là sớm chút năm cắt thẩm cha mẹ chồng liên lụy, bị bệnh 10 năm sau, cũng chưa tồn hạ bạc. Cấp cha mẹ chồng dưỡng lao tống chung sau mới chậm rãi tồn hạ mấy lượng bạc. Trong nhà nghèo đến không xu dính túi, sửa chữa phòng ốc tiền bạc cũng chưa, liền như vậy hai gian nhà ở, huynh đệ hai tẽ một gian phòng ngủ, nhà ai sẽ nguyện ý đem khuê nữ gả lại đây à. Ngày này các thẩm đang theo trong nhà ba cái hải tử cùng nhau quét tước vệ sinh, nơi xa lộc cộc lại đây tam chiếc xe ngựa. Đệ 35 chương. Chương 35. Các thẩm một nhà ở tại cửa thôn, nếu có người vào thôn đều là phải trải qua nhà nàng trước cửa. Lúc này thấy tam chiếc khí phái xe ngựa lôi kéo tam xe hỏng xiển hướng bên này đi. Mặt sau hỏng siểng vừa thấy chính là hảo đầu gỗ chế thành, dày nặng còn có khắc hoa văn. Lư Thải Phượng năm nay cũng chỉ có 13, thanh thanh tú tú tiểu cô nương, ăn mặc một thân tẩy trắng bệnh hầu ao váy, trong tay còn méo cái trổi, nhìn xung quanh những cái đó hòm siểng nhịn không được nói, nương, này có phải hay không su su cấp trần Gia đưa hàng tết tới. Rốt cuộc trong thôn có thể có như vậy khí phái thân thích, chỉ có trần Gia người. Lư Thải Phượng cảm thấy trần Gia vận khí thật tốt, chính mình thân sinh khuê nữ đại ở quốc công phủ hưởng phúc 13 năm Chờ đến chân tướng Đại Bạch đem Su Su đưa trở về, Su Su đều còn nhớ thương Thủy Hương thôn dưỡng phụ dưỡng mẫu, nàng âm thầm nghĩ, Su Su chính là mềm lòng, Trần Gia phu thế như vậy lãi nàng, nàng đều còn nhớ thương Trần Gia, An Tết đều còn tới đưa hàng Tết, thật là cái ngốc cô nương. Lư Thải Phượng nghĩ đến đây, âm thầm thở dài, nàng có chút tưởng niệm Su Su cái kia ngốc cô nương, không biết nàng ở quốc công phủ quá có được không, nhà cao cửa rộng, tuy là quốc công phủ phu nhân sinh, nhưng là 13 năm không thấy. Từ nhỏ cũng không có dưỡng tại bên người, su su vẫn là như vậy mềm tính tình, vạn nhất trần ra thân sinh khuê nữ cùng nàng cha mẹ giống nhau hư, su su chẳng phải là muốn có hại. Nàng là thật sự nhớ su su, hai người từ sẽ đi đường liền một khối chơi, chưa bao giờ mặt đỏ quá. Su su này đều rời đi nửa năm, cũng chưa cho nàng hồi cái tin nhi, nàng thật sự lo lắng. cách thẩm lại không giống nữ nhi như vậy ý tưởng, nàng chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái. Đầu mấy tháng có người tới trong thôn hỏi thăm su su chẳng hướng. Nàng tưởng su su thân sinh cha mẹ hỏi thăm, liền đúng sự thật bẩm báo. Lúc trước tôn quế hoa tưởng chết chìm su su sự tình chỉ có nàng nhìn thấy, nàng hoài nghi năm đó báo sai hải tử là tôn quế hoa cố ý, nàng đều có thể nghĩ đến chuyện này, su su thân sinh cha mẹ sao lại đoán không được, như thế nào còn cấp trần gia người đưa hàng tết nha Chẳng lẽ là là trần gia thân sinh khuê nữ đưa? Các thẩm lắc đầu, có chút thế su su lo lắng. Chính suy nghĩ, tiêu đánh xe xa phu lại ở cửa thôn khi trực tiếp quải xuống dưới. Hướng tới cắt thẩm cửa nhà lại đây." Cắt thẩm nhìn bọn họ, có chút nghi hoặc. Lư Thải Phượng cũng kỳ quái nhìn mấy chiếc xe ngựa, nàng kỳ thật còn tưởng lôi kéo xa phu hỏi một chút su su tình huống. Nhưng bọn hắn là kinh thành tới, nàng cũng không dám sằng bậy. Mắt thấy xe ngựa ngừng ở Lư gia viện môn trước, Lư Thải Phượng hai cái ca ca cũng từ trong viện ra tới, khẩn trương hộ ở mẫu thân cùng muội muội trước mặt. Trước nhất đầu xa phu từ trên xe ngựa nhảy xuống, đầy mặt tươi cười đi vào Lư gia trước đại môn, xin hỏi chính là Cắt thẩm gia? nhà trông họ Lư. Các thầm nói, đúng là các ngươi là. Lúc này từ trấn trên mua hàng Tết hồi thôn thôn dân cũng không ít, nhìn thấy Lư ra trước cửa dừng lại tam chiếc trang tràn đầy hòm xiển xe ngựa đều nghỉ chân quan vọng. Sa phu chắp tay hòa khí nói, chúng ta là kinh thành Định Quốc công phủ gia kẻ hèn danh Mạc Lao thất, nhà ta nhị phu nhân cùng tam cô nương vẫn luôn nhớ thương lúc trước các ngươi giúp tam cô nương an tỉnh. này không, mau ăn Tết, nhị phu nhân khiến cho chúng ta đưa chút hàng Tết lại đây, mong rằng tìm một nhà chớ có ghét bỏ. Hắn cùng nhị lao ra bên người Mạc Bành nghĩa là kết bái huynh đệ, đều là nhị lao gia tâm phúc. Các thẩm cùng ba cái hải tử đều ngốc rớt, nàng lắp bắp nói, là đưa cho nhà chúng ta, không phải cấp trần gia a Tự nhiên là đưa cho thím gia. Mạc Lao thất cười nói, hắn là biết quốc công phủ hai vị cô nương thân thế, thậm chí còn biết được lúc trước tam cô nương là cố ý bị đổi đi, nhị lao ra sớm hai tháng trước liền sai người động thủ, phỏng trừng trần gia cái này nằm là quá không an ổn. Các thẩm hoàng thân đạo, này! Này như thế nào không biết xấu hổ à, năm đó cũng không giúp su su gì đó. Chính là nhìn tiểu cô nương đáng thương, cấp hai ngụm ăn. Nàng chịu chi hổ thẹn. Mạc Lao thất cười nói, nhà ta nhị phu nhân nói, về sau thím ra có gì việc khó nhì, cứ việc đi trong kinh thành đầu tìm định quốc công phủ. Được lớn như vậy một cái hứa hẹn, các thẩm không biết làm sao, tay chân đều không biết nên hướng chỗ nào bãi. Mạc Lao thất hướng tới mặt sau vẫy vây tay, mặt sau đi theo hộ tống đồ vật phủ vệ lập tức xuống xe ngựa. bắt đầu đem mặt sau hỏng siểng hướng tới Lư ra sân dọn qua đi. Lư Thải Phượng do dự sau một lúc lâu tiến lên nói, mặc Đại Thúc, Su Su ở quốc công phủ quá thế nào. mặc Lao thất lập tức nói, Lư cô nương không cần lo lắng, nhà của chúng ta tam cô nương rất được phu nhân lao ra sùng ái, hơn nữa tam cô nương thông thuệ, còn đi theo phục thần y đi học y thì hề. Nghe được Su Su bình an, Lư Thải Phượng cũng thở phào nhẹ nhõm nàng một chút đều không cảm thấy ghen ghét, ngược lại cảm thấy chính mình vận khí tốt. Có thể cùng quốc công phủ cô nương làm 10 năm sau bản thân, nàng trong lòng cùng ăn mật giống nhau, hơn nữa su su cũng không có quên nàng. Phủ vệ môn thực mau đem sở hữu hồng xiềng đều dọn đến lưu ra trong viện. Các thẩm đem mọi người nên đến phòng trong, các ngươi đại thật xa chạy tới, xa như vậy chỗ ngồi, trời giá rét, mau vào phòng uống khẩu trà nóng, chờ ta làm chút đồ ăn, đại ca các ngươi ăn đồ ăn lại khởi hành. Mặc lao thất gật đầu, đi vào trong viện, chỉ vào trong đó một cái hơi nhỏ chút hồng xiềng Đối Lư Thải Phượng nói, Lư cô nương, đây là nhà của chúng ta tam cô nương đưa ngài đồ vật. Kỳ thật đều là phu nhân ăn bài, bên trong là cô nương ra ăn mặc chi phí, còn có mấy bộ đồ trang sức, đều là giá trị xa xỉ. Đối phu nhân tới nói, thiên kim vạn lượng đều không thắng nổi tam cô nương mệnh. Nhà này cứu tam cô nương mệnh, này đó đều là các nàng nên đến. Lư Thải Phượng cười ngọt ngào, bên ngoài xem náo nhiệt quả thực liễu lưới, chờ đến phủ vệ đem tất cả đồ vật đều dọn tiến Lư ra. Có chút thôn dân nhịn không được nói, vừa rồi những người đó tự xưng là định quốc công phủ gia nô đi, như thế nào đem đồ vật đều đưa cho lưu ra. Không đưa đi Trần Gia A, Trần Gia mới là su su dưỡng phụ dưỡng nô đi. Có người cười nhạo một tiếng, kia Trần Đại Hải cùng tôn Quế Hoa như thế nào đối su su các ngươi lại không phải không biết. Nghe nói lúc trước đã cho Trần Gia 2.000 lượng bạc, nhìn một cái Trần Gia ở trong thôn cái đại nhà ở, tấm tắc, có thể có 2.000 lượng bạc đã không tồi, lại nói các thẩm từ nhỏ đối su su liền khá tốt. Su Su là cái biết cảm ơn. Nhân gia hiện tại tới hồi báo Lưu gia, nghe được các thôn dân mắt thèm đến không được, đều hận không thể trở lại lúc trước, cũng bố thí cấp Su Su một hai cái bánh một bắp. Hiện tại này đó thứ tốt chẳng phải là cũng có bọn họ một phần nhi. Thật thật là hối ruột đều thanh. Có người nhịn không được nói, Trần Đại Hải cùng tôn Quế Hoa biết Su Su cấp Lưu gia tặng đồ chẳng phải là muốn nháo lên? Nháo cái gì nháo? Bọn họ dám sao? Nhân gia Su Su hiện tại chính là quốc công phủ cô nương. Biết quốc công phủ là cái gì tức vị không? Bọn họ nếu là dám can đảm nhục mạ su su, là phải bị bắt lại. Mọi người sợ tới mức im tiếng. Vẫn là có người chạy tới đem định quốc công phủ cấp lư ra đưa hàng tiết chuyện này nói cho Trần Gia nghe. Trần Gia hiện tại cái gạch xanh nhà ngói Khang trang, cao cao tường viện, một cái đại việt tử. Thêm chi là su su dưỡng phụ dưỡng mẫu, người trong thôn đều rất nhường bọn họ. Phía trước Trần Gia trưởng tử Trần Hổ liền việc hôn nhân đều không thể nói. này mấy tháng chung quanh thôn chấn biết nhà hắn dưỡng nữ là quốc công phủ cô nương trong nhà thân sinh khuê nữ lại bị quốc công phủ nhận lấy làm dưỡng nữ làm ai quả thực sắp đem trần gia đại môn cấp đạp vỡ trần hổ liền cấp bản thân chọn cái chấn trên cô nương lớn lên yêu yêu mị mị trong nhà điều kiện cũng không tồi trong thị trấn khai hiệu cầm đồ trần hổ mấy ngày này có thể nói là phong cảnh cực kỳ ngay cả trấn trên vương lão ra thấy hắn đều phải lễ nhượng ba phần qua đi khách khí vài câu trần hổ cầm bạc ở bên ngoài chơi hảo một đoạn thời gian tới rồi cuối tháng chạp mới trở về nhà. Hán huynh đệ Trần Tài cũng ở trong nhà, Tôn Quế Hoa đang ở tổng vệ sinh, tiểu khuê nữ Trần Bảo Nhi cũng hỗ trợ, Trần Bảo Nhi chỉ có 6-7 tuổi, nàng là su su mang đại, lúc này còn đang hỏi, nương, đại tỷ đâu, này việc không phải đại tỷ làm sao? Đại tỷ thật sự không trở về nhà sao? Tôn Quế Hoa hùng hùng hổ hổ nói, nhân gia hiện tại chính là quốc công phủ thiên kim, nơi nào là ngươi tỷ, còn muốn cho nàng trở về làm việc, này nha đầu túi, Đại ở quốc công phủ ăn sung mặc sướng, cũng không nghĩ chúng ta nhật tử quá thế nào, thật là phí công nuôi dưỡng nàng 13 năm. Thôi thì nếu ở chỗ này nghe được Tôn Quế Hoa nói như vậy, sợ đi lên liền phải chém nàng. Trần Bảo Nhi méo miệng, "Nương, ta tưởng đại tỷ." Nàng tuy rằng bị nuông chiều lớn lên, ngày thường cũng sẽ đi theo cha mẹ huynh trưởng mắng đại tỷ hai câu, nhưng rốt cuộc là đại tỷ mang đại nàng, tóm lại là có cảm tình. Tôn Quế Hoa khí không thành, đang muốn mắng hai câu, đống nhiên nghe thấy bên ngoài có người tôn quế hoa nhà ngươi su su cấp cửa thôn lưu ra tặng mười mấy dương thứ tốt sao chưa cho nhà ngươi đưa a tôn quế hoa vừa nghe nay còn phải lập tức ném xuống cái chổi khăn vải chạy đến cửa đi hỏi người nọ ngươi nói thật kia nha đầu chết tiệt kia thật sự cấp lưu ra tặng mười mấy dương đồ vật người nọ cứu môi nghĩ thầm tôn quế hoa thật xuẩn hiện tại còn dám mắng su su là nha đầu chết tiệt kia hắn nói đương nhiên là thật sự không ít người đều nhìn thấy kia cái dương đều soát sơn còn có khắc hoa văn đâu vừa thấy chính là thứ tốt tôn quế hoa mắt đều đỏ lúc trước tiếp su su ma ma tùy tiện cho nàng hai ngàn lượng bạc liền đuổi rồi hiện tại quốc công phủ lại cấp lư ra tặng như vậy thật tốt đồ vật đây là có ý tứ gì nghĩ đến mười mấy dương thứ tốt tôn quế hoa bị choáng váng đầu óc, không chút nghĩ ngợi liền hướng tới lư ra chạy vội qua đi chân hổ trần tài hai huynh đệ cũng vội vàng đuổi kịp hai huynh đệ đều ở trong lòng mắng su su dưỡng phụ dưỡng mẫu ra không hiếu thuận chạy tới hiếu kính một ngoại nhân thủy hương thôn vốn là không lớn Tôn quế hoa thực mau liền chạy đến lưu ra viện môn trước, đứng ở cửa nhìn trong viện đôi hồng xiềng, mắt đều đỏ, nàng không chút nghĩ ngợi vọt đi vào. Kỳ thật tôn quế hoa như thế đỏ mắt còn có mặt khác nguyên nhân, kia 2.000 lượng bạc trừ bỏ nhà mình che lại nhà ở, còn lại tiền đều bị trượng phu cùng nhi tử niết ở trong tay, nàng liền dư lại nhiều ít đều không biết, nàng đã từng có được quá như vậy nhiều bạc, còn không có che nhiệt đã bị phải đi, nàng nơi nào chịu nổi. Các tịch mai ngươi cấp lao nương lăn ra đây. Tôn Quế Hoa đi vào trong viện liền chống lạnh mang lên, hảo ngươi cái không biết xấu hổ, này rõ ràng là ta dưỡng nữ hiếu kính ta đồ vật, ngươi thế nhưng cũng không biết xấu hổ nửa đường càng đi, tiểu tâm ta cáo đi quan phủ đem ngươi bắt đi. Nàng chính là cảm thấy kỳ quái, các tịch mai cùng su su lại không quan hệ, mấy thứ này sao có thể là đưa cho lưu ra, nàng hoài nghi là các tịch mai nửa đường giả mạo nàng. Các thẩm từ phòng bếp đi ra ngoài, thấy Tôn Quế Hoa nhịn không được những mày. Tôn Quế Hoa chính là cái người đàn bà đánh đá. Mà ngay cả mấy thứ này đều muốn đi, nàng như thế nào không nghĩ su su vì cái gì như vậy đối nàng sao? Ngươi ổn nào cái gì, mấy thứ này vì sao tặng cho ta, đó là su su có lương tâm. Tôn Quế Hoa chỉ vào cắt thẩm cái môi mắng, su su có lương tâm, kia vì sao không phải đưa đến nhà của chúng ta? Su su cùng ngươi gì quan hệ, nàng có thể cho ngươi đưa nhiều như vậy đồ vật. Định là ngươi nửa đường giả mạo ta cấp đi. Cắt thẩm đều mau bị nàng cấp khí cười, người này thật sự là không biết xấu hổ tàn nhẫn. xảo cái gì xảo. Mạc Lao thất banh mặt từ nhà chính ra tới, phía sau đi theo hai gã đeo đao phủ vệ, đều là vẻ mặt lạnh nhạt. Tôn Quế Hoa thấy thế, vội vang nói, đại ca, các ngươi là quốc công phủ đi, ta và các ngươi nói, ta mới là su su dưỡng mộ à, nhà bọn họ căn bản không phải, mấy thứ này có phải hay không đưa sai địa phương. Mạc Lao thất cười nhạo một tiếng, hắn hôm nay chính là chướng kiến thức, cực phẩm người đàn bà đánh đá đại khái chính là như vậy đi. Mạc Lao thất lạnh mặt nói Thứ này chính là quốc công phủ nhị phu nhân cùng tam cô nương đưa cho các thẩm, vì là năm đó cắt thẩm đãi tam cô nương những cái đó ân tình. Ân tình. Tôn Quế Hoa trận mắt há hốc mồm, nàng đối su su có cái gì ân tình, chẳng lẽ là nghĩ sai rồi. Có ân tình chính là chúng ta mới đúng vậy, chính là chúng ta đem su su nuôi lớn. mặc Lao thất mắt lạnh nhìn này người đàn bà đánh đá, nàng lại vẫn dám nói đối tam cô nương có ân tình, thật muốn đương trưởng làm thiên nàng. mấy thứ này đều là nhị phu nhân cùng tam cô nương chỉ tên nói họ cấp các thẩm chớ có tại đây dây dưa nếu dám lại nháo liền đem các người đánh ra đi mặc lão thất không kiên nhẫn lên tôn quế hoa khí dậm chân nghĩ này một sân đồ vật nên giá trị nhiều ít tiền bạc ca nàng càng nghĩ càng giận lại cho rằng trước mắt bất quá chính là quốc công phủ nô tài chửi ầm lên nói nha đầu chết tiệt kia tiểu xuất sinh thật sự không biết cảm ơn dưỡng nàng 13 năm mà ngay cả ân tình đều không màng an tết cũng không cho lão nương đưa chút hàng tết Vẫn là quốc công phủ cô nương, nói ra đi không phải làm người chê cười. Lớn mật. Mặc lao thất nộ mục trận lên, nhấc chân chính là một chân đá qua đi, trực tiếp đem tôn quế hoa cấp đá ra mấy mét xa, quốc công phủ thiên kim tiểu thư cũng là người có thể nhục mạ Người tới, lập tức đem này người đàn bà đánh đá cho ta chói lại đưa đi huyện nha núp ở phía sau mặt trần hổ trần tài sợ tới mức lá gan muốn nước ra, hoàn toàn không dám tiến lên ngăn trở. Đeo đao phủ vệ tiến lên đem tôn quế hoa chói cái rán chắc Tôn Quế Hoa sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, người, các ngươi dám trói ta, ta, ta tốt xấu đối quốc công phủ cô nương cũng có dưỡng dục tri ân. Mạc Lao thất cười lạnh một tiếng, đem nàng cho ta đưa đi huyện nhà đi. Phủ vệ sách theo Tôn Quế Hoa đang muốn đi chấn trên huyện nhà, có chuyện tốt thôn dân bỗng nhiên vọt vào tới nói, Tôn Quế Hoa, không hảo, nhà ngươi nam nhân bài bạc thua cuộc, liền nhà ngươi phòng ở đều để cho nhân ra, hiện tại nhân ra lại đây thu phòng ở Lạc. Đệ 36 chương mươi 36 tôn quế hoa bị phủ vệ sách theo còn ở dãy rồi trùng, nghe nói lời này nàng cả người cứng đờ không thể tin tưởng hô ngươi nói gì Chân tài trần hổ hai huynh đệ cũng là vẻ mặt mờ mịt ngoài cửa kia chuyện tốt người lại cười hì hì nói nói ngươi nam nhân thiếu bên ngoài ba ngàn lượng bạc hiện tại bị nhốt ở đại lao trùng nhà ngươi khế nhà cũng bị thế trước nhân ra hiện tại tới cửa thu phòng ở ngươi còn không chạy nhanh trở về nhìn xem lời này quả thực xét đánh giữa trời quang giống nhau phích tôn quế hoa cùng hai cái nhi tử hoàn toàn hoảng luận lên Tôn Quế Hoa dùng sức dậy rủa lên, các ngươi mau buông ra lão nương, ta nhưng cùng các ngươi nói, ta, ta thân sinh khuê nữ chính là quốc công phủ dưỡng nữ, các ngươi dám đắc tội ta. Nàng cũng thông minh một hồi, biết được dọn ra su su đã là vô dụng, nghĩ thân sinh khuê nữ tốt xấu bị quốc công phủ dưỡng 13 năm, hiện tại đều không muốn còn trở về, chỉ định là có cảm tình, kia cũng cùng chân chính quốc công phủ thiên kim không gì khác nhau. Mạc Lao thất cười lạnh một tiếng, người này cũng không nốc, biết dọn ra tam cô nương vô dụng, hiện tại lấy kia hàng giả áp người đâu nhưng là lại như thế nào hữu dụng đây chính là nhị phu nhân cùng nhị lao gia muốn sửa trị này toàn hành ra cũng là nhị lao gia thiết bộ nhi nhà này nghèo nhi trật phú đáp ý với báo tôn thị trưởng không được tiền tài đều bị trần đại hải cầm đi cấp nhi tử phân chút còn thừa đều ăn nhậu chơi bởi đi trần gia chuyện này ở trong thôn cùng phụ cận trấn trên đều nổi danh húng chi nhà hắn được 2.000 lượng bạc cũng không biết điệu thấp chút tự nhiên có người đỏ mắt nhị lao gia tìm người hơi chút quạt gió thêm tuổi điểm làm người dẫn trần đại hải đi sòng bạc bên trong chơi trần đại hải tuổi trẻ chút thời điểm liền ái tiểu đánh cuộc hiện tại một đêm phất nhanh lại bị người câu dẫn hạ lập tức trầm mê sòng bạc ngay từ đầu hắn cũng cẩn thận chơi tiểu còn có thể thắng chút tiền chậm rãi càng chơi càng lớn thấy hắn xa hoa có chút quả phụ cùng hoan chàng nữ tử liền triền đi lên hắn lại vẫn học người gác chấn trên dưỡng cái quả phụ làm ngoại thất nay cũng không phải là nhị lao ra bảy mưu đặc kế nhị lao ra lúc trước chỉ là hơi chút quạt gió thêm củi hạ Lại phân phó hạ sòng bạc người. Trần Đại Hải trầm mê bài bạc còn có kia ngoại thất, cơ hồ đều không muốn nước động nông thôn đi. Ngẫu nhiên trở về một chuyến cũng là không kiên nhẫn, cứ như vậy chơi hai ba tháng, hắn càng đánh cuộc càng lớn, trên người tiền bạc thua sạch sẽ, đánh cuộc đỏ mắt, tự nhiên liền nghĩ vay tiền hồi buồn, vay tiền khi vốn có chút do dự, có người liền đứng ra nịnh hót nói, trần lao ra, ngài còn lo lắng cái gì đâu, người dượng nữ kia chính là quốc công phủ thiên kim, biết quốc công phủ cái gì địa vị không. ở kinh thành bên trong đó là số một số hai tước vị trừ bỏ đương kim thánh thượng cùng hoàng tộc nhóm cơ hồ không người dám trọc nhân ra như vậy tùy tiện lộ lộ ngón tay đều là ngót nghét một vạn bạc quốc công phủ thiên kim cũng kia càng là kiểu kiểu dưỡng trong nhà đều là dùng giá trị liên thành dạ minh châu đương đèn dầu sử ngài dưỡng quốc công phủ thật thiên kim 13 năm quốc công phủ khẳng định mang ơn đội nghĩa cảm kích ngài còn sợ không tiền bạc hoa a trần đại hải bị lời này nói tình cảm mãnh liệt minh ông lập tức ấn xuống dấu tay thế chấp thượng phòng khế mượn ba ngàn bạc một đêm liền cấp thua sạch sẽ nào hiểu được vay tiền người lập tức muốn hắn còn tiền còn không thượng liền cấp báo quan bắt đi bị trảo thời điểm hắn còn ồn nào, ta dượng nữ chính là quốc công phủ thiên kim các ngươi dám như vậy đối lao tử chờ lao tử đi kinh thành muốn tiền không phải trả lại các ngươi vay tiền người lại không nghe làm hắn lập tức còn tiền hắn nơi nào còn ra tới bị áp đi huyện nha đánh mấy chục cái bản tử hiện tại nằm ở trong phòng giam không thể động đậy cứ như vậy còn ảo tưởng đi đến kinh thành muốn cái một hai vạn ngân phiếu Lại làm su su cho hắn hai cái thị vệ trở về báo thù đâu. Chuyện này mạc lao thất đều là biết đến, hắn đi ngang qua trấn trên khi liền nghe nói. Còn không chạy nhanh đem người sách đi nha môn. Mạc lao thất ra lệnh một tiếng, phủ vệ lập tức dẫn theo tôn quế hoa hướng ra phía ngoài đi đến. Tôn quế hoa nóng nảy, tránh thoát không khai, hô a hổ a tài các ngươi mau trở về nhìn xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chân hổ trần tài vội vàng chạy về ra, nhìn thấy trong viện đứng vài tên hung thân ác sát hán tử. Chính đem bọn họ quần áo hướng ra ngoài ném, Trần Bảo Nhi đứng ở ngoài cửa khóc lớn. Trần Tài mắng một câu, đường gào. Trần Hồ vọt vào trong viện, lớn tiếng nói, các ngươi muốn làm gì, biết, có biết hay không ta muội muội là quốc công phủ dưỡng nữ, dám can đảm ở chỗ này náo sự. Hắn cũng biết dọn ra su su là vô dụng, chỉ sợ su su sớm cùng quốc công phủ người ta nói bọn họ trần gia là như thế nào đối nàng, bằng không những cái đó phủ vệ làm sao dám động thủ trào nương, thậm chí tình nguyện cấp lưu ra đưa hàng Tết. Đều không có cho bọn hắn ra đưa vài thứ, có thể thấy được là đoán hận thượng nhà bọn họ. Hắn nhưng thật ra cái thông minh, lập tức dọn ra thân mội tử tới. Nào biết những người đó cũng không mua trướng, đem khế nhà còn có Trần Đại Hải vay tiền giấy nợ lấy ra cho hắn nhìn hai mắt. Cha ngươi thiếu chúng ta tiền, đem khế nhà thế chấp cho chúng ta, tự nhiên là đem các ngươi phòng ở trước trả nợ. Cứ như vậy còn chưa đủ, các ngươi này phòng ở đỉnh thiên giá trị cái 200 lượng, còn thiếu chúng ta 2.820, thiếu tiền còn tiền, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi nâng ra thiên vương lão tử đều không dùng được, còn quốc công phủ dưỡng nữ đâu? Trần Hổ biết những người này không phải dễ trọng, vạn không dám tiến lên làm cho bọn họ cũng đi. Vốn chính là hắn cha thiếu tiền, cáo đi quan phủ đều vô dụng, Trần Hổ Trần Tài chỉ có thể đem bị ném ra quần áo đệm chăn dọn dẹp một chút, lãnh đệ đệ cùng tiểu muội đi thôn đuôi phá nhà ở tạm chấp nhận một chút. Hắn kỳ thật muốn đi vị hôn thê trong nhà, nhưng là chưa thành thân, nhạc phụ nhạc mẫu định không muốn, chỉ có thể trước lãnh đệ đệ muội qua đi phá phòng. Hắn lại đi tìm vị hôn thê mượn chút ngân lượng, phía trước hắn có tiền khi chính là cấp vị hôn thê mua không ít đồ trang sức. Lãnh đệ đệ mội mội qua đi thôn đồi phá nhà ở. Đây là trước kia trong thôn một vị góa bửa lão nhân nhà ở, lão nhân sau khi qua đời nhà ở không xuống dưới. Không chỉ có chút năm đầu, cửa sổ đều là phá, nóc nhà còn có cái đại động. chân Hồ dặn do đệ đệ chăm sóc hảo Trần Bảo Nhi, hắn đi trong thị trấn một chuyến. Trần Hồ đi đến Trấn Trên trước tìm hiểu hắn tra tình huống. biết được trần đại hải bị đánh một đốn bản tử quan tiến đại lao hắn không tiền bạc không thể đi vào thăm chỉ có thể đi tìm tôn thị tôn thị nhân nhục mạ quốc công phủ thiên kim bị huyện thái gia đánh đốn bản tử hiện tại huyết nhục mơ hồ bị ném ở nha môn ngoại nàng nằm trên mặt đất đau chết đi sống lại lại không dám lại mở miệng nhục mạ su su chỉ có thể không ngừng nguyền rủa ông trời chân hồ nhìn thấy tôn thị thảm dạng đưa về trong thôn khẳng định là không thành hắn chỉ có thể thỉnh người giúp đỡ đem tôn thị nâng đến vị hôn thê trước gia môn Trần Hổ Đỉnh Hôn Lưu gia ở chấn trên cũng coi như có chút bản lĩnh, trong nhà làm một ít nghề nghiệp, còn khai gian hiệu cầm đồ. Nhìn thấy tôn thị huyết nục mơ hồ nằm ở cửa, đen đuổi cực kỳ. Bọn họ sinh ở chấn trên, lại là làm buôn bán, tự nhiên có chút tiểu tâm tư. Trần gia sự tình bọn họ đã nghe nói, Trần Đại Hải chính là quốc công phủ Thiên Kim dưỡng phụ, kia vay tiền không nói hai lời liền đem hắn cấp cáo thượng nha môn, còn đi đem Trần gia phòng ở cấp thu. Này trung gian nếu là không ai sai xử bọn họ chính là không tin. theo lý thuyết trần gia như vậy thân phận phụ cận phạm vi vài trăm dặm đi ngang đều không có việc gì lại nhân 3.000 lượng thiếu tiền bị cáo quan kia huyện lao ra không nói hai lời một đốn bản từ trước còn có tôn thị nhân nhục mạ chính mình dưỡng nữ bị trượng đánh này đó ý nghĩa cái gì không cần nói cũng biết trần gia bị quốc công phủ ghét bỏ vì sao đúng giờ trần gia ngược đãi quốc công phủ thiên kim chuyện này bị người ta biết được bái nói trắng ra là trần gia biến thành như vậy khả năng chính là quốc công phủ bày mưu đặc kế Trần gia đến quốc công phủ ghét bỏ, kia còn có tác dụng gì? Dù cho còn có cái thân sinh nữ ở quốc công phủ làm dưỡng nữ, nhưng căn bản không phải quốc công phủ huyết mạch ra. Trần gia rốt cuộc vô pháp mượn quá quốc công phủ thế, nhiều nhất trộm cùng thân sinh nữ muôn chút bạc hoa. Kia thân sinh nữ nếu cho tiền bạc, không chừng chậm rãi đến quốc công phủ phiên chán, dưỡng nàng 13 năm, không biết cảm ơn, còn nhớ thương thân sinh cha mẹ. Quốc công phủ sao lại chịu đựng? Tóm lại này trần gia xem như xong đời. lưu gia nhị lao nhíu mày nhìn máu chảy đầm địa tôn quế hoa không nói hai lời lập tức đem hôn thư lấy ra đi còn cấp trần hổ cha ngươi lạn đánh cuộc chúng ta thật sự không muốn có như vậy thông ra sau này ngươi cùng nữ nhi của ta việc hôn nhân liền thôi bỏ đi hôn thư trả lại ngươi bất thời giờ ngươi đem hôn thư cũng trả chúng ta còn có ngươi giao cho nữ nhi của ta mua đồ vật nhà chúng ta không chiếm ngươi tiện nghi hết thảy đều trả lại ngươi lưu lão cha làm lão thê chạy nhanh về phòng đem trần hổ mua cấp nữ nhi đồ trang sức toàn lấy ra tới Tôn Quế Hoa khí thiếu chút nữa dậm chân, nàng đau ai nha ai ra còn muốn nụ mạng. Ngươi, các ngươi này đó mắt cho xem người thấp, ta, ta và các ngươi nói, liền, liền tính dượng nữ máu lạnh, chúng ta còn là có cái đai ở quốc công phủ thân sinh nữ. Ngươi, các ngươi liền cho ta chờ xem. Lưu gia nhị lão cười lạnh thành, cũng không nói nhiều. Chân hổ cắn răng, hắn âm thầm thề, về sau nhất định phải những người này tới cửa quỷ cùng hắn xin lỗi. Liền tính su su mặc kệ bọn họ. Bọn họ còn có cái thân sinh nữ ở quốc công phủ làm cô nương, kia cùng thật thiền kim là không bất luận cái gì khác nhau. Chân hổ cầm lưu ra lui về đồ vật, quay đầu đi thay đổi tiền bạc, nâng tôn thị đi y quán trị liệu. Tôn thị lôi kéo nhi tử tay nghiến răng nghiến lợi nói, a hổ, cha ngươi như thế nào? Ngươi, ngươi đi kinh thành tìm ngươi muội tử, đem những việc này đều nói cho ngươi muội tử, làm nàng phái người tới đem này đó cẩu đồ vật đều cấp giết sạch. Tìm su su. Chân hổ hỏi, lại tức nói. Cha ta bài bạc thiếu người 3.000 lượng bạc, cầm chúng ta phòng ở làm thế trước, hiện tại phòng ở bị người thu đi, hắn cũng bị huyện lao ra đánh đốn quan tiến đại lao.